như lai nhất định phải b ạ i không chín chương hai trăm ba mươi chín truy sát thanh nguyên tử tây h ả i tôn ngộ không nhìn đầy trời phép thuật tia sáng hắn thật g i ố n g nắm lấy cái gì lại đây hắn kêu một tiếng liền có một hàng chữ bay đi đi vào tôn ngộ không lấy ra ngọc tỉ đem văn tự thả vào ngọc tỉ bên trong cây nhỏ hấp thu văn tự rất nhanh sẽ mọc ra một chiếc lá thì ra là như vậy, tôn ngộ không nghĩ, mười năm, có thể không cần mười năm, hắn cẩn thận đã tính toán một chút, trong mắt lộ ra nét mừng, ba năm liền được rồi, tôn ngộ không ba năm liền có thể đem vạn linh tiên đ ả o hóa phức tạp thành đơn giản, hắn ngẩng đầu lên, lại nhìn một lúc, sau đó khẽ cao mày, trên trời phép thuật đã bị hắn nhìn ra, không còn quan trọng nữa rồi, đi, tôn ngộ không dối tay vung một cái, cái kia đầy trời ánh sáng nhất thời giống sao băng bình thường, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, có một viên sao chổi rơi xuống kết giới bên ngoài, một cái cá voi vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy sao băng sau, không nhìn được mở ra tát một khẩu thôn vào trong, sau một khắc, thân thể của nó lóe lên kim quang, so với năm đó trên trời rơi xuống ăn ngon, cá voi vui rạo rực du đãng lên nhìn thấy có sao băng từ trong g h ế t giới bay ra ngoài liền một khẩu nuốt vào đi tôn ngộ không vẫn chưa chú ý tới có cái tiểu g i a hỏa ở ăn chữ mà là quay đầu nhìn về phía tây ngưu hạ châu bầu trời cái kia bao phủ nhìn bằng mắt thường không gặp tia sáng bầu trời không biết khi nào xuất hiện một đám mây đen có một cái dây dưa toàn bộ lục địa trọng biến cố lớn phát sinh nhưng tôn ngộ không không cảm giác chút nào xảy ra chuyện gì tôn ngộ không ý nghĩ hơi động đang nghiên cứu linh võng phù văn ngô tương đi ra vạn linh điện hắn nhìn xuống vạn linh thành trên đường phố một mảnh quạnh quẽ so với bình thường chinh lịch rất nhiều nhất định ra đại sự rồi tôn ngộ không trong lòng nghĩ quay người lại liền nhìn thấy ngao loan vội vội vàng vàng đi ra xảy ra chuyện gì rồi tôn ngộ không hỏi ngao loan trần c h ờ chốc lát vẫn là nói rằng đát kỳ chết rồi tôn ngộ không trong lòng chấn động đát kỳ chết rồi sao có thể có chuyện đó hắn ở trên người nàng còn có túi gấm đây ta vừa vặn muốn qua đi mang ngươi đồng thời ngao loan mang tới tôn ngộ không đồng thời bay đến truyền âm điện giờ khắc này truyền âm điện, đã sớm bị đoàn người vây quanh, các nam nhân khóc thành một đoàn, nhưng không cách nào đi vào phúng viếng đát kỷ, thấy cảnh này tôn ngộ không trong lòng chìm xuống, lẽ nào đát kỷ thật chết rồi, tôn ngộ không theo ngao loan đi vào truyền âm điện, truyền âm điện bên trong, các nữ yêu cũng là một mặt lo lắng đứng ở đát kỷ cửa, chuyện gì thế này, ngao loan quá khứ hỏi, đát kỷ nàng thật, nàng không chết, thủy nguyệt tiên tử trả lời, chỉ là tránh ở trong phòng không chịu đi ra, ngao loan cùng tôn ngộ không lập tức an tâm xuống, vào lúc này, bảy c á c h n h i ệ n tinh d ơ lên một cái vật kỳ quái đi tới, các nữ yêu tầm mắt nhìn sang, các ngươi đang làm gì, các nàng hỏi, nghe nói đát kỷ tỉ tỉ tạ thế rồi, bảy c á c h n h i ệ n tinh lập tức trả lời, chúng ta cho nàng làm cái vòng hoa. các nàng d ơ lên vòng hoa nhanh nhồi vào hành lang rồi. đát vị còn chưa có chết. thủy nguyệt tiên tử hừ lạnh một tiếng. chuyện này càng nháo càng lớn. nàng không chịu được rồi. thủy nguyệt tiên tử lập tức một cước đá văng đát vị cửa lớn. đi vào. các nữ yêu muốn đi theo vào. lại bị ngao loan ngăn cản rồi. các ngươi chớ vào đến. ngao loan kêu lên tôn ngộ không đi vào nhưng ở đóng cửa trước bảy cái nhện tinh cũng bỏ xuống vòng hoa vọt vào trong phòng đát kỷ ngồi s ổ m ở góc tường dùng chín cái đuôi cáo đem mình bao thành bánh trưng thủy nguyệt tiên tử nhìn hồi lâu mới mở miệng hỏi lên ngươi đang làm gì cuộc đời của ta kết thúc rồi đát kỷ trả lời ta nghĩ một người chết ở chỗ này Ở nguyệt tiên tử s ư ở n sốt rồi. tỉ tỉ. ngươi thật không chết sao. đám nhện tinh cầm lấy đát c h đuôi cáo gãi lên. đừng đùa ta đuôi. đát c h đuôi cáo một hồi mở ra. đem đám nhện tinh hất bay rồi. tôn ngộ không lúc này mới phát hiện. đát c h trên mặt đầy hai cái mắt gấu trúc. phốc. ngao loan không nhịn được nở nụ cười. nàng che lên miệng. ngươi này vành mắt đen là xảy ra chuyện gì. đáp c ỷ lập tức lại dùng đuôi cáo đem mặt mình giấu đi. ta không muốn gặp người. nàng nói rằng nhanh đi nói cho đại vương. hắn không cho ta giảm thiểu công tác. ta liền không đứng lên rồi. nàng thực sự không chịu được. mấy năm qua bên trong, đối với toàn bộ tây n g ư hạ châu ảnh âm truyền bá, ớt tới nàng đều không thời gian ngủ rồi. từ giáo dục bạn nhỏ biết chữ, đến truyền thụ kỹ thuật. lại tới cho lão nhân giảng dưỡng sinh mỗi một kiện công tác đều là nàng phụ trách cùng sắp xếp ngao loan liếc mắt nhìn tôn ngộ không tôn ngộ không gật đầu nếu mệt ngươi liền sớm nói a ngao loan nói với đáp kỷ ta phái một vài người giúp ngươi thật đáp kỷ đuôi cáo nhẹ nhàng đung đưa lên nhưng ta còn phải nghỉ ngơi nữa mấy ngày nàng nói rằng ngao loan đáp ứng rồi Nếu chỉ là vành mắt đen, tại sao bên ngoài đồn đại ngươi chết rồi, thủy nguyệt tiên tử hỏi tiếp, chết rồi, đát kỳ có chút kỳ quái, không có à. ta chưa từng nói, ngày hôm qua còn làm cho các nàng giúp ta xin nhỉ, g nàng một c á c h đuôi cáo chỉ chỉ bảy c á c h nhện tinh, thủy nguyệt tiên tử tầm mắt nhìn quá khứ, đám nhện tinh hai mặt nhìn nhau, chúng ta giúp t ỷ t ỷ xin nhỉ, g không nói nàng chết rồi à các ngươi nói cái gì ngao loan hỏi bảy cái nhện tinh lập tức trả lời tỉ tỉ không cho chúng ta nói vành mắt đen chúng ta liền nói nàng sinh bệnh rồi sinh bệnh thủy nguyệt tiên tử bấm chỉ tính toán biểu tình trở nên trở nên tế nhị đ á t kỷ là vạn linh quốc người tâm phúc nàng sinh bệnh gợi ra vô số người liên tưởng cùng truyền bá sinh bệnh trọng bệnh bệnh nguy chết rồi, bất chi bất giác gặp, truyền bá sau tin tức liền đã biến thành như vậy, cái tên này còn thật là khủng bố, tôn ngộ không cũng đoán ra nguyên nhân, không nhìn được tâm kinh, đ á t kỷ một tin đồn dĩ nhiên có thể làm cho cả khối lục địa b ầ u không khí thay đổi, ta vẫn là ra đi giải thích một chút đi, thủy nguyệt tiên tử thở dài một tiếng, rời khỏi phòng, ngao loan xem đát k ỷ không chuyện gì, cũng mang theo tôn ngộ không đi rồi, ba người đi rồi sau, bảy cái nhiệt tinh vây quanh ở đát k ỷ bên người, tỉ tỉ, sư phụ nơi đó có để nhất thiên hạ mỹ dung dược, khẳng định có thể chữa trị vành mắt đen, cái gì, đát k ỷ xứng sờ, thật, chẳng trách c h ấ n nguyên tử ra rẻ tốt như vậy, sư phụ để hai cái sư huyên thủ t i ì t ỷ ngươi dẫn ra bọn họ, chúng ta có thể lén ra đến. Bảy bảy bị bỏ mấy ngày thấy cái tức cái cửa Các khóc khóc gác cổng cái Các Đáp đáp quái tinh nói rồi tinh tiếng ghi hỏi giò nhện rằng ứng Tôn ngộ không nhìn thấy bảy cái nhện tinh bị treo ở ngũ trang quan trên lớn nàng lớn Tôn ngộ không đồng nàng Thế hai treo mặt tử ra rồi Đem đều lập kỷ là làm sau sao ở bởi vì sư muội ăn vụng sư phụ nhân s â m quả gió mát nói rằng sư phụ đánh các nàng một trận tôn ngộ không hơi kinh ngạc các nàng bị đánh khóc cái kia ngược lại không là trăng sáng tiếp trả lời các sư muội cho rằng nhân s â m quả có thể mỹ dung sư phụ nói cho các nàng biết ăn nhân s â m quả trường không lớn các nàng mới khóc lên tôn ngộ không ngẩng đầu hướng về bảy cái nhện tinh nhìn lại các nàng nghẹn ngào trong thanh âm quả nhiên có chưa trưởng thành không ai thèm lấy loại hình lời nói hắn giờ khóc giờ cười nhân s â m quả từ nở hoa đến thành thục muốn dùng chín ngàn năm ăn một viên liền có thể sống bốn mươi bảy chấm nghìn năm những tiểu yêu tinh này ăn sau nói không chắc thật sự có hơn vạn năm chưa trưởng thành rồi tôn ngộ không quyết định không quản các nàng ta muốn tìm c h ấ n nguyên đại tiên thương lượng linh võng Hắn hướng về thanh phong minh nguyệt hỏi, đại tiên có ở đây không, sư phụ đi ra ngoài rồi, thanh phong minh nguyệt lắc đầu, hắn đi truy sát một cái tên là thanh nguyên tử đạo sĩ rồi, tôn ngộ không xứng sờ, truy sát hắn làm cái gì, chính là hắn nói dối bảy vị sư muội, hai cái đồng tử trả lời, tôn ngộ không cảm thấy thanh nguyên tử sống đến hiện tại cũng là một cái kỳ tích, như lai nhất định phải bài không chín chương hai trăm bốn mươi chổi thành tinh mấy ngày sau tôn ngộ không cùng trấn nguyên đại tiên đồng thời từ đậu hú điếm đi ra ngươi mới vừa nói muốn cải tạo linh võng để nó lan truyền phù văn trấn nguyên đại tiên nghi hoạt nhìn tôn ngộ không tại sao vì liên tiếp diều tôn ngộ không trả lời hắn không thể vì mỗi một cái con dân đều cung cấp diều sở dĩ hy vọng linh võng có thể làm bọn họ cùng diều trao đổi tư tưởng đây chính là mạng lưới khái niệm lấy kỹ thuật tiến bộ thực hiện điểm ấy rất khó nhưng tiên pháp có thể vượt qua quá trình này đại thể ý tứ ta đã hiểu c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu ngươi nghĩ xuyên thấu qua linh võng làm cho tất cả mọi người đều có thể lợi dụng diều sức mạnh tôn ngộ không gật đầu như vậy vấn đề đến rồi c h ấ n nguyên đại tiên hỏi tiếp, cụ thể phải làm sao, có thể mượn t r ư ớ c giám phù kính cùng âm phù kỹ thuật, tôn ngộ không trả lời, chúng ta trước tiên họ ra một khu vực làm thí nghiệm, được, c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu, hắn nhìn trên đường treo đầy đèn sức, nói đến, c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, ta nghe nói ngươi đang giúp mão nhật tinh quan cải tạo á n h đèn, uvk q u q m tôn ngộ không gật đầu, mão nhật tinh quan ở mười năm trước liền không nữa làm âm phù điếm điếm trường, mà là đổi nghề đỡ lấy vạn linh thành ánh đèn thiết kế công tác ở dưới điều khiển của hắn. vạn linh thành ánh đèn do đèn lồng chuyển đổi vì tạo hình càng ưu mỹ các loại đèn sức, những kia đèn sức cùng linh võng liên hệ cùng nhau. mỗi đến màn đêm buông xuống, sẽ đang lưu động linh khí dưới lòe lòe tỏa sáng. nhưng những ngày đèn sức còn có khiếm khuyết địa phương. Mão nhật tinh quan vi vọng có thể điều tiết đèn sức độ sáng cùng nhan sắc. tôn ngộ không nói rằng, ta đã tìm tới phương án. c h ấ n nguyên đại tiên không nhìn được liếc mắt nhìn tôn ngộ không. làm sao rồi. tôn ngộ không hỏi. ta thật sự muốn biết đầu của ngươi là làm sao trường. c h ấ n nguyên đại tiên nói một câu. sau đó liền phất phất tay. x o a y người vạn thọ sơn rồi. tôn ngộ không cũng hướng về vạn linh điện phương hướng đi đến. đi tới một nửa. hắn ở trên đường nhìn thấy bóng người quen thuộc. không khỏi dừng bước. thanh nguyên tử. ngươi đến cùng làm thế nào sống sót. một tên đạo sĩ bồi tiếp thanh nguyên tử từ phía trước đi tới. c h ấ n nguyên đại tiên không tức giận rồi. kim thiền trưởng lão cứu ta. sưng mặt sưng mũi thanh nguyên tử trả lời. Hắn triển khai bản mệnh thần thông mang ta chạy thật xa. Chúc ta đi hai ngày mới trở về. đạo sĩ có chút giật mình. kim thiền trưởng lão tại sao cứu ngươi. trưởng lão bị trấn nguyên đại tiên thả qua diều. thanh nguyên tử lộ ra vui mừng biểu tình. kim thiền tử cùng trấn nguyên đại tiên là đối thủ một mất một còn. hắn vừa nghe nói nhân sâm quả bị ăn vụng. liền rất nhiệt tình giúp thanh nguyên tử. sư phụ nói cho ta nói nhân s â m quả là đ ệ nhất thiên hạ mỹ dung dược. Thanh nguyên tử tiếp bắt đầu nghi hoạt. Ta nhớ sai lầm rồi sao. có lẽ là vậy. đạo sĩ có chút đồng tình hắn. ngươi hiện tại bị tổ sư sa thải. sau đó phải làm sao. hai người vừa nói chuyện. vừa t ử tôn ngộ không bên người đi qua. ta đã tìm tới công việc mới rồi. Thanh nguyên tử không có nhận ra tôn ngộ không. đắc ý nói, gần nhất đắc kỷ tiểu thư lại nhận người tay, không biết tại sao, nàng phi thường vừa ý ta, nhất định phải ta đi đảm nhiệm phát ngôn viên đài phát thanh, phát ngôn viên đài phát thanh, tôn ngộ không quay đầu lại nhìn sang, thanh nguyên tử làm phát ngôn viên đài phát thanh, nên không có vấn đề gì chứ, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, sau đó trở lại vạn linh điện, tháng ngày liền từng ngày như vậy đi qua, tây n g ư hạ châu bầu trời kim quang ngày càng ngưng tụ. một năm sau, linh võng cải tạo không có gì lớn tiến triển, cái khác ngành nghề lại biến hóa rất lớn. hoàng hôn dưới, một chiếc long sa xuyên qua dãy núi, đến vạn linh thành, một ngày này là kỳ nghỉ, long sa trên đi xuống một nhóm lại một nhóm nghỉ yêu quái, trừ bỏ yêu quái bên ngoài, còn có một nhóm đến từ tây ngưu hạ châu các quốc gia vương tộc con cái mười một mười hai tuổi bọn nhỏ đi xuống long xa có chút mờ mịt lại có chút chính nể nhìn vạn linh thành đèn rực rỡ mới lên vạn linh thành đèn đuốc rực rỡ từng cái từng cái đường phố đã biến thành hảo quang lóng lánh ngân hà bọn họ đưa thân vào ra miệng chạm đứng ở huyên náo cùng ngựa xe như nước một đầu khác tuy rằng ở bên ngoài đều là vương tử công chúa cũng biết không ít linh vật nhưng những hài tử này nhìn thấy hết thầy trước mắt vẫn là cảm thấy sợ hãi cái kia trên đường phố đi lại yêu quái mỗi một cái cũng sống như từ trong cố sự đi ra bình thường bọn họ trên người mặc thiên y trên người bay mùi thơm so sánh với nhau mỗi một vị vương tử công chúa đều cảm giác mình lại như con vịt nhỏ xấu xí bình thường Bọn họ đi qua tự tin cùng tự tôn, ở vạn linh thành đều biến mất rồi, hoan nghênh đi tới vạn linh thành, phụ trách tiếp đón bọn họ chính là một cái cô gái xinh đẹp, theo ta lại đây, ta mang bọn ngươi đi lớp học, bọn nhỏ theo nàng đi vào vạn linh thành, bọn họ cẩn thận đánh giá tất cả xung quanh, trên đường phố ánh đèn tỏa ra đủ loại nhan sắc, màu sắc sặc sỡ, giống như đồng thoại thế giới bình thường, những này đèn sức là một cái tên là ngô tương nhân loại thiết kế có thể tùy ý điều tiết á n h đèn to nhỏ cùng nhan sắc nữ tử cười nói ngày hôm nay mới vừa hoàn thành đèn sức thay đổi các ngươi là nhóm đầu tiên nhìn thấy chúng nó người ngoài nhân loại có thể thiết kế ra như thế đẹp đẽ đồ vật mấy cái nam hài cảm thấy khó mà tin nổi này có cái gì trừ bỏ á n h đèn bên ngoài Hắn còn cải tiến đủ loại linh vật. Nữ tử nói rằng, các tiên nhân cũng đối với Hắn khen không rước miệng. Vạn linh quốc xuất hiện một nhân tộc thiên tài. Tất cả mọi người tộc đều rất cao hứng. t ỷ t ỷ bảo t ư ợ n g quốc công chúa hỏi lên, ngươi là nhân loại sao. Ta đương nhiên là nhân loại. Nữ tử quay đầu lại. Lúc này mới nghĩ tới chính mình quên tự giới thiệu mình rồi. Ta là ngạo lai quốc công chúa. sau đó cũng sẽ là các ngươi lão sư t ỷ t ỷ cũng là công chúa tuổi trẻ bọn nhỏ tất cả xôn xao ta tới trong này ba mươi năm rồi công chúa cười nói không giống sao bọn nhỏ lắc đầu sau đó nói t ỷ t ỷ tới trong này ba mươi năm tại sao không trở về đi tại sao phải đi về công chúa nở nồ cười vạn linh quốc mới là ta nhà Nàng quay lưng cái kia đầy trời ánh đèn. Năm đó ta giống như các ngươi tới trong này học tập. Sau đó ở đây lớn lên. công tác, lập gia đình. công chúa có chút hoài niệm. ta yêu thích vạn linh thành. nơi này sau đó cũng sẽ là nhà của các ngươi. vương t ử các công chúa đều có thể cảm nhận được nàng xuất phát từ nội tâm vui sướng. thật, có chút hải tử cũng không tin. những tiên nhân kia cũng sẽ tiếp nhận chúng ta sao. đương nhiên sẽ, bọn họ được không rồi. công chúa cười nói, sư phụ của ta chính là một vị tiên nhân. những hài tử này còn quá nhỏ, nhưng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. thế giới này cũng không còn địa phương so với vạn linh quốc càng có bao dung tính rồi. nói đến, tại sao các ngươi lo lắng tiên nhân sẽ không nhận nạp các ngươi. công chúa hỏi tiếp, nàng rất kỳ quái, bình thường không nên là lo lắng yêu quái sao, vương t ử các công chúa đối diện vài lần, có chút bận tâm nói lên, chúng ta từ trong âm phủ nghe qua, nơi này tiên nhân đều là quái đồ vật thành tinh biến thành, giống cái gì màu vàng thiền, hình dáng giống em bé trái cây, đại con ngươi, gà trống lớn, mấy năm trước còn đến cái chổi thành tinh, như lai nhất định phải bài không chín chương hai trăm bốn mươi một biến hóa sáng sớm các tiên nhân chung quanh truy sát thanh nguyên tử tên kia hủy thanh danh của ta mau đưa hắn tìm ra lần này nhất định phải làm thịt hắn các tiên nhân tìm tới một c â y sáng sớm rốt cuộc ở sơn hải thành tìm tới thanh nguyên tử các vị đại tiên không nên vọng động đ á t kỳ tre ở thanh nguyên tử phía trước nói rằng một ít nói chuyện cười mà thôi các vị hà tất ngạc nhiên hắn nói ta là thủy v u thủy đức tinh quân tức giận nói rằng mẹ ta cũng không phải gà mái thủy đức tinh quân cười nhạt các vị đát kỳ hơi khó xử nàng nhìn thấy trên trời lại bay tới một người liền vội vàng kêu lên đại đế nhanh tới trong này chân võ đại đế rơi xuống các ngươi như vậy trận chiến đang làm gì hắn hỏi dò t r ú c tiên đại đế các tiên nhân lửa giận chưa tiêu thủy đức tinh quân đứng ra nói rằng thanh nguyên tử nói ngươi là huyền vũ đại đế chân võ đại đế gật đầu nay thì lại làm sao hắn quả thật có cái xưng hô là huyền vũ đại đế đại đế thủy đức tinh quân nói tiếp ngươi nghe qua núi v õ đang có chỉ vạn năm lão uy thành tinh sao chân v õ đại đế hơi thay đổi sắc mặt sau một khắc thanh nguyên tử bị mang theo gông x i ề n g chờ đợi vận mệnh lựa chọn n à y thanh nguyên tử chết không hết tội c h ấ n nguyên đại tiên cầm lấy một đồng tiền nói rằng nhưng trời cao có đức hiếu sinh chúng ta lại cho hắn một cơ hội chính diện là thiêu chết phản diện là chết đuối các tiên nhân đều đều gật đầu, không người kháng nhị. g c h ấ n nguyên đại tiên đem tiền đồng vung lên, tiền đồng trên không trung xoay chuyển vài vòng, sau đó rơi trên mặt đất, dựng lên, chú tiên hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nhìn về phía thanh nguyên tử, ta có phải là không sao rồi. thanh nguyên tử nhìn trên đất tiền đồng, cao hứng nói, đứng lên đến, c h ấ n nguyên đại tiên khẽ cao mày, sau đó nói, đây là mang vạ khó thoát ý tứ, hắn lập tức gọi tới nhện tinh, lộ ra nụ cười h ò a ái, các ngươi biết phải làm sao chứ, biết, bảy c á c h nhện tinh dùng tơ nhện bó lên thanh nguyên tử, vô cùng phấn khởi r ơ rời đi rồi. Buổi chiều, tôn ngộ không đi tới linh võng sân thí nghiệm, nhìn thấy bảy c á c h nhện tinh dùng tơ nhện đem thanh nguyên tử q u ă n g đến q u ă n g đi, các nàng đây là đang đùa, xu xu, tôn ngộ không kỳ quái hỏi, được kêu là chống lục lạc, c h ấ n nguyên đại tiên trả lời, nhưng mà không quản là xô xô vẫn là chống lục lạc, tôn ngộ không đều cảm thấy thanh nguyên tử rất thảm, nhưng chính hắn tìm đường chết, cũng không trách người khác, tôn ngộ không không để ý đến thanh nguyên tử, cùng c h ấ n nguyên đại tiên nghiên cứu nổi lên linh võng, một ngày nghiên cứu sau khi kết thúc, Bọn họ vẫn không có bao nhiêu tiến triển, cũng may trừ bỏ linh võng. Bọn họ còn đang nghiên cứu một cái thú vị đồ vật, đó là một chiếc tạo hình giống chim phi xa, loại mới chính là x o á i a. Trấn nguyên đại tiên vui dạo d ự n v ú t phi xa thân xe, cái kia mới tinh, sáng loáng p h ủ văn thân xe hiện ra lưu tuyến hình, giống tấm gương một dạng đều có thể soi sáng ra bóng người, đẩy mạnh lực thế nào. Tôn ngộ không hỏi, đạt đến mong muốn trình độ rồi, mới vừa tạo tốt, còn chưa có thử, trấn nguyên đại tiên hướng về xa xa phất tay, quách thân tướng quân, quách thân tướng quân lập tức chạy tới, ngươi thử một chút chiếc này phi xa, trấn nguyên đại tiên nói rằng, được, quách thân tướng quân gật đầu, chui vào phi xa, chỉ chốc lát sau, phi xa liền đang nghịch liệt run rẩy ở trong â m â m â m xông ra ngoài, chấn động phạm vi lớn như vậy, tôn ngộ không kỳ quái hỏi, ngươi còn sửa lại cái gì, không thể ác, ta đem thao tác phương thức sửa lại một hồi, c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, hiện tại nên càng vững vàng rồi, ngươi dạy quách thân tướng quân sao, c h ấ n nguyên đại tiên biến sắc mặt, ta đã quên, hắn lập tức hướng về phi xa đổi tới, quách thân tướng quân, Ở xuống ta xe thấy cảnh này tôm ngộ không không ngừng được nở nụ cười khổ xa xa thanh niên lẳng lẳng nhìn tình cảnh này hắn thật sống rất vui vẻ thanh niên nghĩ như thế sau đó từ trên cây nhảy xuống đi vào vạn linh thành cất bước ở ngựa xe như nước bên trong hắn nhìn thấy đều là chưa từng gặp đồ vật đây chính là vạn linh thành thanh niên du lãm thành phố này trong lòng tràn đầy khó mà tin nổi, so với các tiên nhân ba ngàn tiên đạo, nơi này yêu quái cùng phàm nhân s á c thực sáng tạo không giống nhau đồ vật, ngô tương không thể cùng hắn trở về rồi. Thanh niên trong lòng rõ ràng, vạn linh quốc mới là thích hợp phát huy ngô tương tài năng địa phương, cũng được, liền để hắn trước tiên đời ở chỗ này, thanh niên vừa đi, vừa tự nói với mình, lại quá mấy chục năm, Hắn có thừa biện pháp để ngô tương trở về cho ta một bình rượu thanh niên ở trên đường mua một bình rượu xoay người liền biến mất rồi hắn một c ước bước quá liền vượt qua núi sông nước sông tây hải thanh niên xuất hiện ở tôn ngộ không trước mặt mua được rồi tôn ngộ không hỏi cho ngọc đế nâng cốc ấm đưa cho hắn sau đó ở bên cạnh hắn t ị c h biển mà ngồi t ô ngọc n ộ không không hai chén Hướng Linh thế Hắn hỏi. biến bên trong Vạn nào? Cũng n g cái ra rượu. rượu. Quốc tệ đồ đầy lắm.、Ngọc、đế nhàn nhạt trả lời cái kia đâu chỉ là không sai quả thực chính là tứ đại bộ châu phồn vinh nhất một chỗ ta cuối cùng đã rõ ràng rồi ngươi vẫn truy cầu chính là cái gì rồi ngọc đế tiếp nhận tôn ngộ không truyền đạt chén rượu nói rằng Kỳ thực thế giới như vậy cũng không sai. tôn ngộ không cười cợt. ngươi có thể học a. không có ngươi. ta học không được. ngọc đế lắc đầu. ngươi cũng sẽ không sẽ đem ngọc tỷ trả lại ta. không phải sao. tôn ngộ không uống xong một chén rượu. ta đã bước ra bước đi này. liền không thể giao ra rồi. hắn nói ra. tôn ngộ không không đáng rét ngọc đế. nhưng mà vận mệnh đã nắm giữ ở trong tay chính mình, hắn liền sẽ không lại giao nó cho những người khác rồi. Hắn cùng tôn ngộ không, chính là cái kia trời và biển bình thường, cuối có một ngày cũng sẽ tổ hợp lại một nơi. nhưng mà, cái kia không phải hiện tại. cuối cùng một chén rượu uống xong, ngọc đế đem chén rượu q u ă n g đến mặt biển, thiên đạo vô thường, chúng ta lại nhất định đến tranh đấu một hồi. Hắn chậm rãi nở nô cười, nếu như ngươi thắng, ta liền chắp tay xưng thần. Đem này tam giới chắp tay để cho ngươi, cũng không thể để cho cho phật tổ. tôn ngộ không khẽ mỉm cười, ta sẽ thắng, vậy cũng không hẳn. ngọc đế liếc mắt nhìn tôn ngộ không, bàn về quyền mưu, ta không kịp phật tổ, ngươi lại kém ta một b ậ c hắn đứng thẳng người lên, p h ẩ y tay áo b ỏ đi, ngự đệ, sau này cắt không thể lưu tình, ngọc đế sau khi rời đi, Tôn ngộ không cũng đem c h é n rượu ném xuống rồi. quả nhiên đáng sợ. cứ việc chỉ là vừa thấy mặt. nhưng hiện tại ngọc đế khí tức. nhưng chưa bại bởi hắn. ngọc đế cũng có truy cầu. cũng có không thể không bảo vệ đồ vật. cái kia ba ngàn tiên đạo. tất cả đều hội tụ ở trên người hắn. đây chính là biến hóa. Tôn ngộ không ngẩng đầu lên. nhìn cái kia đầy trời phép thuật tia sáng. Hắn đưa tay ra, liền có vô số văn tự rơi xuống. Hắn cũng ở nghinh tiếp biến hóa, như lai nhất định phải b ạ i không chín, chương hai trăm bốn mươi hai đà kích nghiêm trọng, trời lờ mờ sáng, địa dũng phu nhân thương thuyền liền đến vạn linh thành, những hải tử này liền giao cho các ngươi rồi. Nàng ở cảng đem đám tiểu yêu giao cho một vị thường nga tiên tử. các thường nga tiên tử ở vạn linh quốc thành lập cô nhi viện dùng để thu nhận không có cha mẹ nhân loại hoặc là tiểu yêu ngươi yên tâm tiên tử cười nói chúng ta nhất định chăm sóc thật tốt bọn họ địa dũng phu nhân là các nàng người quen mỗi cách mấy năm sẽ mang chút hài tử lại đây chúng ta đi thôi thường nga tiên tử kéo đám tiểu yêu tay tỉ tỉ bọn tiểu tử quay đầu lại nhìn địa dũng phu nhân Bò không được rời, đi thôi, bên kia bằng hữu càng nhiều, điệu dũng phu nhân cười tống biệt bọn họ, đám tiểu yêu đi rồi sau, nàng mới xoay người đối mặt thương thuyền, đem hàng hóa chuyển xuống đến sau đó, các ngươi nghỉ ngơi hai ngày, điệu dũng phu nhân sẵn dò người trèo thuyền nhóm, sau đó kéo bò cả tinh tay, muội muội, c h ú n g ta lần này nhiều chơi hai ngày đi, t ố t tì tì, Bò cạp tinh có chút cao hứng. Các nàng mỗi lần tới vạn linh quốc đều được sắc vội vã. có rất ít nhiều cơ hội đợi mấy ngày. thật lâu không có tới. nơi này trở nên càng xinh đẹp rồi. Bò cạp tinh ở trên đường phố hết nhìn đông tới nhìn tây. chỉ có ở bên ngoài quanh năm cất bước người. mới có thể hiểu vạn linh thành có xinh đẹp giường nào. những này đèn sức chúng ta lần trước đến thời điểm vẫn không có. Bò cạp tinh lập tức chú ý tới, có một ít chủ quán đóng đèn sức, bên trong phù văn liền xoay chuyển ra, liền mang theo á n h đèn cũng biến mất rồi, những này là một kẻ loài người làm, điệu dũng phu nhân nói rằng, nhân loại, bò cạp tinh hơi kinh ngạc, thật, đương nhiên, ta hy vọng gặp gỡ nhân loại kia, điệu dũng phu nhân nói xong, Nàng đối với người thông minh từ trước đến giờ so sánh có hứng thú. Hai người ăn xong bữa sáng, mới vừa đi ra tửu lâu. Chợt nghe trên đường truyền đến một chàng thốt lên. c á c nàng theo tiếng kinh vô ngẩm đầu. Sau đó nhìn thấy một vệt kim quang xẹt qua bầu trời. Rơi xuống vạn linh điện không gặp rồi. đó là cái gì. nhất định là đại thánh trở về rồi. trên đường đám yêu quái đàm luận bàn lên. Bò cạp tinh nghe vậy vui vẻ. Tì tì. đại thánh trở về. có thể hay không chịu thấy chúng ta. sẽ không. điệu dũng phu nhân lắc đầu. các nàng là sống trong bóng tối người. mỗi lần tới đến vạn linh quốc, cũng sẽ không có bất luận cái gì tiên nhân tiếp xúc các nàng. lần này cũng sống như vậy. chúng ta lúc nào mới có thể được sự tin tưởng của hắn. Bò cạp tinh thở dài. công việc này cũng không biết lúc nào mới là đỉnh. Hai người lại đi rồi một lúc. Bỗng nhiên có một tên tiên lại xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai vị tiểu thư. đại thánh xin mời. tiên lại lời nói làm cho các nàng đều kinh ngạc đến ngây người rồi. đại thánh vì sao tìm chúng ta. bò cạp tinh hỏi. ta đây liền không biết rồi. tiên lại khom lưng chắp tay. trả lời. đại thánh s ẵ n s ò các ngươi có thể mang đồng bạn đi qua bò cạp tinh cùng địa dũng phu nhân đối diện vài lần thật giống cảm giác được cái gì lập tức liền mừng r ỡ lên muội muội chúng ta phân công nhau đi gọi người được hai người lập tức tách ra hành động địa dũng phu nhân đi tới tiệm mì sợi tìm tới đang ở mì sợi như ý chân tiên hoan nghênh quang lầm hóa ra là ngươi a như ý chân tiên phát hiện đ ị a dũng phu nhân nổ cười liền biến mất rồi có chuyện gì không đại thánh gọi chúng ta đi qua đ ị a dũng phu nhân vừa nói như ý chân tiên con mắt đều chừng lớn hắn lập tức liền đem mặt để xuống huyên trường ta đi một lát sẽ trở lại chờ đáp ngưu ma vương đem hắn ngăn lại không cho phép ngươi hướng về đại thánh đòi hỏi công tác đi tới trong cửa hàng hỗ trợ nhưng ta đối với mì sởi không có hứng thú ít nói nhàm ngưu ma v ư ơ n g nghiến r ă n g nghiến lợi ta nhất định phải đoạt lại vạn linh quốc để nhất mỹ thực s ư n g hào như ý chân tiên hết cách rồi chỉ có thể đáp ứng rồi sau đó điệu dũng phu nhân cùng bò cạp tinh phân biệt triệu tập đồng bọn một đám người đi đến vạn linh điện gặp qua đại thánh Bọn họ hướng phía sau đến không lâu tôn ngộ không quỳ lại làm lễ. đứng lên đi. tôn ngộ không để bọn họ lên. nói tiếp. các ngươi đồng ý lưu tại vạn linh quốc sao. câu nói này vừa ra. tất cả mọi người là xứng sờ. sau đó đại hỉ lên. đây là muốn cho bọn họ bình thường thân phận rồi. đồng ý. đương nhiên đồng ý. mọi người r ồ n r ậ p đồng ý. mười mấy năm qua khổ cực cuối cùng không có uổng phí rồi đại thánh chỉ có địa dũng phu nhân đang vinh hì đồng thời lại có chút kỳ quái tại sao muốn chúng ta lưu lại chuyện của quá khứ đã không cần thiết rồi tôn ngộ không như vậy trả lời tây n g ư hạ châu ngày càng ổn định đại thế đã định hắn đã không cần những người này giúp làm chuyện ta sẽ an bài cho các ngươi một ít việc xấu các ngươi d ù n g tâm làm việc, sau đó nói không chắc cũng có thể thành tiên. tôn ngộ không lại nói, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói ra câu nói này đến. địa dũng phu nhân cùng bò cạp tinh đầy mặt vui sướng, các nàng muốn chính là cái này, đi xuống đi. tôn ngộ không phất phất tay, để an tính ti dẫn bọn họ xuống rồi. đoàn người sau khi rời đi, ngao loan lại vội vội vàng vàng trở lại. hương trưởng ngươi tại sao trở về rồi. ta không cần tây hải rồi. tôn ngộ không trả lời. hắn hiện tại có thể không nhìn pháp thuật. xem văn tự liền được. đi ra đi. tôn ngộ không tiện tay vung lên. liền có vô số văn tự từ hắn ốm tay bay ra ngoài. chiếm cứ toàn bộ đỉnh v ò n g ngao loan ngơ ngác nhìn những kia phát ra tia sáng văn tự. những kia đều là phép thuật tôn ngộ không giải thích đối với hắn mà nói phép thuật cùng chữ viết đã không có quá to lớn khác nhau tôn ngộ không đưa tay ra lần thứ hai hiển lộ ngọc t ỷ hắn đem ngọc t ỷ để dưới đất trong lúc bỗng nhiên có tia sáng từ ngọc t ỷ bên trong bay ra mang theo ngao loan căn bản xem không hiểu lít nha lít nhít văn tự từ mô phỏng đến hư cấu lại tới thành hình đã biến thành một viên nho nhỏ quang thụ. Quang thụ đứng thẳng ở vạn linh điện, vẫn không có cao một mét, nhưng khí tức phi thường kinh người, vạn linh quốc các tiên nhân đều bị chấn động, r ồ n dập chạy tới, nơi này tại sao có thể có một thân cây, đi tới tiên nhân đầy mặt nghi hoạt, mãi đến t ậ n thái thượng lão quân đến, hắn nhìn thấy quang thụ liền sưởng sốt rồi, cái này chẳng lẽ chính là, Thái thượng lão quân có chút không xác định nói rằng diều cái gì các tiên nhân kinh hãi diều là một thân tây không phải đầu chọc sao đây chính là diều b ồ đề tổ sư cũng chạy tới vây quanh quang thụ quan sát thụ chỉ là diều mặt ngoài hình tượng mỗi cái cành lá đều là một môn tiên đạo một lần nữa diễn d ị tổ sư quan sát sau kính phục không gì sánh được phàm nhân chỉ muốn lính ngộ một cái liền có thể thành tiên rồi các tiên nhân nghe được trợn mắt ngoác mồm mỗi cái cành lá đều là tôn ngộ không một lần nữa diễn dịch tiên đạo vậy này cây nhỏ chẳng phải là đã có mấy trăm cái diễn dịch qua đi tiên đạo rồi đại thánh ngươi nhanh như vậy liền ngộ ra nhiều như vậy tiên đạo thủy đức tinh quân không nhìn được hỏi nhanh tôn ngộ không lắc lắc đầu ta từ học tập đến diễn dịch, bỏ ra mấy chục năm, nơi nào nhanh hơn, tổ sư biểu thì tán thành, lấy ngộ tính của ngươi, xác thực không nhanh, cái khác tiên nhân tự tin chịu đến đà kích nghiêm trọng, đại thánh quả thật là thiên chúng kỳ tài, thái thượng lão quân không nhìn được cảm thán, tốc độ như vậy, e sợ không cần hai năm, liền có thể xác lập vạn linh tiên đạo rồi, này có thể so với tất cả mọi người mong muốn đều muốn sớm hơn hai mươi ba mươi năm như lai nhất định phải bài không chín chương hai trăm bốn mươi ba đại đạo phản phệ đại t h ủ thằng tắp đứng thẳng ở trong đại điện giữa cành lá chảy xuôi trong suốt trong suốt ánh sáng xanh lục xem xa xa hoa thật có thể nói là là xảo đoạt thiên tung thái thượng lão quân quan sát mấy ngày sau không nhìn được tán thưởng tôn ngộ không tạo vật, mỹ lệ như vậy bảo vật, coi như đem bản vẽ sao cho hắn. Hắn cũng sáng tạo không ra. Bất quá thái thượng lão quân cũng phát hiện một vấn đề. đại thánh, ngươi không có chia nhỏ ngọc t ỷ Hắn nhìn thấy trong thân cây ẩ m dấu ngọc t ỷ lại như trái tim một dạng cung cấp cho đại thụ năng lượng. ngươi không thể đem toàn bộ ngọc t ỷ biến thành trái tim của nó. Thái thượng lão quân k h ẽ cao mày như vậy quá nguy hiểm rồi ta biết tôn ngộ không gật đầu ngọc t ỷ là thiên đạo hóa thành vô pháp chia nhỏ chỉ có thể chờ đợi cây này thành thục sau lại gấp khiến cho chúng nó tách ra vạn linh thiên đạo cùng trong ngọc t ỷ thiên đạo quy tắc không giống chờ nó thành hình sau sẽ bị ngọc t ỷ bài xích thực hiện chia liệt đã như vậy đại thánh cần phải cẩn thận vun bón nó. thái thượng lão quân cũng lại không nói gì rồi. tôn ngộ không bắt đầu rồi thời hạn hai năm trồng cây quá trình. cây này không cần tưới nước, nhưng nó đối với chất sinh d ư ỡ n g càng soi mói. chỉ có tôn ngộ không chọn lựa ra tiên đạo văn tự mới có thể làm cho nó trưởng thành. ở lúc đầu thời điểm, rất nhiều tiên nhân đều sẽ hướng về vạn linh điện đuổi, muốn từ trên cây lính ngộ một ít tiên đạo c h i thức, tôn ngộ không không có xua đuổi bất luận người nào nhưng xem lâu sau các tiên nhân phát hiện vẫn là xem không hiểu cũng chầm chầm không có người lại đây rồi vạn linh điện cuối cùng chỉ còn dư lại hai cái khách quen trong đó một c á c h là ngao loan nàng tuy rằng xem không hiểu nhưng này không trở ngại nàng mỗi ngày ở vạn linh điện chờ mấy tiếng mà một người khác lại là đát kỷ Nàng ở vạn linh điện chờ thời gian so với ngao loan còn muốn trường, thậm chí đến nửa năm sau, nàng đem công tác đều bàn giao xuống, đem một nửa thời gian lưu tại nơi này. ngao loan không nhịn được hỏi, ngươi nhìn hiểu sao, xem không hiểu, nhưng nó rất đẹp, đáp kỳ nói rằng, nàng mê mẩn cây kia, tôn ngộ không vội vàng từ trong văn tự tìm kiếm quy luật, chỉ có tình cờ thời điểm mới sẽ liếc mắt nhìn đát kỳ, mà nàng bình thường đều nằm dưới tàng cây ngủ. Nàng đến cùng lính ngộ cái gì, tôn ngộ không phi thường hiếu kỳ. Hắn vừa bắt đầu cảm thấy đát kỳ chỉ là nhất thời mới mẻ. nhưng đến phía sau, lại phát hiện nàng tiên khí thật sự có tăng trưởng. Cây này là tôn ngộ không sáng tạo, nhưng nó sản sinh ảnh hưởng. liền ngay cả tôn ngộ không cũng không thể hoàn toàn lý giải. đương nhiên, điều này cũng không có đối với tôn ngộ không hành động tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. hắn yêu thích biến hóa, cũng ở nghinh tiếp biến hóa, đáp chỉ nhận ra được tôn ngộ không này một mặt, nàng thỉnh thoảng sẽ phát hiện tôn ngộ không nhìn về phía đại t h ủ con mắt lói tia sáng, đó dường như hỏa d i ễ m bình thường con mắt, cái kia là cực kỳ số ít thời điểm, Nàng có thể từ trong đôi mắt nhìn thấy tôn ngộ không vui sướng cùng chờ mong. Hắn muốn sáng tạo tuyệt đối không phải một c â y vạn linh tiên đạo. Hắn có càng ầm ầm sóng dậy mục tiêu muốn thực hiện mà cây này, chỉ là đi về cái kia mục tiêu khởi điểm, đó là cái gì mục tiêu, chỉ có cái này. đát kỷ nhìn không thấu. đại thủ ở tôn ngộ không bồi dưỡng ra từng ngày thành lớn. một năm sau. vạn linh thành đám yêu quái nghe được bầu trời t r u y ề n đến nổ vang bọn họ nhìn về phía vạn linh điện nhìn thấy vạn linh điện trên đỉnh ngói nhiều một cái quạt xanh nói đúng ra đây là một thân cây tán cây nhìn thấy tình cảnh này yêu quái đều há to miệng đại thánh cung điện bị một thân cây nổ tung rồi bọn họ bôn ba cho biết rất nhanh tất cả mọi người đều biết chuyện này không lâu sau đó đại thủ bắt đầu hấp thu vạn linh thành linh khí giữa cành lá ánh sáng xanh lục từ từ lan tràn đem vạn linh điện ngói đỉnh đều nhiễm đến một mảnh xanh ngắt cây kia đến cùng là c â y gì nó làm sao sẽ phát sáng đám yêu quái cảm giác s ư ờ n g sốt cực kỳ tiên đạo sau một thời gian ngắn một tin đồn truyền lưu lên cây kia chính là vạn linh tiên đạo vạn linh tiên đạo người người đều có thể thành tiên tiên đạo đây là tồn tại với trong truyền thuyết đại thánh vẫn đang đeo đuổi tiên đạo đám yêu quái đều biết chuyện này nhưng mà vẫn không thể tin tưởng cây này làm sao có khả năng sẽ là tiên đạo trong lòng bọn họ như vậy n g h ĩ toàn bộ vạn linh quốc tầm mắt lại không tự chủ được đặt ở trên cây to đại thù càng dài càng lớn thân cây như lòng tán cây như mây thật giống một t ò a u lớn đất bằng mà lên, che kín bầu trời, ở vạn linh thành ném xuống một cái bóng đen to lớn, có gió bắt đầu từ trên tây sinh ra, thổi hướng về bốn phương tám hướng, ánh sáng xanh biết kia, phảng phất tiếng ma sát như là hoa tuyết rơi vào vạn linh q u ố c các nơi, rơi xuống nhân thân trên, bất luận cái gì ốm đau, bất luận cái gì vết thương đều biến mất rồi, này, đây là cái gì, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, chỉ là một cái nho nhỏ ánh sáng, lại ôm có như thế sức mạnh không thể tưởng tượng được, đám yêu quái rốt cuộc ý thức được, tôn ngộ không sáng tạo một cái làm sao ghê gớm đồ vật, vạn linh tiên đạo là thật a, khẳng định là thật, càng ngày càng nhiều người tin tưởng c á i kia nghe đồn, vạn linh q u ố c xôi trào khắp t r ố n mẹ, chúng ta cũng có thể thành tiên sao. một ít đám yêu quái nhỏ hỏi cha mẹ. có thể, đám yêu quái trả lời. cây này sau khi lớn lên, chúng ta mỗi người đều có thể thành tiên. đại thổ sức mạnh, đã vượt qua tất cả rồi. nam hài nữ hài, tất cả yêu quái, tất cả nhân loại đều mang theo vui sướng nhìn cây kia càng dài càng lớn. thời gian hai năm nháy mắt liền tới rồi. trong vạn linh điện xuất hiện rung mạnh làm sao rồi đát kỷ bị thức tỉnh thân thể nhất thời không đứng thẳng được bị một cái tay khác chống đỡ lưng đại đại vương đát kỷ quay đầu lại nhìn một tay chống nàng tôn ngộ không địa chấn sao nơi này là trên trời làm sao sẽ địa chấn tôn ngộ không cười cợt đợi được đát kỷ đứng vững sau hắn dặn dò nàng cây này xuất hiện một điểm tình hình ngươi mang theo an tính ninh thần bọn họ trước tiên rời đi một ngày đúng đ á t chỉ vội vã gọi tới vạn linh điện tiên lại tiên nữ cùng rời đi cung điện tất cả mọi người đều sau khi rời đi tôn ngộ không mới xoay người nhìn trong thân cây mãnh liệt mà lên vệt hào quang kia vạn linh tiên đạo cùng ngọc tỉ bắt đầu xung đột rồi ngọc tỉ do quá khứ thiên đạo ngưng tụ mà thành nhất định không thể chịu đựng vạn linh tiên đạo, cũng chỉ có hiện tại, tôn ngộ không mới có thể đem chúng nó tách ra, bắt đầu thoát ly đi, tôn ngộ không bắt đầu thi pháp, chia lìa hai thứ, toàn bộ vạn linh điện đều đang c h ấ n động, nhưng mà c ỗ này c h ấ n động không chỉ có ảnh hưởng vạn linh điện, còn lan truyền đến thiên cung cùng linh sơn, tây ngưu h ạ châu, như lai dừng lại giảng kinh, bên cạnh hắn ngọc t ỉ chính đang rung động, a duy đà phật, như lai ngầm đầu nhìn hướng về tây ngưu h ạ châu, c á i kia duy trì mấy chục ngàn năm đại đạo hòn đá tàng chính đang rung động, đây là hoàng sợ khí tức, đại đạo chính đang sợ hãi, nhanh hơn ba mươi năm, như lai trong lòng nghĩ, tôn ngộ không nhanh như vậy liền đi đến một bước này, ngọc đ ấ cũng không dự liệu được đi, hắn đứng lên, Phật tổ, tiên phật đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, thời cơ đến rồi. như lai nói rằng, tôn ngộ không giá tâm ngập trời, đem nhận đại đạo phản phệ, ngàn năm một t h ụ ộ không thể sai qua. như lai nhất định phải bài không chín, chương hai trăm bốn mươi bốn trưởng trung phật quốc, vạn linh điện c h ấ n động gây nên rất nhiều người chú ý. tổ sư cùng thái thượng lão quân bay tới, nhìn thấy tôn ngộ không trong tay bay ra từng nét bùa chú, bay đến đại thụ trên người, ngộ không, xảy ra chuyện gì, tổ sư hỏi, trong ngọc tỷ thiên đạo đang ở phản phệ, tôn ngộ không dùng phù văn bảo vệ đại thụ không đến nỗi tan vỡ, nhưng phù văn sức mạnh còn chưa đủ, hắn lại rút ra một cọng lông, thổi một hơi, hóa thành một cái cử long xoay quanh ở trên thân cây, cứ như vậy, nó tạm thời liền sẽ không tan vỡ rồi. tôn ngộ không có chút nghiêm nghị. Hắn nguyên tưởng rằng trong ngọc t ỷ thiên đạo chỉ có thể bài xích vạn linh thiên đạo. nhưng Hắn không nghĩ tới. ngọc t ỷ dĩ nhiên sẽ muốn phá hủy nó. bộ đề tổ sư nhíu mày. thiên đạo làm sao đến hiện tại mới phản phệ. bởi vì vạn linh thiên đạo muốn thành hình rồi. thái thượng lão quân trả lời. ngọc t ỷ chỗ tượng trưng thiên đạo. cũng không có suy nghĩ năng lực, không sẽ chủ động phán đoán cái gì. nhưng nó có bản năng, vạn linh tiên đạo ở thành hình trước, thiên đạo bản năng cảm giác được nó sẽ thương tổn chúng nó, mới sẽ nghĩ muốn hủy diệt nó. chúng ta đồng thời giúp ngươi ổn định, hai cái lão đạo đều hiểu tình thế trọng đại, thế là giúp tôn ngộ không đồng thời thi pháp, đem đại t h ủ ổn định lại, ngươi dành thời gian, Đem ngọc t ỷ cùng tiên đạo tách ra đến được tôn ngộ không hai tay hiện lên tia sáng chậm rãi đi vào đại thụ thân cây hắn bắt được ngọc t ỷ sau đó một đoàn khí đen thuận cổ tay lan tràn đến cánh tay của hắn đại thánh thái thượng lão q u â n bỗng nhiên cả kinh vội vã nhắc nhở mau bung ô tay đó là nguyền rùa tôn ngộ không lập tức bung ô tay ra đau nhức truyền tới tôn ngộ không trong đầu, khí đen đến chỗ, sức mạnh của hắn cấp tốc trôi đi, hai tay giống bị vô số con kiến ở cắn xé, xé xách, hắn giật mình nhìn những khí đen này, sau đó trên người nhấp n h ó n g kim quang, ngăn cản những khí đen kia lan tràn, ngươi không thể trực tiếp dùng tay đi lấy n g ọ c tỉ, dùng hóa thân đi, tổ sư nhắc nhở, được, tôn ngộ không gật đầu, Lập tức ngồi khoanh chân, thân n g o ạ i hóa thân xuất hiện ở hắn trước người, hướng về đại thụ dối ra hai tay, hóa thân nắm lấy ngọc tỉ, ngọc tỉ bên trong khí đen dâng trào ra, lan tràn đến hóa thân toàn thân, duy trì chủ nó, tổ sư vừa ổn định đại thụ vừa nói, tôn ngộ không pháp lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào hóa thân, hy vọng đem ngọc tỉ từ đại thụ bên trong lôi ra đến, nhưng mà ngọc t ỷ xuất hiện kịch liệt phản kháng đừng nói đem nó cùng đại thù tách ra ngọc t ỷ quả thực lại như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ hắn lòng bàn tay thoát ly một dạng không chỉ có như vậy tôn ngộ không còn phát hiện trong ngọc t ỷ một ít văn tự bắt đầu lay động đó là thiên điều tại sao lại như vậy tôn ngộ không trong lòng cả kinh đây là hắn cùng ngọc đế bọn họ ký kết thiên điều vừa là dạng buộc cũng là bảo vệ, một khi thiên điều biến mất, hậu quả khó mà lường được, tôn ngộ không pháp lực toàn mở, thiên tôn khí tức không hề bảo lưu trải ra, nỗ lực đem những kia thiên điều vững chắc xuống, xảy ra chuyện gì, thái thượng lão quân cùng bộ đề tổ sư mơ hồ cảm ứ n g được ngọc t ỷ biến hóa, ngộ không, nhanh nhĩ biện pháp ổn định thiên điều, tổ sư nghiêm khắc nhắc nhở, tôn ngộ không cái c h á n nhíu chặt. không, không đúng. hắn cắn chặt hàm răng. có người đang phối hợp ngọc t ỷ ngọc t ỷ đột nhiên bảo phát khí đen. đem tôn ngộ không hóa thân nuốt hết rồi. thiên điều văn tự lại như bị thủy nhân mở. dần dần mơ hồ. thái thượng lão quân phát hiện ràng buộc tam giới bốn cái thiên điều biến mất rồi. thiên điều làm sao có khả năng biến mất. thiên điều là ba bên ký kết. coi như là một cái ngọc t ỷ phản phệ, thiên điều cũng không thể sẽ bị giao động. Trừ phi, a di đà phật, bỗng nhiên có cái thanh âm vang lên, toàn bộ bầu trời đều sáng lên, giữa bầu trời tựa hồ bay lên một vầng mặt trời, hào quang trói mắt không cách nào nhìn thẳng, xuyên thấu q u a bị đại thụ chống gia đình vòm, tôn ngộ không ngẩng đầu lên nhìn lại, Đầy trời đám mây đều ngưng thành một cái màu trắng bàn tay khổng lồ. m à bàn tay khổng lồ lòng bàn tay đối diện, chính là vạn linh tiên đ ả o biến thành đại thụ. Huyên trường, ngao loan tiến nhanh vạn linh điện. ngao loan, tôn ngộ không âm thanh mang theo nghiêm nghị. ngao loan nhìn sang, có thể nhìn thấy hắn cái kia theo đốt lửa dần con mắt, đi mau. tôn ngộ không nói rằng, hiện tại, Lập tức làm cho tất cả mọi người rút đi vạn linh thành. p h ả i ngao loan lập tức hướng phía ngoài bay ra ngoài. Sau một khắc, trên trời bàn tay khổng lồ bùng nổ ra càng thêm rừng rực bạc quang. Trong thiên địa đều là sáng loáng một mảnh. Trong vạn linh thành mấy triệu sinh linh đều đang tia sáng này bao phủ bên dưới. Bàn tay khổng lồ mang theo nổ vang tiếng gió từ trời cao đập xuống. Bên i giới tựa hồ cũng bốc cháy lên. Mãnh liệt ánh sáng chiếu trên mặt đất, đám yêu quái hầu như không mở mắt ra được, càng khó khăn thấy gió giữa bầu trời cảnh tượng, đi, tôn ngộ không trên người bay ra vô số phân thân, mỗi cái phân thân đều lóng lánh phù văn màu vàng, ra sức nhằm phía bàn tay khổng lồ, bầu trời, vô số phân thân liền thành một vùng, kim quang lưu động, tạo thành màu vàng biển ánh sáng, Bao trùm ở vạn linh thành bầu trời, bàn tay khổng lồ cấp tốc tăm tích. Trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ cùng biển ánh sáng đụng vào nhau. Một tiếng kinh thiên đồng địa ầm ầm nổ vang, xé xách vạn linh thành màng n h ĩ của mọi người. Cực hạn tính mịt sau, bọn họ phát hiện màu trắng bàn tay khổng lồ bị biển ánh sáng chặn lại rồi. Tất cả mọi người, lập tức rời đi vạn linh thành. ngao loan cấp thiết bay trên không trung, mượn âm phù đem âm thanh lan truyền đến phố lớn n g õ nhỏ, mọi người lập tức hướng về ngoài thành bay đi, một vài người vừa chạy, vừa kinh hồn mất phách xem hướng lên trời, bàn tay khổng lồ cùng biển ánh sáng ở một lần sông tới sau, liền đều hóa thành ánh lửa, bay lượn đầy trời, ánh lửa tàn đi sau, trên trời hiển lộ ra hồng vân, những kia hồng vân từ từ biến thành hình người, hóa thành một cái to lớn hòa thượng, sau đầu có từng vòng phật quang lóng lánh, thần thánh không gì sánh được, không có người không nhận thức hắn, như lai, trăm năm kỳ hạn chưa tới, ngươi đã nghĩ nhục tay ạ, tôn ngộ không âm thanh lan truyền đến bầu trời, dừng tay đi, tôn ngộ không, như lai nói rằng, âm thanh vang truyền tứ phương, Ngươi sáng chế kiến vạn linh tiên đạo làm trái thiên đạo nguy hiểm cho bản nguyên không thể tiếp tục nữa vì sao không được tôn ngộ không cười nhạt thiên đạo này liền muốn do các ngươi khống chế sao như người người cũng có thể thành tiên nhất định coi trọng vật chất tâm ma tàn phá như lai nói rằng hiện tại dừng tay để ta phá h ủ y cây này vẫn tới kịp ta không đáp ứng, tôn ngộ không từ chối rồi, ngươi quả thực, như lai lắc đầu, tay trái đưa ra ngoài, ngu xuẩn không rõ, hắn biết tôn ngộ không sẽ không đáp ứng, đã chuẩn bị kỹ càng, một điểm sáng từ hắn lòng bàn tay tỏa ra, sau đó cấp t h ố c lớn lên, tia sáng chiếm cứ toàn bộ b ầ u trời, trong nháy mắt, trên trời liền xuất hiện một tọa vàng son lộng lấy đại thành, cùng vạn linh thành một dạng rộng rãi huyền không con đường tạo thành phức tạp hình dạng sen kẽ ở giữa miếu thờ màu vàng lưu ly kéo dài không dứt trường trung phật quốc tôn ngộ không nhìn tòa kia phật quang quanh quẩn thành t h ị con mắt co giụt lại lập tức vô số khí tức mạnh mẽ phật quang rơi xuống như lai n g ư ờ i khinh người quá đáng tôn ngộ không nổ quát một tiếng cản bọn họ lại vạn linh thành các nơi, hơn trăm đạo tiên quang vụt lên từ mặt đất, hướng về bầu trời phật quang sông lên trên, như lai nhất định phải b ạ i không chín, chương hai trăm bốn mươi năm vô cùng vô tận, bầu trời không còn yên tĩnh, cũng không còn là đơn nhất nhan sắc, lưu quang không ngừng cùng phật quang va chạm, tiêu tan, lại va chạm, phảng phất vĩnh viễn không có điểm d ừ n g bầu trời cùng mặt đất, hai tòa thành thị cách không đối lập, khác nào mộng cảnh, rộng lớn phản âm truyền vang ở trong thiên địa, cái kia treo ở trên trời trưởng trung phật quốc phát ra vạn trưởng kim quang, phật tử tự trong kim quang bay nhanh mà xuống, dày đặc nổ tung ánh sáng, là chiến đấu, trên trời chiến đấu đã bắt đầu rồi, phật tổ lâu không cùng người tranh đấu, hôm nay vừa ra tay, trong phật quốc kia bồ tát la hán, phật binh phật tử số lượng nhiều làm người c h ố mắt ngoát mồm ngao loan vừa rút đi nhân viên vừa d ư ơ n g mắt nhìn lên toàn bộ vạn linh thành bầu trời đều bị phật quang vây gió thổi không lọt không gặp một tia sắc trời so với năm đó thiên binh thiên tướng vây công hoa quả sơn lúc phật tổ uy thế càng tăng lên thiên bồng nguyên x o á i s u ố t lính thiên binh thiên tướng tre ở tuyến đầu tiên đinh ba vung uy thế h ừ n g h ự c một bá liền có thể quét bay một mảnh phật binh. hắn đi đầu vọt vào phật binh trong trận, phảng phất hổ vào bầy dây đến chỗ. một mảnh kêu thảm. nguyên soái ngày hôm nay làm sao rồi. theo sát phía sau một tên thiên tướng không nhìn được kinh ngạc thốt lên. hắn so với năm đó bảo vệ thiên cung còn muốn tích cực. ta chưa từng có thấy hắn như thế phấn n ộ quá. một người khác thiên tướng cảm khái nói. nhất định là bị những này con lửa chọc tức điên. thiên bồng nguyên soái rất phẫn nộ. lửa giận cổ động bên dưới. hắn bên ngoài cơ thể tiên lực khuấy động. dấy lên như thực chất h ỏ a d i ễ m làm cho cả người đều có vẻ uy phong lấm lấm. phật binh tựa hồ không dừng tận hướng về thiên bồng nguyên soái s u n g phong mà tới. thiên bồng nguyên soái đã ở trong trận s u n g phong mười cái qua lại. nhưng kẻ địch kia vẫn như c ũ cuồn cuồn không ngừng. không gặp nửa điểm giảm thiểu trong tay đinh ba bị mồ hôi nhiễm đến trơn trợt hắn lần thứ hai nắm lên thời điểm dĩ nhiên kém chút trượt tay đáng chết con lừa chọc hắn một ngụm nước bọt nhổ ở cửa x ỉ đinh bá trên quấy dối ta thân cận đột nhiên làm một thanh âm vang lên thiên bồng nguyên soái đinh ba bị một khẩu đại bát sắt chặn lại rồi cử bát la hán thiên bồng nguyên soái đình thần nhìn lại phía trước bay tới hai cái quen thuộc gia hỏa cử bát la hán cùng thác tháp la hán xuất lính phật binh vây nhốt thiên bồng nguyên soái bọn họ là mười tám vị vĩnh chủ thế gian bảo vệ hành quyết la hán bên trong hai cái ba người trong thời gian ngắn trao đổi hơn mười chiêu thiên bồng nguyên soái rơi vào khổ chiến còn lại thiên binh chống đối thế lập tức bị ngẹp h bị mấy lần phật binh kiềm chế lại không thể động đậy vạn linh thành ngao loan xử lý xong nhân viên rút đi thấy cảnh này sau lập tức triệu ra tiên kiếm gia nhập không chiến ánh kiếm của nàng xé sách phật binh la hán rất nhanh sẽ thấy thiên bồng nguyên x o á i giải vây nhưng rất nhanh liền có mười mấy vị la hán vây quanh thả ra pháp bảo cùng tiên kiếm đan sen vào nhau trong khoảng thời gian ngắn ngao loan cũng rơi vào khổ chiến bầu trời này hòa thượng quá nhiều, chúng ta ngăn cản không được bao lâu, thủy đức tinh quân triệu ra một đạo thiên hà, lăng không vung vẩy bay khắp như đai lùa, đem phật binh cuốn vào trong đó, phật tổ đến cùng dẫn theo bao nhiêu người lại đây, không có người đáp lời, các tiên nhân đều rơi vào khổ chiến, phật binh lại giống như màu vàng dòng lũ, vô cùng vô tận vọt tới, t h ủ y đức tinh quân thiên hà dòng nước hơi có cản trở, lập tức có bát bộ thiên long đột phá phong tỏa, dương nanh múa vuốt hướng về hắn công lại đây, tụ lý càn khôn, một tiếng quát nhẹ, đầy trời gió nổi mây vần, c h ấ n nguyên đại tiên chân đạp tường vân xuất hiện, ốm tay áo vung lên, thiên long vô pháp né tránh, liền bị hút vào, đừng phân tâm, c h ấ n nguyên đại tiên nhắc nhở t h ủ y đức tinh quân, đa tạ đại tiên, thủy đức tinh quân vội vàng nói tạ, sau đó nhìn đi theo c h ấ n nguyên đại tiên sau lưng bảy c á c h nhện tinh. đại tiên, ngươi làm sao đem các nàng mang đến rồi, các nàng nghĩ đến, liền làm cho các nàng đến rồi, c h ấ n nguyên đại tiên không hề để tâm, bảy c á c h nhện tinh đi theo c h ấ n nguyên đại tiên sau lưng, xem trò vui không chê s ự lớn, xem say sưa ngon lành, Kêu sợ hãi liên tục, sư phụ thật là l ợ i h ạ i a. đúng vậy, thật là l ợ i h ạ i a. nghe các nàng tán thường, trấn nguyên đại tiên không nhìn được rào rạc đắc ý. sư phụ, phía sau lại có diều đến rồi, nhanh đem bọn họ đều bọc lại, đám nhện tinh đột nhiên hô, trấn nguyên đại tiên xoay người vung tay lên, nhiều hơn nữa phật binh đều biến mất rồi. chúng ta có thật nhiều diều có thể chơi đám n h ệ n tinh thật vui vẻ c á c h này trước tiên không vội các ngươi trở về cho sư phụ ta cầm bộ quần áo đại tiên nói rằng ta c á c h này nhanh chứa đầy rồi không cần lo lắng sư phụ chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng rồi bảy c á c h n h ệ n tinh lấy ra một cái tối lớn bọc móc ra một cái trường bào bảy màu đây là sư phụ thích nhất cầu vồng hào c h ấ n nguyên đại tiên yêu thích cầu v ồ n g lại không một chút nào nghĩ đem mình biến thành cầu v ồ n g đ ư ơ n g nhiên, hắn cuối cùng vẫn là thay đổi. cái kia giáp vàng phật binh vô biên vô hạn, giống mãnh liệt sóng biển không ngừng đập nát ở các tiên nhân tạo thành đê đập trên, vạn linh thành tiên nhân ra sức chống lại, cũng không biết này đê đập còn có thể chống bao lâu, tôn ngộ không biết trên trời đấu kịch liệt. cũng biết giờ khắc này thời gian quý giá mỗi một giây đều là mọi người khổ sở chống đỡ liều mạng cướp xuống nhưng giờ khắc này vạn linh tiên đạo bị màu đen thiên đạo nguyền rùa q u ấ n quanh người tôn ngộ không vô pháp phân thần cũng không cách nào tham chiến hắn dưới tàng cây ngồi khoanh chân tính t ỏ a ý thức ở trên cây cùng thiên đạo nguyền rùa toàn lực đối kháng vô số tia sáng lấp lóe ở trên cây đó là vô số hóa thân ở cùng nguyền rùa tác chiến, chống đối đối với đại thủ công kích. cái này nguyền rùa không chỉ là nguyền rùa, cũng là thiên kiếp. nếu như đổ không qua được, vạn linh tiên đạo sẽ sụp đổ. thái thượng lão quân cùng bộ đề tổ sư đều đang nhớ chiến trường, vừa trợ giúp tôn ngộ không ổn định tiên đạo, vừa phân thần quan sát cuộc thế bên ngoài, người tinh tường cũng nhìn ra được. vạn linh quốc tiên nhân đang nhanh chóng rơi vào hạ phong, liên tục bãi lui, không phải kém ở thần thông pháp lực trên, mà là kém ở nhân số trên, phật tổ phật binh vô biên vô hạn, bồ tát la hán nhiều vô số kể, vạn linh quốc tiên nhân tuy nói mỗi người pháp lực cao cường, nhưng không chịu nổi lấy một làm ngàn, mệt mỏi ứng chiến, lúc này bọn họ còn có thể dựa vào co rút lại phòng ngự, miễn cưỡng đem tiên phật ngăn lại, nhưng cũng rất khó kiên trì quá lâu. tiếp tục nữa, đều sẽ co rút lại đến không thể lui được nữa hoàn cảnh. đại thánh, chúng ta nhất định phải giúp bọn họ một tay. thái thượng lão quân nói rằng, nếu như những phật binh kia tới gần vạn linh điện, liền hết thầy đều đã muộn, ta có biện pháp, tôn ngộ không âm thanh từ thân cây vang lên. lão quân sư phụ các ngươi tạm thời vì ta áp chế một hồi nguyện rùa để ta phân cái thần được thái thượng lão quân cùng bộ đề tổ sư song song ném ra pháp bảo một cách là kim cương chạp một cách là phất trần đem đại thụ khóa lại tạm thời ngăn cản nguyện rùa lan tràn tôn ngộ không được cơ hội thở lấy hơi hắn vô pháp tự mình tham dự chiến đấu nhưng cũng cảm nhận được bầu trời tình hình trận chiến căng thẳng giờ khắc này đương nhiên sẽ không có do dự chút nào đến đây đi để bọn họ nhìn tôn ngộ không nói rằng phóng thích sức mạnh của ngươi đại thụ bắt đầu phát sáng xuất hiện nhỏ bé chấn động từ từ mở rộng lá cây rì rào run run ở trong thiên địa phát ra sóng biển bình thường tiếng vang trước sau quan tâm đại thụ như lai phật tổ trước hết phát hiện sự biến hóa này, đó là cái gì. Hắn nhìn thấy ánh sáng xanh lục từ giữa cành lá hướng ra phía ngoài tung bay đi ra ngoài, như lai nhất định phải bại không chín, chương hai trăm bốn mươi sáu t o i tâm ý người. đại thụ mở ra tán cây, lá cây mềm mại đ o n g đưa, hóa thành nhẹ nhàng khoan khoái ánh sáng xanh lục khuyết tán ra đến, lấy đại thụ làm trung tâm, á n h sáng xanh lục bắt đầu chung quanh tăng sinh, lan tràn, một luồng kỳ diệu cộng hưởng để hết thảy khổ chiến tiên nhân đều nhìn đi qua, ánh sáng xanh lục theo gió bay tới trên người bọn họ, hóa tan vào thân thể không gặp rồi, tất cả mọi người pháp lực tăng mạnh, trong đầu bỗng dưng thêm ra một dạng thần thông, thuật phân thân, tuy rằng không biết cái này thần thông làm sao mà đến, nhưng các tiên nhân vui mừng khôn xiết, bọn họ đồng thời triển khai thần thông, bóng s á n g một hóa hai, hai hóa bốn, chỉ một thoáng, bầu trời liền trở nên lít nha lít nhít, vô số tiên nhân không khống chế xong, phân thân đụng vào nhau, đầy trời phật binh hình thành màu vàng sóng biển cũng vì đó mà ngừng lại, xảy ra chuyện gì, nguyên bản một cái đối thủ, trong lúc bỗng nhiên biến thành hai cái, thì ra là như vậy, c h ấ n nguyên đại tiên nhìn một chính mình khác. đây chính là vạn linh tiên đạo. hắn biết tôn ngộ không đắc đạo sau. trên người có tám mươi bốn chấm nhìn lông chim. căn căn có thể biến. ứ n g vật tùy tâm. tôn ngộ không lợi dụng đại thụ. đem hắn an hiểu nhất sức mạnh phân cho bọn hắn. vạn linh tiên đạo dĩ nhiên có thể truyền thụ cho người khác. c h ấ n nguyên đại tiên cảm giác thú vị lên. lần này có thể đứng vững rồi. còn lại tiên nhân đấu trí lại là cháy hừng hực, thuật phân thân hỗn loạn bất quá là khởi đầu một hồi, đầy trời tiên nhân cùng thiên binh thiên tướng chặn lại rồi phật binh, hình thành càng nghiêm mật phòng ngự lưới, màu sắc sặc s ỡ tiên quang chiếm cứ ưu thế, từ từ ế p đến phật quang, phật quốc bên dưới, kinh văn màu vàng đang lưu động bên trong lói diệt, ở rộng lớn không vượt bên trong mất đi ưu thế, vạn linh quốc nhân số thế yếu, dùng thuật phân thân bổ khuyết rồi, ta vẫn là coi khinh tôn ngộ không rồi, mắt thấy tất cả những thứ này như lai trong lòng nghĩ, vạn linh quốc tiên nhân cũng không nhiều, ngoại trừ những thiên binh thiên tướng kia, thần thông quảng đại giả cũng là hơn mười vị, đối đầu hắn phật quốc, lẽ ra nên không có phần thắng chút nào, nhưng hiển nhiên, hắn nghĩ tới quá đơn giản rồi, sớm biết như vậy nên nhiều mang chút người lại đây phật tổ nghĩ hắn đã làm hoàn toàn chuẩn bị dẫn theo rất nhiều người nhưng vẫn là coi thường tôn ngộ không cái kia vạn linh tiên đạo tuy rằng vẫn không có thành hình nhưng nó mức độ lớn gia tăng rồi vạn linh quốc sức đề kháng để cho phật tổ thời gian cũng không nhiều hắn muốn ở tôn ngộ không sáng lập mới thiên đạo trước tốc chiến tốc thắng Tránh ra, như lai bỗng nhiên lên tiếng, đầy trời phật binh tránh ra một con đường, như lai tái xuất một trường, hướng về bầu trời chộp tới, một chảo này, kinh phong đột nhiên nổi lên uy thế kinh người, cái kia to lớn tay lại như một ngọn núi, không trở ngại chút nào xuyên thấu không thể né tránh phật binh, muốn đem vạn linh quốc hết thảy chống lại người đều vồ vào lòng bàn tay, đại thánh vạn linh điện thái thượng lão quân quát lên, mau ngăn cản phật tổ, ta chuẩn bị kỹ càng rồi, tôn ngộ không trên người có tia sáng lấp lóe, hắn không muốn hiện tại hay dùng trên nàng, nhưng phật tổ đã để hắn không có lựa chọn nào khác rồi, hào quang màu vàng ấ m từ tôn ngộ không bản tôn bay khỏi, rời đi vạn linh điện, đón gió mà lớn dần, hóa thành một bóng người nổi bồng b ì n h giữa không trung, Trôi nổi so với các tiên nhân càng cao hơn đám mây, là một vị khuôn mặt đẹp nữ tính, ở trong gió triển khai chính là một đôi cánh chim màu vàng ống, còn như mẫu thân bình thường đứng ở đối mặt như lai tuyến đầu tiên, đại thánh mụ mụ, trải qua đại náo thiên cung cử linh thần lập tức nhận ra nàng, thiên binh thiên tướng sợ đến hồn phi phách tán, chung quanh bay loạn, lại lại cứng rắn sinh ngừng lại, không đúng vậy, chúng ta hiện tại không phải kẻ địch nàng đang bảo vệ chúng ta bọn họ dừng bước lại hướng về nữ tử nhìn lại quả thấy nàng cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn to lớn phật tổ nữ tử giơ lên hai tay ầm ầm nổ vang bên trong phật tổ bàn tay bị nàng chống đỡ không nhúc nơi h ơ n y cơ chút nào công đức hóa thân như lai mỉm cười mà cười nói rằng cho mèo tôn ngộ không công đức xác thực rất nhiều nhưng như lai tự tin chính mình công đức so với hắn càng nhiều mấy chục ngàn năm tích lũy phóng tầm mắt tam giới không có bất kỳ người nào công đức có thể vượt qua hắn đi thôi như lai đem công đức truyền vào ở c ử trưởng trên bàn tay bốc cháy lên màu vàng liệt diếm trầm trọng đi xuống ép đi công đức hóa thân cúi xuống muốn ngã tôn ngộ không thanh âm vang lên như lai ngươi tốt nhất nhìn chu vi công đức hóa thân bị cử trưởng áp chế tạo thành nó to lớn thân thể công đức bay bắn ra hỏa d i ễ m đầy trời tàn phá rơi xuống một ít phật binh trên người ngay ở cái này trước mắt là hán bồ tát phật binh trên người đều dấy lên nóng rực ánh sáng Trời bầu trời vang lên từng mảng từng mảng kêu thảm thiết. Phật tổ đối với này đột nhiên biến hóa cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt trở nên nghiêm nhị g lên. đây quả thật là là phiền toái nhất một điểm. tôn ngộ không công đức bên trong có chữa biến cách n g u y ệ n sùa. mà những người khác vô pháp tắt lời n g u y ệ n này, đều tới đây cho ta. Phật tổ chỉ có thể nắm chặt bàn tay, đem hết thầy công đức chi hòa. bao quát công đức hóa thân ghia thu vào lòng bàn tay, lòng bàn tay của hắn có vô số phật binh tuôn ra, cùng hóa thân ghia giao chiến, thương t ổ n không được hắn, nhưng mà phật tổ một cái tay chống đỡ phật quốc, một cái tay khác thu hồi hóa thân, bởi vậy, l i ề n rất khó tiếp tục chiến đấu rồi. ngọc đế, như lai nhìn về phía phương đông, nói rằng đừng xem hí, đi ra đi, ở phương đông bầu trời ngay chính giữa chẳng biết lúc nào hiện ra một cái đẹp đẽ ngân hoàn ngân hoàn cấp tốc mở rộng đi tây xua đuổi phật quang lại như màu bạc ảng ảnh bình thường giỏi sáng vạn linh thành bầu trời bị một cái tuyến chia làm đông tây hai bên phía đông ảng ảnh xuất hiện vô số tiên sơn hình chiếu phía tây phật quốc có đếm không hết kinh văn dọc theo lưu ly kiến trúc chảy xuôi tiên sơn phật quốc lẫn nhau hấp dẫn lẫn nhau đều hướng về phương xa lan tràn khắc phục trước mắt hỗn loạn sau các tiên nhân ngước nhìn vậy tuyệt đối đồ sộ bầu trời đập vào mắt bên trong quang cảnh quá mức kinh người làm cho tất cả mọi người hô hấp đều đình trệ rồi tôn ngộ không trong lòng chìm xuống dưới hắn đã sớm rõ ràng muốn thay đổi thiên điều trừ bỏ ngọc t ỷ của hắn còn muốn như lai cùng ngọc đế hai người phối hợp ngọc đế ngươi cũng không cho ta thành công sao tôn ngộ không hỏi ngươi đang thay đổi thiên đạo một người thanh niên âm thanh trả lời này không phải biến cách đây là lật đổ đây là đạo thống chi tranh hắn nhất định phải ngăn cản đốt cây này thanh niên ra lệnh một tiếng ngân hoàn tiên môn mở ra đầy trời tiên quang rơi xuống Che ngợp bầu trời kim quang cùng tiên quang cuồn c u ồ n không ngừng từ vạn linh quốc tiên nhân bên người vọt qua lại như đàn ông bình thường căn bản không ngăn được binh bại như n ú i đổ kim quang cùng tiên quang vọt tới dưới cây lớn phù đổ kỷ cương nguyên hóa sau một khắc một đạo thẻ tre bỗng nhiên bay ra vạn linh điện phóng ra vạn ngàn tia sáng mọi người con mắt cũng giống như cũng bị chọc mù bình thường phục hồi tinh thần lại trước mắt trong vắt một mảnh vạn linh điện cùng đại thụ đều đang biến mất không còn t â m hơi rồi đây là công pháp gì chúc tiên kinh hãi b ệ hạ chúc ta nên làm gì bọn họ xoay người lại phát hiện ngọc đế cũng không gặp rồi b ệ hạ đã đi vào rồi thượng thanh bay đến nói rằng ở vừa nãy thẻ tre xuất hiện trong nháy mắt ngọc đế liền vọt vào vạn linh điện, cũng chỉ có hắn một người vọt vào, hiện tại bệ hạ, không cần lo lắng, thượng thanh nhìn về phía xa xa thái thượng lão quân, một trăm năm thời gian, đối với tiên nhân tới nói, bất quá là trong nháy mắt, nhưng mà huyên đ ệ của hắn, lúc này lại đứng ở phía đối lập, từ khi cái kia tôn ngộ không xuất hiện sau, chuyện thế gian, liền cũng không còn cách nào t ỏ ạ i tâm ý người rồi. như lai nhất định phải b ạ i không chín. chương hai trăm bốn mươi bảy xưa nay cũng không có thua quá. bầu trời bị hỗn chiến ánh sáng xé xách. ánh lửa chung quanh bay xuống. tiếng nổ vang rền vang vọng phía chân trời. toàn bộ vạn linh thành đều đang run rẩy. ngoài thành, mấy triệu sinh linh đứng chung một chỗ. nhìn bầu trời, từng đôi mắt phản chiếu ra hỏa d i ễ m tại sao tại sao bọn họ muốn công k í c h chúng ta tình cảnh này đối với rất nhiều nhân loại tới nói quả thực không thể nào hiểu được từ cổ trí kim người đời vẫn luôn đang dùng hương h ỏ a cung phụng tiên phật chưa bao giờ keo kiệt ca t ụ n g lời nói vạn linh quốc không có đi làm chuyện xấu những tiên phật kia tại sao muốn công k í c h bọn họ tiên đạo cái kia truyền vang thiên địa đối thoại nói cho bọn họ đáp án người người thành tiên là không được phép tồn tại mẹ tại sao chúng ta không thể thành tiên một cái nam hài lôi kéo tay của mẫu thân hỏi mẫu thân lắc lắc đầu nắm chặt nam hài tay nhìn cái kia đầy trời chiến h ỏ a vạn linh thành phồn hoa lại như bọt biển bình thường ở tiên nhân thủ hạ từ từ biến mất cảnh tượng này đối với một ít từ hoa quả sơn lại đây yêu quái tới nói. trong lòng sung kích càng sâu sắc, quá khứ ký ức còn chưa tiêu diệt. hiện tại lại tới nữa rồi. đây là lần thứ hai, lần thứ hai, có dư âm lại đây. nhanh bay lên lồng ánh sáng, vạn linh điện tiên lại tiên nữ từ đoàn người phía trên bay qua. không lâu sau đó, từng đảo từng đảo lồng ánh sáng từ vạn linh thành bốn phía lần lượt bay lên, do chân võ đại đế cai quản, ngang nhật tinh quan, thủy nguyệt tiên tử, thường nga tiên tử, kim thiền trưởng lão đám người bảo vệ mỗi cái rút đi điểm, che chở mấy triệu sinh linh, bọn họ vô pháp tham dự chiến đấu, vạn linh thành cư dân thực sự quá nhiều, không phải mấy cái tiên nhân là có thể bảo vệ, đáp kỷ cùng la sát nữ bảo vệ khoảng cách chiến trường gần nhất rút đi điểm trên trời ánh lửa bắn ra bốn phía thường thường liền có vụn vặt ánh sáng rơi rụng ở các nàng chu vi bị lồng ánh sáng ngăn trở mỗi một đạo phòng ngự lồng ánh sáng đều là lấy linh võng làm cơ sở xây dựng rắn chắc không gì sánh được nhưng theo thời gian trôi đi nhưng cũng chỉ có thể miễn cứng ngăn cản linh tinh ánh sáng vài đạo lấp l ó i phật quang từ giữa không trung rơi rụng đột phá lồng ánh sáng ném xuống đất đát k ỷ vừa nhìn là tám cái la hán đát k ỷ l à sát nữ cả kinh nàng cùng đát k ỷ hai người có thể đối phó không được nhiều như vậy la hán lấy nhiều khi ít ta chán r é p các ngươi đát k ỷ xì một tiếng cúp cho ta xa một chút cái kia tám cái la hán vừa mới lên Nghe được âm thanh, ngay lập tức sẽ ôm thành một đoàn, lăn chuồn xa, la sát xem trợn mắt ngoác mồm. đ á t c h ngươi không phải sẽ không đánh nhau sao, ta sẽ không à. đ á t c h gật đầu, nhưng ta sẽ khống chế nam nhân. Nàng còn tưởng rằng la hán có gì đặc biệt, nguyên lai cũng đánh không lại vẻ đẹp của nàng. đ á t c h ngẩng đầu lên, đối với bầu trời hô, ngao loan, ngươi cẩn thận một chút, chớ đem những hòa thượng kia đánh tới ta chỗ này. cái kia tám c á c h là hán là ngao loan đánh rơi, ngao loan bóng sáng ở giữa mây tựa như tia c h ớ p không ngừng qua lại, m ờ i thanh tiên kiếm như cùng nàng cái bóng bình thường, quay chung quanh ở nàng quanh thân không ngừng lưu chuyển, chỉ cần nàng tâm niệm ý động, tiên kiếm liền hướng về mục tiêu của nàng chạy như bay, mấy chục hồi hợp ở giữa, Nàng đã trên không trung đánh rơi vô số phật binh, nhưng đối mặt che kín bầu trời phật binh, Nàng vẫn như cú rơi vào trùng vây, nhất thời tính mạng không lo, nhưng cũng không cách nào thoát thân, những kia kiếm thật là xinh đẹp, đáp chỉ nhìn một lúc, sau đó nghĩ ra đến, là sát, ngươi không phải cũng có đại vương đưa quạt ba tiêu sao, nhanh đối với ngao loan bên người những hòa thượng kia quạt một hồi, Ta vừa nãy dùng, là sát nữ lấy ra quạt ba tiêu, những hòa thượng kia thật giống có đình gió đồ vật, vậy coi như, chớ đem ngao loan đập bay rồi, đát kỳ tiếp tục xem hướng lên trời, đông hoa đế quân quá khứ giúp nàng rồi, đông hoa đế quân vọt vào ngao loan chiến đoàn, ở phật quốc phản âm ra trì dưới, ngao loan bên người l à hán dũng mãnh không sợ n h ầ m phía nàng, Đông hoa đế quân thân hình lói lên, bỗng nhiên một cái xoay tròn, chân phải liền đá vào dựa vào ngao loan người gần nhất la hán trên mặt, g i á t khủng bố sung kích làm cho la là hán trong nháy mắt mất đi ý thức. Sau một khắc, la hán bay ngược ra ngoài, ngao loan giật mình mở to hai mắt, đông hoa đế quân bình thường xem ra ngoan ngoãn biết điều, làm sao sẽ dùng chân đá người, không chờ nàng phản ứng lại. Đông hoa đế quân chắp hai tay sau lưng, hai chân tung ra từng cái từng cái phát sáng vết chân, đem c h u vi phật binh đều đạp bay rồi, từng cái kia phật binh, không phải dưới cằm bị đá chật, chính là cằm trên vỡ tan, không có một cái đang bị đạp bay sau còn có thể có ý thức, đế quân tức giận hơn rồi, một ít quen thuộc đông hoa đế quân tiên nhân thấy cảnh này, đều là có bao xa rời bao xa, chỉ có một bóng người muốn ngăn cản đông hoa đế quân, đó là tử vi đại đế. đông hoa, tử vi đại đế ngăn ở đông hoa đế quân phía trước, nói rằng thiên cung chỉ cần thiêu thụ, vô ý cùng vạn linh trở mặt, đông hoa đế quân trong mắt hàn quang lấp lóe, một cước đạp tới, tử vi đại đế né tránh, đang chờ tiếp tục mở miệng, một c á c h tam tiêm l ư ỡ n g nhận đao lói ánh bạc từ chân trời bay vụt mà tới tăng một tiếng tam tiêm l ư ỡ n g nhận đao thẳng tắp cắm ở tử vi đại đế quanh người hộ thể thần quang bên trong đều đánh tới cửa rồi còn giả mù xa mưa phí lời cũng chỉ có các ngươi những người bảo thủ này rồi nhị lang chân quân chạy nhanh đến đưa tay một chiêu đem tam tiêm l ư ỡ n g nhận đao cầm lại trong tay nhị lang chân quân Tử vi đại đế nhìn mở ra ba con mắt nhị lang chân quân ngươi nghĩ làm cái gì đánh một trận lại nói nhị lang chân quân trả lời hắn chờ ngày này đã rất lâu rồi chân quân vẫn đối với thiên cung lòng mang bất mãn xa xa thượng thanh nhìn tình cảnh này nói rằng ngày hôm nay nhưng là lần thứ nhất phản ứng đi ra ta cũng bất mãn cùng thượng thanh cách không đối lập thái thượng lão quân hỏi bề hạ vì sao phải cùng phật tổ liên thủ bởi vì hắn là đại thiên tôn thượng thanh nhìn hắn trả lời vạn linh tiên đạo một thành tiên không còn là tiên phật không còn là phật tam giới dung chuyển chúng ta đạo thống cũng đem dung chuyển đây là đạo thống chi tranh bất luận là tiên vẫn là phật đều sẽ không cho phép một cái khác đạo thống xuất hiện. đại thánh sáng tạo không phải tiên đạo. thượng thanh nói rằng, mà là thiên đạo. đã có người khiêu chiến thiên đạo. đại thiên tôn nhất định phải làm ra đáp lại. đây là chuyện tất nhiên. ngươi có ngươi khó xử. thượng thanh nói với thái thượng lão quân. ta không giúp bệ hạ. ngươi cũng đừng giúp đại thánh. làm sao. thái thượng lão quân khẽ cao mày. Hắn cùng Thượng Thanh thực lực sàn sàn nhau. Hai người không hề động thủ động cước. Tiên khí lại trên không trung sông tới. ở trên trời hình thành mấy cái vòng xoáy. không người có thể đến gần. chỉ có dựa vào đại thánh rồi. thái thượng lão quân nghĩ đến. Hắn cùng Thượng Thanh cũng không muốn vào lúc này trở mặt. một khi trở mặt, sau đó liền cũng lại khó khôi phục rồi. cũng may. tôn ngộ không đ ắ c ẩn giấu nổi lên vạn linh tiên đạo, cây đại thụ kia đem ở nửa đêm thành hình, chỉ cần có thể ở trước đó bảo vệ tốt nó, tất cả liền đều không là vấn đề, thái thượng lão quân cùng thượng thanh duy trì hiểu ngầm, dùng tiên khí kiềm chế lẫn nhau, làm nổi lên chiến trường người đứng xem, ta quên nói cho ngươi một chuyện, thượng thanh bỗng nhiên cười nói, bề hạ thương tích cơ bản đều khôi phục rồi, Thái thượng lão quân liếc hắn một cái. Ta biết. Hắn trả lời. nhưng ngươi đừng quên. đại thánh xưa nay cũng không có thua quá. lần này không giống nhau. thượng thanh lắc đầu. đại thánh từ lâu tiến vào bại cục. như lai nhất định phải bại không chín. chương hai trăm bốn mươi tám không cứu vãn chỗ trống. thế giới một mảnh hư vô. chỗ mắt nhìn tới. tất cả đều là sương mù mông lung. ngọc đế xông vào nơi này, thiên địa bao la, cũng chỉ có hắn một người, nơi này không có nhật nguyệt tinh thần, đưa mắt gây nên, lấp lói cổ đ i ể n văn tự hội tụ đồng thời, đã biến thành m i n h mông mặt đất cùng vũ trụ m i n h mông, sương mù ở trong, tôn ngộ không đứng ở phía trước, bảo vệ một cái phát sáng vật, đây là nơi nào, ngọc đế hỏi, đại thủ bên trong, Tôn ngộ không trả lời. Hắn vừa nhìn thấy ngọc đế vọt vào vạn linh điện, liền triển khai phép thuật đem hắn kéo vào vạn linh tiên đạo tiểu thế giới. nói như vậy, đó chính là vạn linh tiên đạo trái tim. ngọc đế nhìn về phía tôn ngộ không sau lưng phát sáng vật. trong hào quang, hắn mơ hồ nhìn thấy ngọc tỉ hình dạng. cũng tốt, bước đi tìm kiếm thời gian của nó. ngọc đế trong lòng nghĩ trong tay nhiều một thanh m ộ t mạc tiên kiếm ngự đ ệ n g ư ơ i đối với thiên đạo bất mãn sao hắn hỏi không có nhưng nó cao siêu ít người hiểu tôn ngộ không móc ra kim cô bồng vô pháp d ẫ n sắt tam giới tiến lên tôn ngộ không tin tưởng chỉ có đem thiên đạo hóa thành sức sản xuất mới có thể văn minh hưng thịnh mọi người không còn vì áo cơm khổ não mà cũng chỉ có như vậy Phàm nhân mới sẽ đi suy nghĩ càng to lớn hơn đạo lý. Hắn mới có thể có thể tìm tới đáp án. tin tưởng vật chất quyết định tinh thần. đây là hắn cùng ngọc đế cùng với như lai bản chất không giống. ngọc đế nheo mắt lại. ngươi không lo lắng phàm nhân thành tiên. tam giới đại loạn sao. này không phải chỉ trệ không tiến lý do. tôn ngộ không trong mắt lập lòe hỏa d i ễ m ta làm ra quyết định. Coi như có đủ loại vấn đề, ta cũng tin tưởng vạn linh tập hợp lại, có thể đi ở chính xác trên đường, thì ra là như vậy, ta đại khái lý dài rồi, ngọc đế lính hội được tôn ngộ không ý chí, biểu tình lại đột nhiên biến đổi, bất quá, ta không thể cùng ý, ngươi nghĩ tìm tòi nghiên cứu tương lai, mà ta càng muốn bảo vệ hiện tại, giữa hai người, cũng không còn nối liền cơ hội rồi ngọc đế kiếm đã ra khỏi vỏ tùy theo mà đến là che ngợp bầu trời sát ý kiếm kia bề ngoài xấu xí nhưng là thiên đạo chi kiếm cứng rắn không thể phá vỡ mũi kiếm chạm đến vạn linh tiên đạo biến ảng thế giới hai người như nước với lửa màu trắng xanh tư vô hỏa d i ễ m lập tức đốt khắp thân kiếm tôn ngộ không đem kim cô bổng nhất trong tay cũng ý thức được đã không cứu v á n chỗ trống, đi, ngọc đế tiên phát chế nhân, tiên kiếm lập tức hóa thành vô số đạo thuần khiết lưu quang, mang theo quyết chí tiến lên khí thế hướng tôn ngộ không vọt tới, cái kia phảng phất là trong thiên địa hết t h ả y ngôi sao đều đang nháy mắt ngã xuống như mưa, mà hết t h ả y hạt mưa mục tiêu, chỉ có một người, tôn ngộ không thân hình loáng một cái, vạn ngàn hóa thân triển khai, Nâng bồng đón nhận, ánh kiếm cùng phân thân không ngừng va chạm phá diệt, â m ầm ầm kim thiết đan xen tiếng chấn động toàn bộ tiểu thế giới. ngộ không, tiểu thế giới bên ngoài truyền đến tổ sư âm thanh, không nên nháo quá lớn, sẽ phá h ư tiên đạo, Bộ đ ề tổ sư ở bên ngoài bảo vệ đại thụ. hai người vừa bắt đầu chiến đấu, liền phát hiện không đúng, ngọc đế mỗi một luồng ánh kiếm đều là tiên đạo biến thành. uy lực vô cùng, khí tức kinh người, tôn ngộ không người bị thiên đạo phản phệ, phân thân của hắn căn bản không chống đỡ được, vô số phân thân bị thương nặng, rơi xuống mặt đất, lại gây nên vô số đon đóm vậy phát sáng văn tự, vẫn như cũ có thật nhiều án kiếm không thể ngăn lại, â m â m đánh vào tôn ngộ không trên người, v à thân hình hắn bất ổn, kinh phong tàn phá ở giữa, văn tự tạo thành mặt đất sơn hà, trong khoảnh khắc liền d ự n g lên chiến h ỏ a cùng khói lửa, ngọc đế hóa thành quang ảnh nổi ở trên không, kỳ quái nhìn tình cảnh này, tại sao lại như vậy, tôn ngộ không phản kích thật sống, có chút tiều, coi như có thiên đạo phản phệ, hắn cũng không nên tùy ý á n h kiếm oanh kích, ngọc đế khẽ cao mày, trong mắt thần quang lấp lóe, hướng về trên mặt đất quét qua, sau đó hơi biến sắc, thiên đạo phản phệ, hắn phát hiện bên trong văn tự khói đen, nơi này căn bản không phải vạn linh thiên đạo tiểu thế giới, mà là thiên đạo nguyện rùa tiểu thế giới. ngự đệ, ngọc đế mắt lạnh nhìn về phía tôn ngộ không, ngươi ở mượn sức mạnh của ta đối kháng thiên đạo phản phệ, không phải vậy đây, tôn ngộ không ngăn trở cuối cùng một luồng ánh kiếm, cười nói, không phải vậy ta làm sao có thời giờ cùng ngươi đánh nhau. sau một khắc, do hắn gây ở trên tiểu thế giới àng thuật biến mất rồi, trên trời dưới đất, hết t h ả y văn tự đều đã biến thành đen t ị c hỏa h diễm. nếu đã bị phát hiện, tôn ngộ không liền không nữa thu tay lại, hắn khóa chặt ngọc đế, vung lên kim cô bổng s ô n g q u a đến đây đi, hai người bọn họ chiến đấu càng là kịch liệt, thiên đạo phản phệ liền biến mất càng nhanh, tôn ngộ không quanh thân hào quang rừng rực như trên thế giới sáng nhất thái dương. ngọc đế không biết nên đánh nên chạy, đầy trời ánh kiếm từ từ trở nên ảm đạm phai mờ. không được, ta nếu là ở lại chỗ này, liền chúng kế rồi. ngọc đế vừa né tránh, vừa nghĩ, nếu như bọn họ chiến đấu đánh nát những hắc diếm kia, vạn linh tiên đạo chỉ có thể càng sớm hơn thành hình nhưng hắn muốn tìm lối ra hiện tại nhưng có chút muộn tôn ngộ không chưa cho ngọc đế bất luận cái gì phân tâm thời gian trong tay kim cô bổng đột nhiên lớn lên tiếp theo ra sức vung lên cắn nát vô số ánh kiếm trực tiếp quét dọn ra một mảnh sạch xe bầu trời ngọc đế mơ hồ cảm thấy không ổn muốn tránh lại đ a muộn tôn ngộ không đột phá kiếm trận, lập tức đón đầu một bổng gõ hướng về ngọc đế. Cương phong mãnh liệt, ui thế như thái sơn áp đỉnh, cung, một tiếng vang giòn, ngọc đế cầm kiếm chặn lại rồi này một bổng. Hắn chỉ là miễn cưỡng giá trụ đòn đánh này, thân hình lại không khống chế được, như sao băng rơi xuống mặt đất, sông tới da to lớn hố trời, khói lửa theo cuồng phong dương tới bầu trời, Che k í ngọc bầu trời. n đế tự đáy hố đứng lên lay động một cái không n h ị n được hạt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi trong tay bảo kiếm cũng phát ra ong ong khí tức yếu đi mấy phần ngọc đế tiên thể mạnh mẽ pháp lực kinh người nhưng đụng với tôn ngộ không mạnh hơn tiên thể cũng không ăn thua với sự không có người có thể chống lại tôn ngộ không ngang ngược công chích Ta không thể cùng Hắn vật lộn. n g ọ c đế trong lòng nghĩ. Tuy rằng thương thế của Hắn khôi phục không ít. nhưng tiên thể còn chưa quen thuộc chiến đấu. chỉ có lấy tiên pháp đối lập. mới có cơ hội vượt qua tôn ngộ không. ý nghĩ né qua. đầy trời áng kiếm liền từ bên cạnh Hắn bay lên. hướng về bầu trời tôn ngộ không sông lên trên. n g ọ c đế vừa né tránh. vừa tìm tìm lối ra. á n h kiếm cùng phân thân tranh đấu, yêu nguyên chốc lát chưa ngừng, chiến đấu dư âm không ngừng mà trùng kích thế giới này, dần dần mặt đất sản nước, bầu trời bẩn thỉu, không ngừng có khói đen nát tan thành khói lửa, hết thảy đều hỗn độn lên, chiến đấu chính đang thong thả từng bước xâm chiếm tan giã thiên đạo phản phệ, n g o ạ i giới cùng này đối ứng. quấn quanh ở trên cây to một ít khói đen từ từ biến mất rồi, đ ộ n h i quả thật thông minh. Dưới cây lớn, bộ đ ề tổ sư âm thầm gật đầu. chỉ cần tôn ngộ không thành công đem ngọc đế kéo ở nơi đó. Cây này liền có thể cấp tốc vượt qua kiếp nạn rồi. Tiểu thế giới, tôn ngộ không lại là một b ổ n g gõ hướng về ngọc đế. Sức gió c h ớ p mắt gạt ra hết thầy khói lửa. Nơi này cũng đã không có một bóng người. đi đâu rồi. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía. sau đó nhìn thấy trên không ngọc đế ngọc đế sắc mặt tái xanh hắn làm đại thiên tôn làm sao đồng ý vẫn bị người truy h í c h việc đã đến nước này ngọc đế thu hồi bảo kiếm phía trước đột nhiên xuất hiện khác một thanh ước chừng ba thước tố kiếm không tìm được mở miệng vậy cũng chỉ có thể lấy sức mạnh xé ra một đạo không gian như lai nhất định phải b ạ i không chín t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi chín là ngươi thua rồi. Một đạo kia ước chừng ba thước tố kiếm lẳng lặng treo trên không trung. Thân kiếm h ư thực minh diệt. Tối t â m vô sắc. Tố kiếm thoạt vừa xuất hiện. Bầu trời liền nổi lên vặn vẹo sóng gợn. Tôn ngộ không cảm thấy một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm từ trên thân kiếm kia truyền đến. đây là cái gì kiếm. không đ ợ i tôn ngộ không có phản ứng. ngọc đế nắm chặt chuôi kiếm. Lăng không vạch một cái, phá, nương theo một tiếng quát nhẹ, toàn bộ tiểu thế giới c h ấ n động mạnh liệt lên, chiêu kiếm này không có bất luận cái gì kiếm khí quang ảnh, nhưng mà mũi kiếm chỗ đến, hắc diếm nổi lên lại diệt, chỉ là một kiếm, chiêu kiếm này xẹp qua địa phương, không gian phá nát, xuất hiện một đạo lối ra, ngọc đế căn bản không ham chiến, lập tức từ lối ra bay ra ngoài, Tôn ngộ không căn bản không ngăn trở kịp nữa. ồ, nhưng mà ngọc đế bay ra tiểu thế giới, lại phát hiện mình xuất hiện ở vạn linh quốc bầu trời. b ề hạ, chú tiên lập tức vây lại. ngày không có sao chứ, không có chuyện gì. ngọc đế gật đầu, sau đó xoay người. bầu trời không hề có thứ gì. ngọc đế k h ẽ cao mày, tố kiếm xẹt qua, lại không tìm được tôn ngộ không rồi. Bệ hạ, ngươi vừa nãy đi nơi nào, t r ú c tiên hỏi, tụ lý càn khôn, ngọc đế trả lời, vạn linh điện không thể hoàn toàn biến mất, chỉ có một cái khả năng, chính là tôn ngộ không đem nó nhỏ đi, giấu ở nơi nào, loại này tụ lý càn khôn phép thuật đối với tôn ngộ không tới nói không phải vấn đề khó, tìm ra vạn linh điện, ngọc đế ra lệnh, Phật tổ cũng phái ra phật binh bắt đầu tìm kiếm, bầu trời chiến đấu còn đang kéo dài, khổng lồ chiến đoàn tranh đấu gian, bạo phát linh khí cực kỳ hỗn loạn, to to nhỏ nhỏ sóng trùng kích chốc lát không ngừng, thanh thế kinh người, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên phật rơi xuống đất, bắt đầu tìm kiếm vạn linh điện, bọn họ tìm kiếm phương pháp rất đơn giản phá hoại, trong lúc nhất thời, vạn linh thành bảo quang sán lạn phép thuật bay tán loạn tiếng nổ vang xền liên tiếp đốm lửa bắn tứ tung thiêu đốt chiến hỏa bên trong tà dương chậm rãi chìm vào quần sơn một đầu khác vạn linh quốc đám người đứng ở ngoài thành nhìn bọn họ cách kia mỹ lệ phồn hoa thành thì bị ngọn lửa thôn phệ một vài người muốn chạy tới lại bị bảo vệ lồng ánh sáng thiên binh thiên tướng ngăn cản rồi vô sớ người gào khóc phảng phất có huyết lệ từ trong mắt bọn họ chảy ra hỏa d i ễ m thỉnh thoảng từ vạn linh thành bay lên viễn viễn cận cận thỉnh thoảng lói lên ánh lửa ở mấy triệu sinh linh nội tâm bá rơi xuống cừu hận mồi lửa cách kia đem mang đến to lớn biến cách nhưng mà hiện tại không có bao nhiêu người chú ý tới điểm ấy một đạo hỏa d i ễ m bắn trúng một mảnh lá cây ở thiên địa trong tiếng nổ vạn linh điện lần thứ hai ở trên trời hiện hiện ra, nguyên lai、like、ở nơi đó. ngọc đế nhìn sang, vạn linh chi t h ủ trở nên càng to lớn, nó che kín bầu trời, thân cây bị hào quang màu vàng ấm bao vây, vẫn chưa xuất hiện tí ti tổn thương. vạn linh điện tôn ngộ không thu hồi phù đồ kỷ cương nguyên hóa, ở ngọc đế tìm kiếm thời gian của hắn bên trong, Hắn cùng tổ sư đã yếu bớt thiên đạo phản phệ. Vạn linh tiên đạo tiếp cận thành hình rồi. Sư phụ, còn bao lâu, Hắn hỏi dò tổ sư. Nửa giờ, tổ sư trả lời. Vạn linh tiên đạo đã có thể chính mình chống lại phản phệ. nhưng còn phải cẩn thận bên ngoài công k í c h Ta đi ra ngoài, tôn ngộ không đi ra vạn linh điện. Vô số tiên nhân phật binh hướng về vạn linh điện vọt tới. Hắn nắm lên kim cô bổng vung lên. Những tiên phật kia liền đều bị đánh bay ra ngoài. tôn ngộ không hóa thành kim quang bay lên. đứng ở đám mây. t ử kim quan g trên cánh phượng phần phật bay lượn. Hắn từ trên trời nhìn xuống đi. ngày xưa phồn hoa vạn linh thành cảnh tượng không còn. chỉ nhìn thấy t r u n g quanh giấy lên hỏa diễm. cuồn cuộn khói đặc cùng trong á n h lửa. khắp thành đều là ngói vỡ tường đổ. nhưng mà mọi người đều bị chuyển đến ngoài thành, nhìn dáng dấp không có vấn đề gì, tôn ngộ không lại hướng không c h u n g nhìn tới, ngọc đế cao cao tại thượng, đứng lơ lường trên không, ngọc đế ngăn cản các tiên nhân đối với tôn ngộ không công chức, nhiều hơn nữa tiên nhân, đối với tôn ngộ không cũng chỉ là con số khái niệm, ngươi rốt cuộc đi ra rồi, ngọc đế lạnh lùng nói rằng, hắn d ơ lên tố kiếm, tố kiếm kia chia ra làm h a i hai phần thành bốn, lan tràn ra, toàn bộ bầu trời như là bị vô số thượng cổ thần binh tùy ý cắt rời, từng đạo từng đạo h ư không tiếng lóng bên trong, có quang chợt sáng chợt t ắ t trong nháy mắt, thiên địa tiếng lóng tất cả đều hóa thành kiếm hình, sinh ra vô số ba thước tố kiếm, mà hết thảy mũi kiếm đều nhắm thẳng vào tôn ngộ không vị trí, kiếm chưa động, cảm giác bị áp bách m á n h liệt đã kéo tới sát ý tràn ngập ở giữa trời cao không đường xuống đất không cửa tu luyện đến nay tôn ngộ không lần thứ nhất cảm thấy nhìn không thấu cho dù bị đ ẩ y trời thiên binh thiên tướng vây công hắn cũng không từng có bất luận cái gì sợ hãi nhưng đối mặt một thanh tố kiếm biến thành kiếm ảnh đầy trời hắn lần thứ nhất đứng ngồi không yên đây là cái gì kiếm tôn ngộ không hỏi, kiếp kiếm. ngọc đế trả lời, thiên đạo có kiếp số. ngọc đế đem hắn chỗ trải qua đại kiếp nạn luyện hóa thành kiếm. mới có cớ này uy thế. tôn ngộ không nở nụ cười. cảm giác ngột ngạt càng mạnh. hắn đấu trí càng thịnh. hắn từ sau đầu rút ra một đống lông tơ thổi một hơi. vạn ngàn hóa thân bảo hộ ở đại thụ chu vi. đi, ngọc đế nhìn xuống đại thụ. không chút lưu tình mệnh lệnh, trước mắt, ánh kiếm như mưa rơi, tôn ngộ không hết thảy hóa thân hướng về ngọc đế mưa kiếm đón đầu mà lên, như vạn ngàn đạo màu vàng lưu quang tre ở phía trước, hai người va chạm đến nhanh chóng mà k h ố c liệt, bị kiếp kiếm đụng vào hóa thân trước mắt biến trở về lông tơ, rơi xuống bụi trần, đây là tôn ngộ không tổn thất lớn nhất một lần chiến đấu, trướng, hắn không còn phân thân, trong tay kim cô bồng đột nhiên p h ồ n g lớn, như cử phong bình thường che ở mưa kiếm phía trước, kim cô bồng trên truyền ra nổ vang âm thanh, đại thánh ngăn không được bao lâu, thượng thanh nhìn tình cảnh này, nói với thái thượng lão quân, ngọc đế chỗ lịch một trăm bảy trăm năm mươi kiếp, mỗi kiếp hợp một trăm hai mươi chín trăm sáu trăm n h ă m nay kiếp kiếm, bao hàm thế gian hết thầy kiếp lực, tôn ngộ không coi như l ợ i hại đến đâu, cũng khó có thể chống lại ngọc đế kiếp kiếm. Thái thượng lão quân cao mày nhìn sang, tôn ngộ không một b ổ n g ngăn trở mưa kiếm, nhưng càng nhiều kiếp kiếm xông qua, mỗi một đạo kiếp kiếm va chạm ở kim cô b ổ n g trên, liền hí một tiếng biến mất không còn tăm hơi, sau đó ở ngọc đế quanh người xuất hiện lần nữa, cùng lúc đó, vạn linh điện bốn phương tám hướng, đều xuất hiện kiếp kiếm bóng dáng, lại như là bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một từng vết n ư ớ c vết n ư ớ c kia tựa như cùng trong hồ sóng g ầ n bình thường từ trong không khí n h ộ n nhạo lên, vây quanh vạn linh điện, chúng nó vô thanh vô tức, lại nguy hiểm không gì sánh được. đại thánh, thái thượng lão quân chính phải nhắc nhở tôn ngộ không, đã thấy tôn ngộ không đem kim cô bổng thu về, tay phải hắn một kéo, Kim cô bồng hóa ra thiên thiên vạn vạn hóa thân. ở đại t h ủ chu vi xoay tròn thành mở ra màu vàng mật lưới. cái kia đầy trời kim cô bồng nối liền một tiếng thật dài tiếng nổ vang rền. hết thầy kiếp kiếm đều bị càn trở lại. sao lại thế. thượng thanh mặt lộ vẻ sưởng sốt. cái kia kim cô bồng dĩ nhiên cũng có thể phân thân. thái thượng lão quân không nhìn được nghĩ lườm hắn một cái. cái kia không phải phí lời sao. Kim cô bồng tên là như ý kim cô bồng, làm sao có khả năng không thể phân thân. nhưng mà cái kia xoay tròn lưới vàng rốt cuộc không bằng kiếp kiếm, rất nhanh sẽ đến gánh chịu cực hạn. Bắt đầu chậm rãi lui về phía sau đi. ngọc đế thôi thúc tiên lực, để càng nhiều kiếp kiếm hướng về đại thổ phương hướng công kích. không có âm thanh, không có trọng lượng, không có sắc thái. t ô ngọc n ộ một không không kiếp kiếm muốn công phá lưới vàng một khắc sách phá công trong gian xuyên Ngay muốn vàng n g ở ở cấp tốt xé lưới qua. đó.、Ngọc、đế nghe được bên tai truyền tới một âm thanh ngươi bao lâu không chiến đấu quá rồi hắn ngơ ngác quay đầu lại chỉ thấy tôn ngộ không xuất hiện ở sau lưng tay phải kim cô b ồ n g đã kéo về phía sau vừa dứt lời cái kia kim cô b ồ n g liền mạnh mẽ nện ở ngọc đế trên người để ngọc đế bay ngược ra ngoài ầm ầm một tiếng vang thật lớn ngọc đế té ở trên mặt đất che lại hết thầy sát phạt thanh âm a di đà phật trời bầu trời vang lên phật tổ thở dài vô cùng tận k i ế p kiếm biến mất rồi sau một khắc tôn ngộ không xem hướng lên trời vạn linh chi thủ trên tung bay ánh sáng xanh lục giờ khắc này đột nhiên sống lại phàng phất thân thể huyết thống lưu truyền trên dưới lan tràn ra vạn linh tiên đạo liền muốn xong rồi xem ra là ta thắng tôn ngộ không đối với mặt đất nói rằng không là ngươi thua rồi ngọc đế từ trong phế tích đứng lên lao khô khói miệng máu nói rằng ngươi thua rồi ở đó ánh sáng xanh lục quanh quẩn trên cây to mấy viên lá cây bỗng nhiên bắn ra đốm lửa Cháy hừng hực lên, như lai nhất định phải b ạ i không chín, chương hai trăm năm mươi thôn phể tiên đạo, cao to thẳng tắp vạn linh chi thụ, tán cây ở trong ngọn lửa cháy hừng hực, như đầy sao bình thường hỏa diễm, thỉnh thoảng từ tầng tầng lớp lớp cành lá trên rơi xuống, rơi xuống mặt đất, nhấc lên liệu nguyên lửa lớn, bầu trời chiến đấu đình chỉ, mỗi người đều nhìn cây g h i thiêu đốt đại thụ, bầu trời đêm ngôi sao ở đó to lớn hỏa d i ễ m trước mặt cũng biến thành một mảnh lờ mờ. sau một khắc, một cái b ạ c long bay đến vạn linh chi thủ bầu trời, gọi mưa gió, nàng trong con ngươi trong vắt kia, không biết lúc nào nhấp nhoáng lệ quang. đây là huyên trưởng thủ, ngao loan rất rõ ràng tôn ngộ không ở trên gốc cây này bỏ ra bao nhiêu tinh lực, đem hết toàn lực muốn tiêu diệt cái kia cháy h ừ n g hực thiêu đốt hỏa d i ễ m nhưng nàng chỉ có thể hô hoán mưa gió nhưng không cách nào thay đổi khí trời chỉ có một người có thể quyết định khí trời đó chính là thủy đức tinh quân nhìn thấy ngao loan lao vào lửa chi hỏa thủy đức tinh quân cũng phản ứng lại cầm lấy thủy vu hấp thu sông lớn dòng nước hướng về vạn linh chi thủ chảy ngược mà đi nhưng mà hai người lại cố gắng thế nào lại vẫn là tiêu diệt không được lửa lớn cái kia hỏa không phải phàm hỏa mà là đại thụ từ thân giấy lên tiên hỏa tôn ngộ không nhìn tận mắt hắn một tay sáng tạo tương lai bắt đầu cấp tốc héo tàn sau đó ở trong tiếng nổ ngã xuống tại sao âm thanh của hắn nghe không ra chập trùng ngọc đế đối với hắn bình tĩnh có chút bất ngờ nhưng vẫn là trả lời phù độ kỷ cương nguyên hóa cũng không thể sáng tạo thiên đạo, bàn về quyền mưu. tôn ngộ không vẫn là không sánh được ngọc đế. cái kia phù đồ kỷ cương nguyên hóa tuy rằng ghi chép bên trong đất trời đạo lý lớn, nhưng cũng không thể chân chính sáng tạo ra thiên đạo, thái sơ thời gian, nó ngay ở thời khắc cuối cùng thất bại qua một lần, mà cái kia thái cực bát quái đồ, cũng là dùng những phương pháp khác sáng tạo. chuyện này, chỉ có ngọc đế biết t ô ngươi n ộ không n g xoay ờ i Nói nhìn hắn. Nói như n ư vậy. g vẫn ở thiết không ế Đế ta. Ngọc k có phủ nhận bọn họ chiến đấu hồi lâu chỉ là vì rời đi tôn ngộ không chú ý để hắn không sẽ phát hiện vạn linh chi thủ chân chính nguy cơ phù đ ồ kỷ cương nguyên hóa là thiên đạo không dung ngọc đế nói rằng ngươi sử dụng nó c h i thức sau ở lần kế tiếp đại kiếp nạn trước Liền không thể sáng tạo vạn linh tiên đạo rồi. Kết quả này, ở rất lâu trước, từ ngọc đế biết vạn linh tiên đạo vật này thời điểm cũng đã nhất định rồi. Hắn muốn hủy diệt không phải một thân cây, mà là làm cho cả vạn linh tiên đạo biến mất. Bên trong đất trời, lại bắt đầu xuất hiện tiếng nổ vang rền, thiên điều bắt đầu khôi phục rồi. ngọc đế nói rằng, Hắn cùng Phật tổ không có thể chân chính tiêu trừ thiên điều, chỉ là phối hợp thiên đạo phản phệ, đem nó áp c h í cùng che đậy rồi. hiện tại vạn linh chi t h ủ đã hủy diệt, đối với thiên điều ràng buộc cũng cũng không cần phải rồi. trên trời Phật tổ mở bàn tay, thả ra tôn ngộ không công đức hóa thân, hóa thân rơi xuống, hóa thành hỏa diễm khoác ở tôn ngộ không trên người, Phật tổ liếc mắt nhìn Hắn. liền rời đi ánh mắt, trở về đi, hắn t r i ệ u hoán để t ử cửa phật, mặt đất lóng lánh rất nhiều phật quang, như sao băng bình thường ánh sáng, bắt đầu không ngừng mà hướng về phật quốc bay đi, ngọc đế liếc mắt nhìn tôn ngộ không, cũng chuẩn bị lui lại, thiên điều trong nháy mắt sẽ khôi phục, bọn họ đã không tất phải ở lại chỗ này rồi, cùng thiên đạo chống lại, vạn linh quốc bị bại dối tinh dối mù, tôn ngộ không bay về phía vạn linh điện. ngộ không. b ộ đề tổ sư đứng ở cửa. miệng giật giật. lại lại không biết nên nói cái gì. tôn ngộ không lắc đầu. đây là thư. hắn nói. sau đó sấn thiên điều chưa hề hoàn toàn khôi phục trước. cắn phá đầu ngón tay của chính mình. có lói tia sáng máu tươi từ vết thương chảy ra. tôn ngộ không dối lên tay. dùng máu trên không trung cắt lên ngọn lửa màu đỏ từ đầu ngón tay hắn bốc lên dọc theo ngón tay xẹt qua quý tích vô tận pháp lực dâng trào ra lập tức hóa thành một cái chú chữ cuối cùng một bút viết xong chú chữ đột nhiên bùng nổ ra k i n h người hủy diệt khí tức hơi thở kia đồng thời liền hóa thành vô số màu đỏ mũi tên phá không bắn nhanh mà đi hắn còn muốn làm gì ngọc đế cùng phật tổ kinh cảm giác hướng về hắn nhìn lại nhưng chữ đã viết thành liền không thể ngăn cản mũi tên bảo tán ra coi như dùng tấm khiên ngăn cản vẫn là chưa có thể ngăn cản nó rơi ở trên người cái chữ này là tôn ngộ không tinh huyết biến thành trước mắt hết thảy thiên cung cùng linh sơn nhân thân trên đều xuất hiện một đoàn nhẹ nhàng ngọn lửa màu đỏ liền ngay cả ngọc đý cùng phật tổ cũng không ngoại lệ, các tiên nhân tất cả xôn xao, không có ai biết đây là cái gì, nhưng như vậy một đoàn nhỏ hỏa d i ễ m nhìn như không hề lực sát thương, lại lộ ra không do khí tức, tất cả mọi người đều muốn đem hỏa d i ễ m tắt, nhưng bọn họ ngơ ngác phát hiện, bất luận sử dụng loại nào tiên pháp, công í c h phòng ngự, ở trước mặt nó, tất cả đều không có tác dụng, kêu sợ hãi liên tục bên trong, hỏa d i ễ m thầm thấu tiến vào mỗi một cái tiên phật thân thể, chỉ có số ít người thành công đem nó đuổi xa. trăm năm nguyền rùa, ngọc đế dùng hộ thể tiên quang bao vây lửa đi ra, phát hiện là một giọt máu tươi, trong giọt máu này có trăm năm nguyền rùa nhưng nguyền rùa hiệu quả tựa hồ là tùy cơ, ngự đệ, ngươi đây là khổ như thế chứ, ngọc đế không nghĩ tới tôn ngộ không sẽ ở thiên điều khôi phục trước làm ra như vậy không có ý nghĩa cử động thiêu đốt đại lượng tinh huyết liền vì n g u y ệ n rùa bọn họ nhưng mà tiên nhân nào có tốt như vậy n g u y ệ n rùa những n g u y ệ n rùa kia chỉ có thể mang đến đặc biệt có hạn ảnh hưởng sao phải khổ vậy chứ đây là tống biệt lễ vật tôn ngộ không nói rằng khó được tới một lần không cho các ngươi một ít lễ vật không thể được. ở hắn nói câu nói này thời điểm, bên trong đất trời tiếng nổ vang rền biến mất rồi. thiên điều khôi phục, tiên phật đã không thể lần thứ hai đồng thủ. tôn ngộ không dối ra hai tay. sau một khắc, cái kia sụp đổ vạn linh chi thủ bên trong có một ánh hào quang sáng lên. đó là ngọc t ỷ nó trở lại tôn ngộ không trên tay. thấy rõ ngọc t ỷ sau. Tôn ngộ không lộ ra phức tạp biểu tình. trung quy vẫn phải là như vậy phải không. Dài lâu con đường, từ tu hành tới hôm nay, hắn rốt cuộc tới mức độ này. đây chính là tìm kiếm đáp án chìa khóa. Tôn ngộ không trong lòng nghĩ. ngọc đế cùng phật tổ ánh mắt hướng về ngọc t ỷ nhìn sang. ở đó phát ra tia sáng ngọc t ỷ ở trong. một viên thủ hình đồ dạng ngời ư rực rỡ. đó là, vạn linh tiên đ ả o hạt nhân, tôn ngộ không, phật tổ giận tím mặt, ngươi còn chưa từ bỏ, hắn dối ra một cái tay, hướng về tôn ngộ không ép tới, nhưng ép đến giữa không trung, một mảnh bỗng nhiên xuất hiện hắc d i ễ m t ừ trên tay hắn g dấy lên, lại để cho hắn lấy tay thu về, thiên điều khôi phục, phật tổ không thể lại hướng về tôn ngộ không ra tay, tôn ngộ không cũng không có ý định cho bọn họ thời gian cầm lấy ngọc t ỷ sau đó há mồm r a cắn ca một tiếng vỡ vang lên ngọc t ỷ ở trong miệng hắn phá nát rồi trên trời dưới đất tất cả mọi người đều s ư ờ n g sốt rồi đại đại thánh đang làm gì thủy đức tinh quân nhìn tình cảnh này quả thực không tin con mắt của mình tôn ngộ không ở ăn ngọc t ỷ huyêng trưởng ở thôn phê tiên đạo ngao loan biến trở về hình người, cái thứ nhất ý thức được phát sinh cái gì, hắn muốn đem mình biến thành vạn linh tiên đạo, nàng rõ ràng, tôn ngộ không là tiên thạc h biến thành, lại là thiên tôn thân thể, làm lọ chứa tố chất cũng không thể s o ngọc tỷ phải kém, như lai nhất định phải bại không chín, chương hai trăm năm mươi một một cái cơ hội cuối cùng, Phật quốc cùng tiên quốc đem bầu trời chia làm phân biệt rõ ràng hai đầu. Phật quang cùng tiên quang lẫn nhau hô ứng. đem bầu trời đêm soi sáng sáng rực khắp. ngao loan nổi giữa không trung. l ặ n g l ặ n g nhìn kỹ tôn ngộ không cắn nát ngọc tỉ. tiên t ử thủy đức tinh quân hướng về ngao loan hỏi. đây là đại thánh lúc đầu kế hoạch. không, h u y ê n trưởng sẽ không như thế làm. ngao loan nhìn tôn ngộ không trả lời. Nàng biết tôn ngộ không sẽ không dễ dàng làm ra loại này quyết định, đem mình biến thành vạn linh tiên đạo lọ chứa, nhất định sẽ bốc rất nhiều nguy hiểm, vậy tại sao, thủy đức tinh quân khé cao mày, đại thánh muốn đem mình biến thành lọ chứa, bởi vì quen thuộc rồi, ngao loan cắn môi, thủy đức tinh quân nhìn sang, quen thuộc rồi, hương trưởng quen thuộc, chuyện gì đều dựa vào chính mình. ngao loan quá g i ả i tôn ngộ không rồi chính là bởi vì hiểu rõ nàng nhìn thấy tôn ngộ không cắn xuống ngọc t ỷ trong nháy mắt đó liền rõ ràng hắn dự định làm cái gì bất luận lúc nào tôn ngộ không lá bài tẩy đều là chính mình không rõ điểm ấy người liền không thể nào hiểu được hắn tại sao có thể đi tới hiện tại tôn ngộ không ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới đem toàn bộ ngọc t ỷ ăn bụng rất nhiều người kém chút đem con ngươi đều chừng đi ra. hàm răng của hắn tốt như vậy sao. bọn họ không nhìn được nghĩ đến. nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ngọn lửa màu đen từ trên người tôn ngộ không bốc cháy lên. tất cả mọi người đều theo bản năng mà lui một bước. từ trên người tôn ngộ không dấy lên hỏa d i ễ m cùng thiêu hủy vạn linh chi thủ hỏa d i ễ m một dạng. nhưng nó đã biến mất không ít. đối với tôn ngộ không không lớn bao nhiêu uy hiếp, một cái tiếp một cái màu vàng đốm lửa ở trong hắc diếm tung bay, nổ tung, sau đó từ từ lan tràn, thôn phề hắc diếm, lóng lánh ánh sáng từ tôn ngộ không toàn thân phun trào ra đến, đạo quang kia, bắn t h ù n g bầu trời, từ hôm nay lên, ta sẽ vì vạn linh mở đường, nương theo một cái như trong suốt tiếng c h u n vậy tiếng nói, Tiên phật tầm nhìn đều bị ánh sáng màu vàng ấm bao trùm mà mất đi n h a n s ắ c ngọc đế nheo lại mắt nhìn sang. tôn ngộ không bay lên cao cao. bên người lóng lánh tia sáng kỳ quái văn tự. đem ầm dấu khí tức biểu lộ không b ỏ sót. vạn linh tiên đạo. trong lòng hắn chìm xuống. hào quang màu vàng ấm kia rọi sáng tứ phương. hội tụ thành lói sáng kéo dài dòng sông sau. xây dựng ra một g ố c liên tiếp thiên địa to lớn quang thụ, cùng với trước ta đại thụ so với. Cây này quang thụ hư thực không rõ, nhìn như ở nơi đó, nhưng không có người có thể mò đến. To lớn dễ cây sen vào mặt đất, cùng vạn linh quốc linh võng liên kết, có thể nhìn thấy thân cây chảy xuôi hào quang. không nghi ngờ chút nào, đây là vạn linh tiên đạo, tôn ngộ không đang lấy thân hợp đạo. Hắn ở hào quang màu vàng thân cây ở trong, chu vi linh mạch có nhiều tầng vòng xoáy trảng quấn quanh ở xung quanh cơ thể, vạn linh tiên đạo khí tức tràn ngập thiên địa, phảng phất là mùa xuân trồi non, bao hàm sức sống tràn trề, ngọc đế cảm nhận được nguy cơ, từng trận chầm chầm mà t r ầ m trọng tiếng tim đập từ quang thổ truyền ra, thanh âm kia như búa tạ nổi trống, đập vào lòng của mỗi người trên, đó là mới thiên đạo, nó đã bắt đầu ập rồi cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì chỉ có đát k ỷ một mặt si mê ngước nhìn đại thụ đẹp quá cây này quang thụ không có thực thể lại so với ban đầu thụ càng đẹp hơn phật tổ ngọc đế ngẩng đầu nhìn hướng về phật tổ phật tổ khẽ gật đầu nơi đây việc còn chưa đình chỉ hai người thiên toán vạn toán nhưng không có tính tới tôn ngộ không như vậy quyết tuyệt chuyện đến nước này bọn họ chỉ có thể lại ngăn cản một lần ngọc đế cùng phật tổ đồng thời đưa tay trên tay có tia sáng bay lên hóa thành hai đạo dây dưa bay lượn hỏa d i ễ m hướng về tôn ngộ không bay đi ngọc tỉ thấy cảnh này thái thượng lão quân kinh hãi đến biến sắc bề hạ hắn nhìn về phía ngọc đế ngươi còn muốn tiếp tục không hai đạo ngọc tỷ bay ra, không nghi ngờ chút nào, ngọc đý cùng phật tổ hy vọng lần thứ hai liên thủ che đ ẩ y thiên điều. phật tổ, cũng trong lúc đó, khác một b ó n g người xuất hiện ở phật tổ trước mặt, kim thiền trưởng lão hai tay tạo thành chữ thập, hỏi, vì sao cần phải đối địch với đại thánh, không phải đối địch với hắn. kim thiền tử, phật tổ hồi đáp, tôn ngộ không í c h ngồi đáy x i ế n g Nếu như người có tiên pháp, lại không có tiên nhân tâm thái, đối với tam giới có đại hại, phật tổ, tiên nhân tâm thái, cũng là tu hành được đến, kim t h i ệ n trưởng lão khuyên nhủ, n à y không phải ít ngồi đáy giếng, h ú n g hồ, h ú n g hồ, phật tổ hỏi, ngươi muốn nói cái gì, h ú n g hồ, kim t h i ệ n tử nhìn sang, bần tăng tin tưởng đại thánh, Tất có thể quan tốt tiên đạo, phật tổ khẽ nhíu mày, so với ta chi đại giáo, ngươi càng tin tưởng tôn ngộ không, ta hai người đều tin, kim thiền trưởng lão trả lời, phật tổ, đại thánh có phật tâm, cũng có phật duyên, chỉ cần kiên trì chờ đợi, cối u sẽ tìm được cùng ta phật đụng vào nhau chỗ, đụng vào nhau sao, phật tổ nhìn phía phía trên đường chân trời một đầu khác, Kim thiền tử, hắn nói tiếp, chính là bởi vì tìm kiếm đụng vào nhau chỗ, ta lại không thể không diệt trừ vạn linh tiên đạo. Nếu như không đưa cái này tiên đạo tiêu diệt, tôn ngộ không cùng phật nhóm đụng vào nhau cơ hội thì càng thiếu. ngọc đế, phật tổ kêu một tiếng ngọc đế, hai người liên thủ, thiên tôn ngọc tỉ bỗng nhiên phát ra vạn vệt sáng, hướng về tôn ngộ không áp chế đi qua. vô biên vô hạn tiên nhân cùng phật binh lần thứ hai bày ra trận thế chiếm cứ toàn bộ bầu trời bọn họ hiện tại vô pháp đồng thủ chỉ có thể chờ đợi thiên điều biến mất vạn linh quốc các tiên nhân cảm nhận được luồng ý chí này cũng ở quang trước cây mặt bày ra trận thế bọn họ làm sao còn không chịu thả qua đại vương mặt đất la sát n ữ gấp đến độ xoay quanh chân võ đại đế từ đằng xa bay tới lọt vào vòng sáng, đ á t c ỷ ngươi đi bảo vệ đại thánh, chân võ đại đế nói rằng, đ á t c ỷ ngẩn người, ta, ta vừa nãy nhìn thấy sức mạnh của ngươi, chân võ đại đế trả lời, ngươi đối chiến trường sẽ có trợ giúp, không được, không được, đ á t c ỷ khoát tay áo một cái, ta sẽ không đánh nhau, nàng không phải là không muốn bảo vệ tôn ngộ không, chỉ là đối mặt như vậy rất nhiều tiên nhân nàng sẽ chỉ là một cái phiền toái ta có thể khống chế tiên nhân còn không bằng đại tiên một cái tay áo đ á t kỳ nói rằng chân võ đại đế k h ẽ cao mày để ta đi cho một thanh âm vang lên chân võ đại đế quay đầu lại nhìn thấy tào bà tinh bay tới ta có thể hỗ trợ tào bà tinh nói rằng nàng tới trong này mấy năm không có người ép buộc nàng hỗ trợ nhưng việc đã đến nước này nàng cũng không thể chỉ nhìn cũng được ngươi cùng ta đồng thời đi tới chân võ đại đế gật đầu mang theo tào b à t i n h cùng nhau gia nhập chiến trường bọn họ bảo vệ là vạn linh quốc hy vọng cuối cùng cũng trong lúc đó ngọc đế cùng phật tổ ngọc tỷ xúc động đang ở hợp đạo tôn ngộ không vạn ngàn văn tự tự quang t h ủ bay ra khởi đầu là từng cái từng cái, rất nhanh càng ngày càng nhiều văn tự xoay tròn lên, ở thủ ở ngoài liền thành một vùng, các ngươi ngăn cản không được ta, tôn ngộ không âm thanh tự quang trong cây truyền ra, có thể sớm một chút đi, cần gì phải uổng phí thời gian. tiếp theo, ngọc đế cùng phật tổ phát hiện thiên điều bắt đầu trở nên mơ hồ, lần này, là tôn ngộ không chủ động phối hợp bọn họ, hai người đều là khẽ cao mày, có chút dự cảm không tốt, nhưng bọn họ sẽ không bỏ qua một lần cuối cùng ngăn cản vạn linh tiên đạo cơ hội, như lai nhất định phải bại không chín, chương hai trăm năm mươi hai đây là vạn linh đồ, thiên điều vừa b i ế n mất, ứng ánh phép thuật hào quang trước mắt cắn nát phù vân, đầy trời tiên phật như giọt mưa vậy hướng về quang thủ s ô n g qua, lần này không ai lưu thủ, ngọc đế sử dụng kiếp kiếm, phật tổ dùng ra thủ ấm, nhất định phải lập tức ngăn cản tôn ngộ không, đòn đánh này thanh uy hùng vĩ, trước nay chưa từng có, vạn linh quốc chúng tiên đối mặt quay đầu trở lại v ẻ địch, từng cái từng cái sắc mặt nghiêm nhị, nhưng không có người lui lại, mọi người dùng ra mạnh nhất pháp bảo vũ khí, sử dụng mạnh nhất phép thuật, nỗ lực ngăn cản tiến công, cái kia gào rết dầm trời tiên phật chớp mắt liền đến, che ngợp bầu trời phép thuật hình thành phải đem tất cả thiêu đốt hầu như không còn cuồng b ã o cơn lúc, cứ việc vạn linh quốc chú tiên toàn lực chống đối, nhưng các loại phép thuật nổ tung tia sáng trói mắt vẫn là lướt qua phòng tuyến, nhằm phía tôn ngộ không vị trí, trong quang thủ tôn ngộ không t h ở ơ không đ ộ n g lòng, liền mỹ mắt đều không nhất một hồi, lấy nhắm mắt hợp đ ả o hắn là hạt nhân, tầng tầng lớp lớp xoắn ốt văn tự quấn quanh ở ở ngoài hình thành hoàn mỹ phòng ngự trong tiếng nổ khổng lồ lóng lánh tia sáng văn tự hóa thành từng đạo từng đạo bình phong dễ dàng chặn lại rồi đầy trời phép thuật ngàn vạn đạo lưu quang ở cơn lúc bên trong tung t ó é nổ tung đem sông tới tiên nhân cùng phật binh toàn bộ đánh bay không có một vị tiên nhân n g o ạ i lệ trong nháy mắt đó Đầy trời tiên phật đều sản sinh gió mạnh ở tôn ngộ không bốn phía thổi lên, bị nó xé xách cảm thụ. Bọn họ lại như trong gió mạnh lá khô bình thường trên không trung tung bay quay về, rơi trên mặt đất, đem kiến trúc đụng phải mảnh vỡ bay loạn. đó là cái gì, các tiên nhân từ trong phế tích đứng lên hình, nhìn phía ở vào văn tự xoán ốt trung tâm tôn ngộ không, không nhìn được kinh hãi đến biến sắc từ trên người tôn ngộ không tràn ra tia chớp văn tự toàn bộ mang theo nhanh như tia chớp hào quang phiêu đầy chu vi rộng lớn không vực giống như rải rác tròm sao đó là vạn ngàn văn tự phù văn ở phép thuật hạ xuống chớp mắt bắn nhanh ra ngọc đế kiếp kiếm cùng văn tự đan sen vào nhau giờ khắc này bầu trời tia sáng hóa thành bão táp dường như nổ tung một cái xưa nay chưa từng có to lớn yên hỏa Kiếp kiếm khí tức kinh khủng bị áp chế lại, cùng văn tự dễ dàng sụp đổ. Phật tổ trưởng ấm lại là ở văn tự chia nhỏ dưới từng tấc từng tấc tan giã, bắt đầu sụp đổ. những văn tự kia đã biến thành đem bầu trời hết thảy sự vật tất cả đánh nát thổi chạy, một không chỗ còn lại quái vật kinh khủng. Ba vị thiên tôn đối kháng, bảo tán ra sung kích dư âm bao phủ mà qua. liền ngay cả bảo vệ vạn linh thành cư dân lồng ánh sáng đều đang run dày không ngừng tia sáng lói diệt tựa như lúc nào cũng sẽ phá nát n à y tiên đạo cực kỳ bá đạo phật tổ trong lòng nghĩ tiếp tục nhìn hắn còn có thể c h ố n g bao lâu ngọc đế lạnh g i ọ n g nói rằng đầy trời tiên phật phản ứng lại bọn họ công k í c h không thể có hiệu quả nhưng cũng không liền như vậy đình chỉ trái lại càng mãnh liệt lên, trong lúc nhất thời gọi tiếng hô rít rung trời, phép thuật va chạm ánh sáng che đậy bầu trời, tiếng nổ vang rền không dứt bên tai, ống ánh lóa mắt văn tự tia sáng hình thành một cái càng to lớn hơn lồng ánh sáng, đem t ô n ngộ không hổ ở bên trong, tảng lớn khí thế hùng hổ chen chúc mà đến kẻ địch bị hết mức đánh bay, tôn ngộ không ý chí ở không gian rộng lớn cùng thời gian vô hạn bên trong nhanh chóng xẹt qua đây là văn tự cùng tiên đạo thế giới hắn nỗ lực gom những văn tự kia cũng khiến cho trở nên có trật tự nhưng thủy trung không cách nào để cho vạn linh tiên đạo thành hình còn thiếu một chút tôn ngộ không nhanh chóng suy nghĩ ta quên rồi cái gì hắn có thứ then chốt không có tìm được ở đâu vật kia ở nơi nào tôn ngộ không ý chí khuyết tán đến tây hải. một cái kim quang lấp lói cá voi ở mặt biển tới lui tuần tra. trên trời còn có thể có ăn ngon đồ vật sao. cá voi thường thường đưa áng mắt nhìn hướng lên trời. tôn ngộ không nhìn thấy nó tràn ngập trí tuổi con mắt. con này cá voi thành tinh rồi. a, hóa ra là như vậy. tôn ngộ không bỗng nhiên rõ ràng. hắn đi nhầm rồi. hắn đem tiên đạo hóa thành phép thuật. lại hóa thành văn tự, chỉ là hiện hữu hệ thống tái tạo mà thôi, chân chính vạn linh tiên đạo, nên tràn ngập bao dung tính, bao hàm hắn những kia ném xuống văn tự, từ hết thảy độ khả thi bên trong tìm tới căn nguyên, mới có thể sáng tạo mới thiên đạo, một lần nữa suy nghĩ, tôn ngộ không vừa chuyển đ ồ n g ý nghĩ, đem cá voi trong cơ thể văn tự ấ n vào đáy lòng, trên bầu trời gió bị lôi kéo hung hăng mà hỗn loạn phát ra từng trận tiếng rít thê lương tiếng dày nặng chân ngôn rừng rực hỏa d i ễ m nhanh chóng lôi điện át liệt á n h kiếm bất luận cái gì công yích cũng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy bị tôn ngộ không bên người từng c á c h từng c á c h màu vàng văn tự ngăn lại va chạm ra tia sáng trói mắt sau biến mất không còn tâm tích Thanh thế này hùng vĩ như tận thế hủy diệt cảnh tượng, lại đề cao ra cực hạn mà thuần túy mỹ cảnh, những văn tự màu vàng kia, như thật như ảo, lấp l ó e mê ly, xem ra không hề lực công kích, kỳ thực mỗi một cách đều có cùng trời chống lại uy lực, vạn linh thành các tiên nhân đều kinh ngạc đến ngây người rồi. này, trấn nguyên đại tiên không n h ị n được hỏi, có phải là căn bản không cần chúng ta hỗ trợ, còn lại tiên nhiên s ồ n d ậ p gật đầu tôn ngộ không còn ở hợp đạo bản tôn căn bản không ra tay tiên phật lại liền tới gần một tất đều không làm được mới thiên đạo còn chưa thành hình ui năng không ngờ kinh khủng như thế ngọc đế nhìn tôn ngộ không chung quanh hắn màu vàng văn tự càng ngày càng nhiều càng ngày càng sáng mắt nhìn thấy bầu trời tất cả đều là từng mảng từng mảng uốn lượn tia sáng văn tự cấu trúc thành từng tầng từng tầng không biết lớn bao nhiêu lồng ánh sáng lồng ánh sáng từ từ ra bên ngoài kéo dài ra đi giữa toàn bộ đất trời tất cả đều là kim quang cùng văn tự ngọc đi cùng phật tổ đều cảm giác được cảm giác ngột ngạt càng ngày càng mạnh thiên đạo vốn là không phải thân ở trong đó chi người có thể phản kháng cho dù mạnh như ngọc đế cùng như lai, cũng không được, không kịp ngăn cản nữa thì càng không kịp rồi. Phật tổ, ngọc đế để kiếm trong tay, dứt khoát hướng tôn ngộ không phóng đi, như lai trưởng ấm đột nhiên tăng lớn, vô số màu vàng chân ngôn l ó i ánh sáng trói mắt, hai người hợp lực hướng về tôn ngộ không đánh tới, uy lực vượt qua đầy trời tiên phật phép thuật. nhiều vô số k ẻ màu vàng văn tự ngăn ở mặt trước, vẫn bị hai người không ngừng áp xúc, cấp tốc tiếp cận tôn ngộ không, chỉ là, bọn họ vẫn là chậm, ở trong thời gian vô hạn kia, tôn ngộ không tư duy đã vượt qua thời gian dài rằng rặc, vô số văn tự, đầy trời tiên pháp, thu nhận, lý giải, dự đoán, cuối cùng, biến thành một c á c h bình thường không có gì l ạ phù đồ, đại đạo đơn giản nhất, đồ trên không có bất luận cái gì văn tự, lại tập trung hết thầy không nhìn thấy trí tuệ, chính là cái này, tôn ngộ không biết, hắn muốn truy cầu đồ vật, ngay ở trong bức tranh này, lại như tiên thiên bát quái đồ bình thường, phù đồ mặc dù là hắn quy nạp đi ra, nhưng quy nạp sau, nó chỗ sản sinh độ khả thi, lại vượt qua sự tưởng tượng của hắn, bức tranh này chỉ là một chiếc chìa khóa một loại phương thức tính toán nó còn chưa đủ hoàn mỹ nhưng vô tận nhân quả vô số độ khả thi đã từ bên trong phóng ra đây là vạn linh đồ rút cục tôn ngộ không mở mắt ra khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế t r ư ớ c mắt ở trên trời trải rồng ra màu vàng văn tự cùng nhau bùng nổ ra tia sáng trói mắt đem hết thầy phép thuật đều quét dọn hết sạch như cuồng phong quét lá dụng vậy bao phủ toàn bộ bầu trời tôn ngộ không chưa có động tác đầy trời tiên phật đã bị uy thế mạnh mẽ này quét thân hình bất ổn ngọc đý cùng phật tổ thế tiến công cũng là hơi ngưng lại hết thầy tiên phật trong mắt đều lộ ra vẻ hoàng sợ vạn linh tiên đạo thành sao như lai nhất định phải bại không chín chương hai trăm năm mươi ba mười ngàn cái diều thiên địa một mảnh yên lặng đây là bão táp đến trước yên tính. ngọc đế g ơ kiếm chặn lại rồi uy thế. hắn đã đột phá tầng tầng văn tự bình phong. phía trước lại không trở ngại. ngự đệ. ngọc đế hướng về tôn ngộ không nhìn sang. tôn ngộ không trên người tỏa ra thần thánh uy nghiêm khí tức. cùng trước như hai người khác nhau. ngươi thành thiên đạo rồi. ngọc đế nheo mắt lại. tôn ngộ không lắc đầu. chưa thành thiên đạo. ngọc đế đang muốn thở phào nhẹ nhõm nhưng tôn ngộ không giơ tay lên đầu ngón tay phát ra tia sáng tiên đạo đã ở trong cơ thể ta từ đầu ngón tay của hắn đột nhiên hiện lên ánh sáng dọc theo hình cung cung v ị cấp tốt cướp đi dường như đầu bút lông xẹp qua bầu trời xuất hiện mở ra to lớn vạn linh đồ thiên đạo là cái gì toàn bộ tam giới đều có thể thông dụng thiên địa quy tắc tức là thiên đạo, cần nhờ sức lực của một người thành tựu thiên đạo, đó là khó khăn bực nào, nhưng mà vạn linh thiên đạo đã thành, linh võng, đến, tôn ngộ không ra lệnh một tiếng, mặt đất cuồn cuộn không ngừng linh khí đang bị hấp hướng lên trên không, tồn tại với cái kia điểm cối u chỗ vạn linh đồ tràn ngập hào quang, tỏa ra làm người run dày khí tức, không thể để cho hắn tiếp tục, ngọc đế biết tôn ngộ không đang làm một cái chuyện nguy hiểm, đột nhiên tăng tốc, một kiếm đâm tới, chiêu kiếm này hắn không dùng ngự kiếm chi thuật thao túng, đơn giản đâm thẳng, lại mang theo huyết trí tiến lên khí thế cùng sát ý, như bây giờ gần khoảng cách, hắn không thử một lần, không cam lòng, lần này, đánh bạc hắn tiên thể, cũng muốn tự tay ngăn cản tất cả những thứ này, tôn ngộ không thu tay về, d ư ơ n g mắt đối đầu vọt tới ngọc đế, kim cô bồng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay hắn, phát ra một trận vui sướng ong ong, hai người binh khí tinh chuẩn đụng vào nhau, nhấc lên dinh người bão táp, đầy trời tiên phật đẩy bão táp nhìn tất cả những thứ này, cho rằng thắng bại kết cuộc lập tức sẽ xuất hiện, nhưng mà, bọn họ đều sai rồi, đòn đánh này v ẹ n v ẹ n là bắt đầu, đủ loại kiểu dáng phép thuật ở rất gần khoảng cách tuôn ra tia sáng trói mắt ầm ầm tấn công về phía tôn ngộ không n g ọ c đế khống chế ba ngàn tiên đạo hết thầy phép thuật hắn cũng có dùng mỗi một cái phép thuật bên trong đều bao hàm thiên tôn khí tức ui năng bị thôi phát đến cực hạn khoảng cách quá gần rồi tôn ngộ không lại không thời gian quét ra hết thầy phép thuật c ú t tôn ngộ không khẽ quát một tiếng Quanh thân kim quang tỏa ra, như bỗng dưng cuốn lên cơn lúc, hết thầy phép thuật đều bị quấy thành một đoàn, t r ô n vùi thành một mảnh phát sáng hạt bụi nhỏ, bầu trời trong suốt, những phép thuật kia p h à n phất căn b ả n không từng xuất hiện, sao có thể có chuyện đó. ngọc đế trong lòng biến sắc, trong tay lại lóe ra kiếm hoa, trong chiến đấu cho dù một cái nhỏ bé dừng lại cũng sẽ trở thành kẽ hở. ngọc đế thân hình lấp lóe, cùng tôn ngộ không chiến thành đồng thời, như sấm nổ vậy ầm ầm nổ vang vang vọng bầu trời, vạn ngàn phép thuật lần thứ hai gắn kết, nhưng mà tôn ngộ không chu vi kim quang hóa thành từng đạo từng đạo vầng sáng, hô hấp ở giữa liền đem phép thuật cắn nát, hai người giao chiến thực sự quá nhanh, quá ngoài dự liệu của mọi người, cũng không biết phản ứng ra sao. ngược lại phật tổ bình tĩnh bàng quan một hồi thế cuộc, lấy ra một chuỗi sát người phật châu, miệng phun cầm cố chân ngôn, chân ngôn đồng thời, liền có một viên phật châu phá nát rồi, đi thôi, phật tổ nói một tiếng, cái kia bị phật châu ra chỉ quá chân ngôn liền vô hình vô ảnh nhằm phía tôn ngộ không. sau một khắc, chân ngôn đụng tới hộ thể kim quang, cũng đột nhiên bùng nổ ra tia sáng, lộ ra nguyên hình, tôn ngộ không đang cùng ngọc đế trong khi giao chiến vung vẩy kim cô bồng, đem những chân ngôn kia đánh nát rồi. nhưng mà từng đạo kia chân ngôn nát sau, đều biến thành từng sởi từng sởi kinh văn. kinh văn mượn ngọc đế thế tiến công, xét đánh không kịp bưng tai quấn ở tôn ngộ không trên người, như xiềng xích vậy trói buộc ở hắn, tôn ngộ không cả kinh, kinh văn này vô pháp bị kim cô bồng phá vỡ, cũng không thể bị hắn kim quang cắn nát, đem hắn càng quấn càng chặt, ở phật tổ dưới sự giúp đỡ, ngọc đế tìm tới cơ hội, nhưng mà ngay ở hắn chẳng đánh bên trong tôn ngộ không thời điểm, phân tích hoàn thành, tôn ngộ không bỗng nhiên mở miệng, cái gì, ngọc đế trong lòng cả kinh, trong nháy mắt tiếp theo, hào quang ấm ánh ở ngọc đế trước mắt lóe ra ra, như ngôi sao trói mắt, ngọc đế kiếm đánh vào vạn linh đồ trên, cái kia vạn linh đồ không biết lúc nào, đã hấp thu đầy đủ linh khí, che ở tôn ngộ không trước người, tôn ngộ không trong mắt dựng lên ngọn lửa màu vàng, cái kia lệnh ngọc đế cùng phật tổ cảm giác áp lực uy thế xuất hiện lần nữa, bắt đầu khắc họa, tôn ngộ không bước ra một bước, đem vạn linh đồ hút vào thân thể, sau đó, như biển rộng bình thường sức mạnh bàng bạc từ trên người hắn tỏa ra hướng về mặt đất linh võng không ngừng rót vào hoàn toàn mới pháp tắc vạn linh đồ bắt đầu ăn mòn linh võng mỹ lệ cảnh tượng xuất hiện ở mỗi một vị tiên nhân lòng bàn chân trên mặt đất lói lên đầy sao vậy hào quang vạn linh thành ở ngoài mấy triệu sinh linh đều quỳ xuống che chở bọn họ lồng ánh sáng bên trong xuất hiện một đạo kim sắc bóng mờ, hắn liệt diếm như lửa, tuy nói chỉ là một cái bóng mờ, nhưng có vô tận uy nghiêm, linh vóng do ta khống chế, nương theo thanh âm quen thuộc, ấm áp hào quang chảy vào mỗi người thân thể. đây chính là vạn linh tiên đạo, mọi người đồng thời ý thức được rồi, vùng đất này hết thảy linh khí, đều bị rót vào vạn linh pháp t ắ c Hoàn toàn mới linh võng thổi tới linh khí tràn đầy bất ngờ sức mạnh, từ từ cỏ rửa phàm thân thể người bên trong tất cả ốm đau cùng đầy vết bẩn. trên trời, tôn ngộ không trên người phát ra mấy lần với trước ánh sáng, cắt nát trên người xiềng xích, ngự đệ, ngươi lẽ nào, ngọc đế sợ hãi nhìn hắn, tôn ngộ không không hề trả lời, hắn giơ lên kim cô bổng, nhẹ nhàng vung lên, chỉ một thoáng, khủng bố sóng trùng kích lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, mang theo ý chí của hắn, dường như muốn gột rửa thế gian tất cả. ngọc đế đứng mũi chịu sào. lúc vội vàng, hắn bay lên một đảo vô hình bình phong, muốn ngăn cản sóng này sung kích. nhưng mà, hắn không có ngăn trở. ngọc đế bay ngược ra ngoài, phật tổ không ngờ đến còn có thể có cớ này biến cố. Hắn không còn kịp suy tư nữa, đem chỉnh xuyến phật châu ném đi ra ngoài. Phật châu đứng ở trên không, muốn cầm cố hết thầy không gian. Lúc này sung kích đến, vừa vặn bị phật châu tỏa ra phật quang ngăn cản. Mặt đất đám người đứng dậy nhìn sang, chỉ cảm thấy giữa bầu trời tia sáng trói mắt, lại như thái dương đột nhiên nổ tung một dạng. ui thế này kinh người sau một đòn. Phật tổ một chuối phật c h â u vỡ vụn thành b ụ i phấn, theo gió rồi biến mất, ngọc đý cùng phật tổ thở phào nhẹ nhõm, chính phải tiếp tục công yích, không cần đánh, tôn ngộ không lại mở miệng nói rằng, ta thắng, một khắc đó, ngọc đý cùng phật tổ đều không tin con mắt của mình, chẳng biết lúc nào, thiên cung cùng linh sơn người, đều bị màu vàng xiềng x í c h c h ó i lại, ở trên trời liền thành một vùng, không thể động đậy ngươi, ngọc đế không thể tin tưởng nhìn tôn ngộ không trên tay giềng xích, đây là tiên chất, tôn ngộ không lôi ghéo giềng xích, ngạc di đà phúc, phật tổ thở dài, tôn ngộ không vạn linh tiên đạo quả nhiên thành công rồi, vào giờ phút này, ở mảnh này không vực, tôn ngộ không nói chính là luật pháp, đại vương thật là l ợ i h ạ i a, b ả y cách đám nhện tinh ước ao ngửa mặt nhìn lên bầu trời, các nàng nhìn đầy trời tiên phật bị tôn ngộ không một c â y x i ề n g xích quấn quanh. Hắn có thể thả mười ngàn c â y diều. như lai nhất định phải bại không chín. chương hai trăm năm mươi bốn dốc hết tất cả. bầu trời chiến đấu đình chỉ rồi. tôn ngộ không cầm trong tay x i ề n g xích. đỉnh đầu cánh phượng ở trong gió bay lượn. Hắn không để ý đến ngọc đế cùng phật tổ khiếp sợ. ánh mắt đào qua mặt đất. chiến tranh qua đi vạn linh thành hoàn toàn lộn xộn, thường ngày phồn hoa đường phố, lúc này đã là lâu đổ ốp sụt, vết thương đầy giấy, ta có thể sửa tốt nó, tôn ngộ không giật mình, liền bắt đầu tính toán, hắn tiếp quản vạn linh q u ố c linh võng, linh võng quanh năm thoải mái vạn linh thành, đối với thành phố này có lưu lại ký ức, lói vạn linh sức mạnh đồ án ở trong mắt tôn ngộ không hiện lên, đổ nát kiến trúc, phá nát đường phố, vạn linh thành mỗi một góc, lại như đem phim nhựa đổ tới bình thường, vạn linh thành ở trong mắt hắn từng bước được chữa trị tốt, chỉ cần hắn một ý nghĩ, toàn bộ vạn linh thành liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng tôn ngộ không cuối cùng không có làm như vậy, n à y không phải ta chuyện nên làm, hắn nói với tự mình, đối với trước hắn, Đây là tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ nhưng hắn hiện tại đã là vạn linh tiên đạo vạn ngàn nhân quả hội tụ ở đáy lòng để hắn rõ ràng một chuyện đau xót nhất định phải do nhân dân tự tay đến chữa trị chỉ. chỉ có tự tay chữa trị đau xót mới có thể tìm kiếm càng tốt hơn tương lai tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn về phía ngọc đế cùng phật tổ thần tiên là cái gì hắn đột nhiên hỏi phật lại là cái gì. hai người không hề trả lời. tôn ngộ không trên tay giềng xích bỗng nhiên giấy lên nguyền rùa hỏa diếm. truyền tới mỗi một cái tiên phật trên người. ngự đệ. chờ chút. ngọc đế vội vã ngăn cản. ngươi có điều kiện gì. nếu như bị tôn ngộ không này một thiêu, những tiên phật này có thể cũng phải ngã xuống rồi. ngọc tỉ. tôn ngộ không mở miệng. lấy ra. ngọc đế khẽ cao mày nhưng vẫn là đem ngọc t ỷ lấy ra tôn ngộ không lại nhìn về phía phật tổ phật tổ thở dài một tiếng cũng lấy ra tôn ngộ không vung tay lên hai hàng chữ bắn nhanh ra bắn vào trong ngọc t ỷ một tiếng vang thật lớn chấn động ngọc t ỷ ngọc đế phát hiện trong ngọc t ỷ gia tăng rồi một c á c h xa lạ thiên điều đây là đình chiến yêu cầu tôn ngộ không nói rằng ngọc đế cùng phật tổ thấy rõ trong ngọc tỷ thiên điều đồng thời kinh hãi đến biến sắc đều muốn đem nó xóa đi các ngươi suy nghĩ thêm một chút tôn ngộ không trong mắt thiêu đốt lửa nói rằng tiếp thu nó cầm cố ta liền thả qua bọn họ ngọc đế cùng phật tổ động tác dừng lại nhìn trong ngọc tỷ thiêu đốt hai hàng chữ lớn cái kia hai cái không giống thiên điều một người một cái là đối với bọn họ tương lai 50 năm mươi năm cầm cố, thiên điều còn chưa thành hình, nhưng ngọc đế đã cảm giác thiên địa dung chuyển, hắn đối với nam thiên bộ châu khống chế chính đang nhanh chóng suy liếu. ngươi muốn nam thiên bộ châu. ngọc đế nhìn về phía tôn ngộ không, chúng ta đến một hồi phàm nhân ở giữa đánh cờ. tôn ngộ không nói rằng, ngươi không phải rất yêu thích chơi cờ sao. ngọc đế nhìn một chút đầy trời tiên phật, Lông mày hơi nhíu lại. b ề hạ. Thượng thanh bay đến bên cạnh hắn. ở ngọc đế bên người nói thầm mấy câu. ngọc đế trần c h ờ chốc lát. cuối cùng vẫn là gật đầu. được, hắn thả ra hạn chế. không ngăn cản nữa thiên điều hóa vào ngọc t ỷ phật tổ. tôn ngộ không nhìn về phía phật tổ. nên ngươi rồi. phật tổ trầm mặt nhìn về phía ngọc t ỷ thiên điều này nếu như tiếp thu. ba phần thiên hạ chi thế, phật môn liền rơi vào hạ phong rồi, năm mươi năm không muốn gặp ta, con khỉ này thật đúng là chán g h é p ta rồi, phật tổ trong lòng nhĩ, g tôn ngộ không hạn chế ngọc đế mất đi năm mươi năm đối với nam thiên bộ châu khống chế, cho hắn nhưng là từ chối, phật tổ thiên điều phía trên chỉ có một câu nói, trong vòng năm mươi năm, phật môn không được đi vào nam thiên bộ châu, nay nói cách khác sắp đến tỷ thí, nam t h i ê n bộ châu đem sẽ biến thành thiên cung cùng vạn linh hai phe sân chơi. linh sơn bị từ trận thứ hai tỷ thí bên trong bài trừ ở bên ngoài. a di đà phật, phật tổ suy tư c h ố c lát, vẫn là tiếp nhận rồi mới thiên điều. tòa sơn quan hổ đấu, không khỏi không phải một cơ hội tốt, mới thiên điều thành lập sau, tôn ngộ không thu hồi xiềng xích. Đầy trời tiên phật thu được tự do. Ba cái thiên tôn lại đồng thời nhìn về phía phương đông. Có thể nghe thấy khối kia đại lục linh khí phát ra tự do âm thanh. Chúc ta đi. ngọc đế cùng phật tổ ra lệnh một tiếng. Mang theo từng người tâm tư. Mang theo đầy trời tiên phật rời đi rồi. huyên trường. ngao loan sau đó bay đến tôn ngộ không bên người. liền như thế thả bọn họ đi rồi. tôn ngộ không không hề trả lời, hắn đưa tay ra, nhìn nó, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, thời điểm đến, lấy thân hợp đạo nguy hiểm là to lớn, m i n h mông thiên đạo, vô cùng độ khả thi, rót vào ở một cái nhân thể bên trong, đầy đủ nát tan bất luận cái gì ý chí, tôn ngộ không thở dài một tiếng, thân thể bỗng nhiên mất đi sức nổi, hướng xuống đất rơi xuống, Tất cả mọi người đều ngây người rồi. Huyên trường, ngao loan kêu đuổi tới. ở giữa không trung ôm lấy tôn ngộ không. Huyên trường, ngươi làm sao rồi. nàng thất kinh hỏi. không sao. tôn ngộ không hơi nhắm mắt lại. chỉ là có chút buồn ngủ. vạn linh đồ từ trong cơ thể hắn triển khai. phóng ra tia sáng trói mắt. vô số tri thức, vô tận độ khả thi đều từ phía trên tuôn ra. Muốn đem tôn ngộ không linh hồn phấn tuý, nhưng mà tôn ngộ không đại đạo vĩnh tồn, linh hồn bất diệt sẽ không bị bất luận là đồ vật gì sông vỡ, linh hồn của hắn ở chống đối tiên đạo tin tức đồng thời ngược lại sẽ từ từ tiến hóa thành nắm giữ càng cao hơn trí t u ổ tồn tại, nhưng trong quá trình này, hắn cần ngủ say, n à y một ngủ, có thể cần thời gian không ngắn nữa, huyên trường, ngao loan không biết chân tướng nàng ôm、um、tôn ngộ không đối mặt chút xuống tất cả hắn hạ xuống nước mắt trong suốt nước mắt nhỏ ở tôn ngộ không trên mặt tại sao khóc đây tôn ngộ không thấp dọn nói rằng cao hứng đi ngao loan ấm áp ánh sáng từ trên người hắn tàn mát ra thổi lên có thể xua tan mù mịt đem tất cả dẫn hướng về xa xôi tương lai gió mát đây trời rơi ra mặt đất, đây là vui sướng ánh sáng, cao hứng đi, vạn linh đã thành, tôn ngộ không như vậy thấp giọng nói xong, từ từ tiến vào dài lâu hôn mê, cái kia xuất phát từ nội tâm vui sướng, theo phấp v ớ i hạ xuống ánh sáng rơi trên mặt đất, vạn linh thành các sinh linh nhìn ánh sáng lóng lánh kia, phấn đấu, tiến lên đi, ta đáng yêu các con dân, một thanh âm khác nào trôi nổi ở rộng lớn trong thiên địa truyền tới trong lòng mỗi người học tập sáng tạo kích phát tất cả trí tuệ sáng tạo cái kia vô tận độ khả thi con đường đã khai thác hướng về ta chứng minh ta chỗ chờ mong tương lai là ở chỗ đó thanh âm kia theo gió biến mất rồi một vài người n h ị n khóc không ngưng lên bầu trời ngao loan ung tôn ngộ không nghẹn ngào Hắn chỉ là ngủ rồi, tổ sư b a y tới, nói rằng, để Hắn nghỉ ngơi một trận đi, Hắn đổ nhi kia, một người gánh vác quá nhiều áp lực cùng trách nhiệm, khó được nghỉ ngơi, có cái gì tốt khóc, nhìn mặt đất, ngao loan, tổ sư nói rằng, ngao loan mang theo sương mù con mắt nhìn về phía mặt đất, một tòa hoàn toàn mới kiến trúc đứng vững ở trên phế tích, đó là thư viện, tổ sư nói rằng, vạn linh thư viện, từ trên trời hạ xuống vô số tia sáng, hóa thành một cái thư viện, đó là đi về vạn linh tiên đạo thư viện, như lai nhất định phải bài không chín, chương hai trăm năm mươi năm trong mộng hồ điệp, liệt nhật giữa trời, truyền âm điện trên phế tích, đám yêu quái khí thế ngất trời trùng kiến cung điện, thủy nguyệt tiên tử ngồi ở đám mây, lòng tràn đầy vui sướng nhìn tình cảnh này. Chiến tranh kết thúc ba tháng. vạn linh thành khôi phục yên tĩnh. nhân loại cùng yêu quái đang ở trùng kiến vạn linh thành. liền ngay cả hai tử cũng đang giúp đỡ vận chuyển hòn đá. hai tay của bọn họ bị hòn đá mài hỏng. trên mặt nhiệt tình lại không có một chút nào giảm thiểu. tại sao không giúp phật tổ. một thanh âm ở thủy nguyệt tiên tử sau lưng hỏi. tiên tử không quay đầu lại. Kim thiền tử, ngươi quả nhiên phát hiện ta rồi, mấy chục năm rồi, kim thiền trưởng lão trả lời, ta như thế nào đi nữa ngốc, cũng nên phát hiện rồi, hắn bay tới thủy nguyệt tiên tử phía trước, trả lời vấn đề của ta, kim thiền trưởng lão hỏi, tại sao không có trợ giúp phật tổ, thủy nguyệt tiên tử vén lên tóc dài, hắn không có gọi ta băng, n à y không phải đáp án, Kim thiền trưởng lão hướng về xa xa tung bay đi. ngươi cũng đang chờ mong đại thánh cùng phật môn tiếp xúc ngày hôm đó sao. thủy nguyệt tiên tử cười cợt. vạn linh quốc ý chí thay đổi. nhưng có vài thứ không thay đổi. bảy c á c h nhện tinh vẫn còn đang chơi diều. thủy nguyệt tiên tử nhìn kim thiền trưởng lão bay xa. lại trả lời đã không ý nghĩa. vạn linh quốc bầu trời một mảnh xanh thẳm. vạn sầm không mây. lại như tâm tình của nàng một dạng trong suốt, mà ở thư viện, các tiên nhân đ ã bắt đầu nghiên cứu cái kia từng quyển từng quyển thiên thư, t h ủ y đức tinh quân cầm một quyển đạo thuật sáng tạo k ỹ xảo dung hợp lập nửa ngày, rốt cuộc ý thức được một chuyện, khả năng này là một quyển sách giả. Hắn nói như vậy, chỉnh quyển sách, hắn một chữ đều xem không hiểu, không sai, không chỉ là hắn, cái khác tiên nhân cũng r ồ n dập biểu thì chính mình nhìn sách giả chúng ta đều xem không hiểu khẳng định là đại thánh viết linh tinh thiên thư do một loại gọi tiên văn văn tự tạo thành nhưng bọn họ căn bản xem không hiểu tiên văn các ngươi trước tiên xem cái này bồ đề tổ sư đi tới đem tiên văn chú thích để cho bọn họ học được tiên văn mới có thể học làm sao sáng tạo đạo thuật t h ủ y đức tinh quân mở ra chú thích, mới biết tiên văn không phải văn tự, nó cùng chữ viết bút hoa có chút tương tự, có thể xuyên thấu q u a dài ngắn sắp xếp, xây dựng không giống ngữ ý văn tự, tổng cộng có hai mươi tám cái tiên văn, lại có vô số t r ù n g tạo thành phương thức, làm sao phiền toái như vậy. t h ủ y đức tinh quân gãi gãi đầu, đại thánh tại sao muốn đem chữ đổi thành tiên văn, rất nhiều chữ đều có vài loại không giống ý nghĩa, rất khó phân chia. Tổ sư nói rằng, những tiên văn này là chữ viết cổ lão nhất, có thể càng tinh tế xây dựng đạo thuật, các tiên nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tổ sư, thủy đức tinh quân hỏi tới, ngươi đem tiên văn đều học được rồi, học được, tiên văn không khó, khó chính là dùng nó sáng tạo đạo thuật. tổ sư xoa xoa dâu dài, nói rằng, ta sáng tạo một cái lôi đ i ệ n quyết, các ngươi có muốn nhìn một chút hay không, các tiên nhân dồn dập gật đầu, tổ sư dẫn bọn họ đi tới thư viện trung tâm. ở đây, trấn nguyên đại tiên xuất l í n h một đám yêu quái đang nghiên cứu mở ra mở ra quyển sách, quyển sách là vạn linh tiên đạo phần cuối, muốn cho văn tự biến thành phép thuật. nhất định phải xuyên thấu qua quyển sách này. quyển sách này là tôn ngộ không ngủ say trước sáng tạo. muốn nghĩ phổ cập tiên đạo. nhất định phải đem nó lượng sản. nhưng c h ấ n nguyên đại tiên bọn họ còn không có tìm được chế tạo phương pháp. c h ấ n nguyên đại tiên. ta muốn dùng một chút quyển sách. tổ sư nói một tiếng. c h ấ n nguyên đại tiên liền để đám yêu quái tránh ra đường. để tổ sư đi tới quyển sách một bên. tổ sư đầu ngón tay một điểm, quyển sách trên bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít tiên văn, hắn đem mình sáng tạo lôi điện quyết viết lên đi, nhưng mà đợi nửa ngày, c h ữ viết biến mất rồi, quyển sách lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, làm sao sẽ không có phản ứng, tổ sư khẽ cao mày, có phải là viết sai rồi, c á c h khác tiên nhân cũng đều không hiểu, các ngươi thử xem, tổ sư đem lôi điện quyết tiên văn giao cho cái khác tiên nhân. Các tiên nhân từng c á c h đem nó viết ở quyển sách trên. lại vẫn là không có phản ứng chút nào. c á c h này đạo thuật có chữ viết sai rồi. một c á c h âm thanh lanh lảnh ở sau lưng vang lên. tổ sư quay đầu lại. phát hiện đát kỷ đi tới. để ta giúp ngươi cải một hồi. đát kỷ đi tới quyển sách một bên. chỉ tay một cái. từng giấy tiên văn lục tục xuất hiện ở quyển sách trên, ở các tiên nhân ánh mắt kinh ngạc ở trong. những tiên văn này xuất hiện sau, dĩ nhiên hóa thành từng cái từng cái quang mang từ quyển sách bay ra, quang mang bay ở giữa không trung. chỉ chục lát sau, liền hội tụ, đan sen vào nhau, dung hợp thành một cái hình tròn quả cầu ánh sáng. đây chính là lôi điện quyết, đ á t kỷ thu tay về nói rằng, tổ sư nhìn nàng, ngươi làm sao như thế thông thạo, ta tiếp xúc sớm, đáp kỳ trả lời, nàng ở vạn linh t h ủ dưới ngủ thời gian rất dài, đã á sớm lý giải vạn linh tiên đạo bản chất, c á c h này quang mang tạo thành quả cầu, chính là bị văn tự một lần nữa xây dựng đạo thuật, thủy đức tinh quân hiếu kỳ nhìn quả cầu ánh sáng, c á c h này đúng là lôi điện, hắn lời còn chưa dứt một vị tiên nhân d ự n g thẳng lên tóc đã nói cho hắn đáp án quách thân tướng quân cái khác tiên nhân vội vã đem quách thân tướng quân từ quả cầu kéo ra cái này đạo thuật quá đơn giản rồi đáp chỉ con mắt l ó e l ó e ta có thể cho các ngươi xem cái càng phức tạp nàng ở quyển sách trên viết nổi lên m ấ y tiên văn không lâu sau đó một quả cầu ánh sáng liền xuất hiện ở trên tay nàng d u n g hợp kỹ xào tổ sư nhìn quả cầu ánh sáng, ngươi dĩ nhiên liền c á c h này đều học được rồi, học được rồi, đáp kỷ nhìn quả cầu ánh sáng hóa tan vào thân thể, lại mở miệng, âm thanh lại phảng phất từ bốn phương tám hướng vang lên, đây là ca, hơi, o, a, cơ, hơi, âm thuật, âm thanh lanh lành, ở trên linh võng hạ xuống một cục đá, tôn ngộ không cảm giác mình sáng tạo mồi lửa đã bị nhen lửa rồi, Hắn ngủ say ý thức hơi mở mắt ra kiểm. Hắn nhìn thấy bảo vệ ở bên giường quen thuộc đến cực điểm bóng s á n g Nàng ngày đêm bảo vệ. Hồi lâu mới lao khô nước mắt. Bắt đầu cất bước về phía trước. To lớn quốc gia trùng kiến sau. đoàn người bắt đầu từ tây ngưu hạ châu các nơi di chuyển lại đây. To lớn trên mặt đất. Có người khóc. Có người cười. nhưng càng nhiều người. ở lao mồ hôi làm lụng. lóng lánh linh võng g i ỏ i sáng một mảnh bầu trời đêm hướng về càng bao la thiên địa khuyết tán từng t ò a từng t ò a thành thị vụt lên từ mặt đất bất luận là đại nhân đứa nhỏ vẫn là lão nhân đều đang pho tượng trước ngước nhìn từng đời một quyển sách từ trong s ư ở n g vận ra phù không thuyền trên xuất hiện lửa đạn hào quang sau đó từng đạo tia sáng Bắt đầu ở phàm nhân trong tay lấp lóe, có người bị thương, có người thậm chí ngay cả tính mạng đều xuất hiện nguy hiểm, nhưng dù vậy, bọn họ yêu nguyên không có dừng bước lại, hướng về tương lai tiến lên, bất luận gió thổi, mưa đánh, nhật sưởi, bọn họ liều mạng học tập, kích phát tất cả trí tuổi đi sáng tạo, tôn ngộ không cũng không biết, những người phàm tục sẽ sáng tạo ra thế nào thành quả nhưng mà tiên đạo đã thành thiên đạo cũng đưa tay là có thể chạm tới chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm thì có thể nhìn thấy đi tôn ngộ không nhắm lại m ỹ mắt lần thứ hai t i ế n vào dài lâu ngủ say vạn linh chân lý đã định thời gian bắt đầu lưu động mang theo đ ố i với cái kế tiếp tương lai c h ở mong trong m ộ n g hồ điệp chậm rãi mở ra cánh như lai nhất định phải bại không chín chương hai trăm năm mươi sáu ngô hành ngọc hoa châu trong thôn trang dòng người đông đúc thôn này thật là náo nhiệt vương linh quan nhìn trước mắt thôn trang cái kia ngô hành thật ở đây sao tuyệt đối không có sai dẫn dắt hắn lại đây quận trưởng trả lời ta phái người đã điều tra hắn liền ở ngay đây vương linh quan đi vào thôn trang tìm tới một vị lão nhân, lão trưởng, nơi này có cái gọi ngô hành người sao, âm thanh của hắn không lớn, lại làm cho chu vi không ít người ngừng lại, r ồ n dập quay đầu nhìn tới, lão nhân liếc mắt nhìn vương linh quan, cùng với sau lưng của hắn tùy tùng thật d à i đội buôn, các ngươi là ai, lão nhân hỏi, vị này chính là vạn linh quốc tiên nhân, quận trưởng giúp vội vàng nói, Hắn muốn xin mời ngô hành đi vạn linh quốc, vạn linh quốc, lão nhân ánh mắt sáng lên, cuối cùng cũng coi như đến rồi. ngô hành là mấy năm trước lưu lạc đến trong thôn dân chạy nạn, Hắn dạy dỗ các thôn dân kỹ thuật, đem nơi này phát triển trở thành xa gần nổi danh tơ lùa thôn, nhưng các thôn dân đều rất rõ ràng, nhân vật cỡ này, sớm muộn hay là muốn rời đi. ngô hành Lão nhân hướng về trong thôn kêu một tiếng. Vạn linh quốc có người tìm đến ngươi rồi. đến rồi. một tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên. quận trưởng theo âm thanh nhìn sang. sau một khắc. cảnh tượng khó tin xuất hiện rồi. một c â y sáu thước rộng cự trâu lớn từ trong thôn bay ra. ai đang gọi ta. trâu lớn trong miệng nhai cỏ khô. quận trưởng giật mình mở to hai mắt. n g u hành là một đầu ngưu. ngươi có thể xuống sao, vương linh quan nhìn về phía châu nước sau lưng. được, một bóng người từ trên lưng châu nước nhảy đánh lên. đùng một đời, thiếu niên hai chân đạp ở quận trưởng trên mặt, sau đó trên không trung một cái lộn người, vững vàng rơi trên mặt đất, tiểu t ử t h ú i quận trưởng b ư n g mũi xoay người, rơi xuống đất chính là một cái mạo không xuất chúng thiếu niên. ngươi chính là ngô hành, vương linh quan đưa tay ngăn cản quận trưởng nổi giận. ta chính là ngô hành. thiếu niên vòng quanh vương linh quan xoay chuyển vài vòng. sau đó cười nói. ngươi là vương linh quan. hắn làm sao không một chút nào sợ ta. vương linh quan trong lòng kỳ quái. ngươi biết ta. không. thiếu niên lắc đầu. nói rằng. chỉ là nhìn thấy ngươi. ta rốt cuộc xác định mấy vấn đề. vương linh quan nhíu mày vấn đề gì ta là ai ta từ đâu đến muốn đi nơi nào thiếu niên cười cợt thật là làm cho ta chờ thật lâu vương linh quan đầy mặt nghi hoạt ngươi là ai ngô hành thiếu niên trả lời vương linh quan xứng sờ ngươi vốn là không phải là ngô hành sao không chỉ là không tỉnh táo lắm mà thôi thiếu niên lắc đầu vương linh quan theo không kịp thiếu niên đối thoại thiên tài đều là như vậy sao hắn không nhìn được nghĩ đạo thuật kia là ngươi làm vương linh quan ngẩng đầu nhìn châu nước đây là một cái có linh trí châu nước tuy rằng có linh trí nhưng còn không thể phi hành để nó bay lên trời là khác một thứ xuống đây đi ngô hành để châu nước xuống lấy ra một cái huyền trục đem trong cơ thể nó quả cầu ánh sáng thu lại rồi. quả nhiên, vương linh quan trong mắt lóe ra gì thảy. rời đi vạn linh quốc trước, ngao loan liền đã nói với hắn, cái này ngô hành là khó gặp thiên tài, không có trải qua vạn linh quốc bồi dưỡng, liền có thể sáng tạo ra như vậy đạo thuật, tìm khắp toàn bộ tây n g ư hạ châu, cũng sẽ không vượt qua năm cái. vương linh quan lập tức hướng về ngô hành phát ra mời muốn hắn đi vạn linh quốc ngô hành lúc này liền đáp ứng rồi chúng ta hiện rồi hãy đi hắn vươn g mình ngồi trên châu nước nói rằng ngược lại không cái gì ba quần áo vương linh quan không nghĩ tới hắn thẳng t hắn như vậy chờ đ ã hắn xoay người dặn dò tùy tùng cầm một ít cống phẩm đi thổ địa miếu tế bái lên tại sao muốn tế b á i thổ thần, quận trưởng tò mò hỏi, khẳng định là hắn nói cho vạn linh quốc chuyện của ta, ngô hành thế vương linh quan trả lời, vương linh quan nhìn về phía ngô hành, thiếu niên này sao rất g i ố n g biết tất cả mọi chuyện, ngô hành, lão nhân đi tới châu nước vừa nói nói, ngươi đi rồi vạn linh quốc, rảnh rối còn phải quay về nhìn, trở về, ngô hành nói thầm một tiếng, vậy các ngươi không bằng theo ta cùng đi được rồi hắn quay đầu hỏi dò vương linh quan ngươi có thể đem bọn họ đồng thời mang đi sao có thể hắn khẽ cao mày chính là không biết bọn họ có nguyện ý hay không cái gì lão nhân cả kinh chúng ta cũng có thể đi vạn linh quốc vương linh quan gật đầu mang một cái cùng mang một đám đối với bọn họ đến nói không có quá to lớn khác nhau bạn già, lão nhân lập tức xoay người, vội vã đi vào thôn t r a n g nhanh thu thập hành lý a. chỉ chúc lát sau, cửa thôn liền tụ đầy đầy mặt ửng hồng thôn dân, đại nhân đứa nhỏ, nam nữ già trẻ, tất cả đều cầm bao vây chuẩn bị xuất phát, quận trưởng kinh ngạc đến ngây người, tiên quân, như vậy có phải là quá phận quá đáng rồi, vương linh quan lắc đầu, Bão quân nói rồi. có thể thỏa mãn ngô hành tất cả điều kiện. Quận trưởng nhất thời không tiếp tục nói nữa rồi. Bão quân là cái gì. đội b u ô n sau khi xuất phát, ngô hành hướng về vương linh quan hỏi. vân tiêu tiên tử. vương linh quan trả lời. mọi người cũng gọi nàng bảo quân. hắn tiếp nở nụ cười. ngươi yên tâm. tiên tử không phải là cái gì bảo quân. Nàng chỉ là làm việc cuống lên điểm. trong những năm này, ngao loan vì vạn linh quốc, sử dụng một ít thủ đoạn cứng rắn, bước b á c h tây ngư hạ châu các đại vương quốc thần phục. trong lúc vô tình, liền có người gọi nàng bảo quân rồi, vân tiêu tiên tử, ngô hành hiện lên trong đầu ra mở ra gào khóc mặt. ngao loan sao, trong lòng hắn né qua tên của nàng, quá tỉnh táo có thể không tốt. ngô hành lắc lắc đầu, đem gương mặt đó từ trong đầu đuổi đi. Hắn biết mình là tôn ngộ không, biết mình phải làm gì. nhưng Hắn lại không thể quá tỉnh táo, bên này quá mức tỉnh táo. Hắn liền lại cũng bị vạn linh đồ phát hiện rồi. ta cũng không muốn ngủ tiếp rồi. thiếu niên nằm ở trên lưng châu nước, nhìn mênh mông vô bờ bầu trời khởi s ư ớ n g ngốc, vạn linh q u ố c biến thành hình dáng gì cơ chứ. Mang theo chờ mong, đội buôn rời đi ngọc hoa châu, vẹn vẹn là sau một ngày, lại có hai người đến nơi này, chúng ta thật giống tới chậm rồi, từ đám mây nhìn xuống trống s ố n g thôn t r ă n g thái bạc kim tinh đầy mặt tiếc nuối, bề hạ muốn người đã bị mang đi rồi, bề hạ như vậy lưu ý hắn, cù sát linh quan hỏi, hắn thực sự là cái kia ngô tương truyền t h í sẽ không có sai, Thái bạc kim tinh gật đầu. ngô tương ở lần trước trong chiến đấu ngã xuống. bề hạ dùng hai mươi năm. mới tìm được manh mối. bọn họ không có ở sinh t ử bộ trên tìm tới ngô tương tên. hồi lâu mới phát hiện ngô tương tên bị chuyển đến tây ngưu hạ châu. người này có đại tài. đại thánh tâm trí vô song. sớm đang ngủ say trước liền kế hoạch được rồi. thái bạc kim tinh nói rằng. Hắn chính là ảnh hưởng nam t h i ê n bộ châu nhân vật then chốt, cổ sát linh quan nhíu mày, vạn linh quốc người có biết điểm ấy. Duy nhất vui mừng chính là, bọn họ còn không biết, thái bạc kim tinh trả lời, bọn họ chỉ phân tích đại thánh bộ phận ý chí, nhưng hiển nhiên không có nhìn thấu toàn cục. Hai người lần thứ hai kiểm tra một lần thôn trăng, sau đó đông thắng thần châu đi rồi, như lai nhất định phải b ạ i không chín, chương hai trăm năm mươi bảy phàm nhân đánh cờ, đội buôn đi vào vạn linh q u ố c biên cảnh, dùng tên giả là ngô hành tôn ngộ không ngồi ở trên lưng châu nước, nhìn đã từng hoang vắng biên cảnh đất hoang, đều bị hợp lý khai phá ra. vạn linh q u ố c biên cảnh đã thực hiện linh võng toàn bao trùm, bốn phương thông suốt con đường cùng hệ sông nhằng nhịp khắp nơi, đồng ruộng cùng to lớn ruồng nước trải r ộ n g ở giữa, vượt qua biên cảnh, từng tòa từng tòa cao thấp chẳng chịt thành trì, phủ kín sơn mạch và bình nguyên, trước đây chỉ ở vạn linh thành chu vi mới có long xa, chính ngang qua ở mặt đất bao la trên, tốc độ cũng nhanh hơn gấp đôi, ánh mặt trời chiếu sáng dưới, những kia long xa lại như một cái tia chớp màu bạc tiểu long, quanh co tiến lên, Chạy như bay hướng về phương xa đường chân trời, ta cảm thấy người phụ nữ kia không nên gọi là bảo quân. tôn ngộ không bỗng nhiên nói rằng, vương linh quan ngẩng đầu nhìn hắn, cái kia ứng nên gọi tên gì. cơ h i ế n cuồng, tôn ngộ không thật lòng trả lời. hắn mới ngủ hơn hai mươi năm, vạn linh quốc liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, hầu như đều không nhận ra rồi. danh sưng này ngược lại cũng thỏa đáng. vương linh quan không nhìn được gật đầu. hắn mang theo đội buôn tiến vào tòa thành thứ nhất ao, đem các thôn dân đều lưu tại nơi này. sau đó, vương linh quan mang theo tôn ngộ không thừa trên long s a ngươi đừng lo lắng. người nơi này sẽ cho bọn họ sắp xếp công tác. tôn ngộ không không một chút nào lo lắng. hắn hiếu kỳ nhìn ngoài xe cảnh tượng. long s a chạy như bay ở trên mặt đất. xuyên qua từng t ò a từng t ò a thành thị, các loại kiến trúc phong cách ở vạn linh quốc dung hợp, muôn màu muôn vẻ rồi lại phi thường hài hòa. đại tiên thẩm mỹ quan càng ngày càng tốt rồi, tôn ngộ không không nhìn được như thế lại nghĩ tới c h ấ n nguyên đại tiên. hắn vội vã vỗ vỗ đầu, này không tốt, đi tới vạn linh quốc, hắn thật sống rất dễ dàng trở nên tỉnh táo. tôn ngộ không dùng ngoài xe cảnh tượng rời đi sự chú ý. giờ ngỏ thời điểm, hai tòa phù không thành xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. hai tòa phù không thành ở giữa. trừ bỏ qua lại phi thuyền bên ngoài. còn có một chút n g o ạ i hình kỳ lạ phi xa qua lại với trên trời dưới đất. tôn ngộ không cảm giác mình hoàn toàn không nhận ra vạn linh quốc rồi. con đường mười mấy tòa phù không thành. sắc trời dần tối thời điểm. Long xa rốt cuộc đến vạn linh thành, đạp xuống ra long xa, sân ra người đến người đi, châu nước thở hồn hển, nôn nóng bất an, tốt tốt, tôn ngộ không biết nó buồn hỏng rồi, mở ra quyển sách, châu nước đem quả cầu hút vào thân thể, ngay lập tức sẽ mang theo hắn bay lên, thừa ngưu bay lên trời, cả tòa vạn linh thành ở tôn ngộ không trước mắt, liền giống như vũ trụ mênh mông rơi vào trên mặt đất ngô hành vương linh quan đuổi lại đây nhanh xuống vạn linh thành có quy định tất cả yêu quái cũng không thể ở đây bay loạn nó còn không phải yêu quái tôn ngộ không vỗ vỗ châu nước sừng châu châu nước liền hướng về trung tâm thành phố bay qua trong thành cửa hàng san sát bảy màu ánh đèn bị mọi người tạo thành các loại hình dạng cùng chữ viết làm thành cửa hàng bảng hiệu tô điểm chỉnh toa thành thì thật xinh đẹp tôn ngộ không cưới ngưu bay qua đường phố phía dưới bảy cái nữ hải đang ở ăn bồng kem các nàng cảm giác bầu trời tối sầm lại không khỏi ngẩng đầu nhìn lại nay vừa nhìn các nàng đều ngây người rồi người kia thật là to gan hắn dám cưới trâu bay loạn các cô gái có chút ước ao ta cũng thật sống tìm như thế một đầu lớn mật ngưu các vị tỉ tỉ cái kia ngưu thật sống không có thành tinh cái gì các cô gái phát hiện gì thường đều là ánh mắt sáng lên nhanh đoạt ngưu các nàng hướng lên không nhảy một cái lập tức đứng ở trên lưng c h â u nước tôn ngộ không quay đầu lại nhìn các nàng các ngươi muốn làm gì cướp đoạt bảy cái nữ h à i hai tay chống n ạ n h dương dương t ử đắc nói rằng, đầu này chưa thành tinh bay ngưu chúc ta muốn. tôn ngộ không tiếp nhìn về phía các nàng sau lưng. các ngươi nếu không hiểu rõ, vương linh quan cùng bộ đ ề tổ sư bay tới. nó kết quả là là bảy c á c h nữ h ả i bị mạnh mẽ khiển trách một trận. mà tôn ngộ không cũng bị mang tới sơn hải thành. ngươi chính là ngô hành. tổ sư gọi vương linh quan rời đi. hỏi, đúng. tôn ngộ không gật đầu, tổ sư biểu tình nhất thời trở nên tế nhị. ngô hành danh tự này rất đặc biệt, để hắn nhớ tới chính mình giao cho đồ nhi phép thuật. nhưng ngô hành đứng ở trước mặt, tổ sư lại phát hiện hắn chỉ là một nhân loại bình thường, đem ngươi sáng tạo đạo thuật cho ta nhìn một chút. tổ sư nói rằng, tôn ngộ không mở ra quyển sách, đem quả cầu từ châu nước trên người hút đi ra. tổ sư đánh giá quả cầu. Mỗi một cái vạn linh đạo thuật đều do tiên văn đắp nặn g trước mắt quả cầu tuy nhỏ. lại đầy giấy đến hàng mấy chục ngàn người thường không nhìn thấy tiên văn. tổ sư vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy dày đặc mà có thứ tự đạo thuật. quả nhiên là thiên tài. tổ sư trong lòng nghĩ, như vậy một người thiếu niên. dĩ nhiên như vậy tinh chuẩn nắm giữ tiên nhân cũng chưa chắc có thể nắm giữ tiên văn ngôn ngữ. Hắn nhìn tôn ngộ không. Sơn hải thành sẽ x ố c toàn lực ủng hộ ngươi học tập, cho ngươi tuyệt đối sáng tạo tự do. Tổ sư dừng một chút. Nơi này có chuyên nghiệp tiên văn học viện. Bắt đầu từ hôm nay. Hết thầy chương trình học đều tùy ngươi chọn chọn. được, tôn ngộ không việc đáng làm thì phải làm tiếp nhận rồi. đi xuống đi. Tổ sư lập tức sẵn dò để tử, cho tôn ngộ không sắp xếp nơi ở. đến tột cùng có phải là ngộ không nhìn t ô n ngộ không rời đi tổ sư nhíu mày liền như vậy hai tháng sau tổ sư tìm tới ngao loan thiếu niên kia làm sao ngao loan hỏi đã xác định rồi tổ sư gật đầu hắn là cực kỳ số ít thiên tài chân chính hắn hướng về ngao loan hỏi hiện tại có thể nói cho ta độ nhi kế hoạch là cái gì h ương trưởng sáng tạo vạn linh tiên đạo, bản chất là một loại quy tắc, ngao loan đưa tay ra, trên tay hiện lên một đạo vạn linh đồ, loại này quy tắc sẽ theo thời gian khuyết tán. hai mươi năm qua, tây ngưu h ạ t r â u một nửa thổ địa đều bị khắc họa lên, cái này ta biết, tổ sư gật đầu, chỉ nếu như bị vạn linh đồ khắc họa thổ địa, mọi người liền có thể tự do sáng tạo đạo thuật, Độ Ngao h hoạch i kế c ù n nó có q u n Huyên trưởng để Nam Thiên bộ châu được 50 năm hệ Châu tự được để Bộ d Mục một đích chỉ có một cái Ngao loan nói rằng, truyền bá vạn linh quy tắc, tổ sư nói tiếp, ngao loan gật đầu, vạn linh tiên đạo thành lập sau, đối với tứ đại bộ châu nhân loại đều hình thành sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, các quốc gia đều chạy tới học tập, trong đó cũng bao quát nam t h i ê n bộ châu, Nếu như vạn linh quốc có thể thay đổi nam t h i ê n bộ châu thiên địa linh khí, khắc họ trên tiên đảo quy tắc, nam t h i ê n bộ châu dân tâm chính là bọn họ vật trong túi rồi. thế nhưng, chúng ta không phải đã bài trừ loại này suy đoán sao. tổ sư hỏi, vạn linh tiên đảo không thể ở nam t h i ê n bộ châu khuyết tán. bọn họ mười năm trước liền có quá c á c h này suy đoán, nhưng ở tiên nhân thí nghiệm qua trình bên trong, phát hiện vạn linh tiên đạo vô pháp khắc vào nam t h i ê n bộ châu. nguyên nhân không rõ. chẳng lẽ nói. tổ sư nhìn ngao loan. ngươi đã tìm tới cái kia nguyên nhân rồi. ngao loan gật đầu. nam t h i ê n bộ châu thiên địa linh khí. không bị tiên nhân ảnh hưởng. nàng nói rằng, chúng ta vẫn cho là huyên trưởng chỉ là dùng thiên điều hạn chế ngọc đế khống chế nam t h i ê n bộ châu. nhưng mà chúng ta đều sai rồi. bị tôn ngộ không hạn chế có thể không chỉ là ngọc đế mà là hết thầy tiên phật hắn ở cùng ngọc đế trong đối thoại có một câu nói phàm nhân ở giữa đánh cờ ngao loan hai năm qua mới hiểu được muốn đem vạn linh tiên đạo khắc vào nam thiêm bộ châu nhất định phải tìm phàm nhân thay thế chúng ta như lai nhất định phải bài không chín chương hai trăm năm mươi chín đem nam thiêm bộ châu đưa cho ngươi Đem đạo sáng tạo t hồ, thuật thuật hồ yêu nói tới chỗ này, không khỏi dừng lại một chút, rút cuộc không phải mỗi người đều có cái quách thân tướng quân làm vật thí nghiệm. dưới đài đám tiểu yêu nhất thời ồn ào cười to. tôn ngộ không đụng một c á c h ngồi cùng bàn mẫu hùng yêu. quách thân tướng quân là ai vật thí nghiệm. đáp vị tiểu thư. hùng yêu thủ sủng n h ư ợ c kinh trả lời. tôn ngộ không đến học viện không lâu. nhưng là bội thủ tôn chính học bá. hùng yêu rất cao hứng nói chuyện cùng hắn. đát kỷ tiểu thư là vạn linh quốc l ợ i hại nhất đạo thuật người sáng tạo. Nàng nói cho tôn ngộ không. dung hợp c á c h này kỹ thuật, chính là từ đát kỷ trên tay phổ cập. đát kỷ đối với vạn linh tiên đạo lý giải vượt qua người thường. mọi người thậm chí một lần tin tưởng, đát kỷ đem sẽ trở thành vạn linh tiên đạo người cầm lái. nhưng kết quả nàng đem mình sức sáng tạo đều dùng ở chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật phía trên. vạn linh quốc tiên tiến nhất, thành thục nhất một mạch sáng tạo, là âm nhạc đạo thuật. Sau khi tan lớp, hùng yêu nói với tôn ngộ không. Loại đạo thuật này một khi triển khai, liền có thể đối với quần thể sản sinh ảnh hưởng, tôn ngộ hiếu kỳ lên. tại sao ta chưa từng thấy, năm năm trước màu máu tết xuân, đáp kỷ tiểu thư hát một ca khúc, hùng yêu trả lời. Lúc ấy có mấy vạn người bị thương, vân tiêu tiên tử cảm thấy âm nhạc đạo thuật quá nguy hiểm, liền cũng không tiếp tục cho phép ở nơi công cộng sử dụng rồi. hiện tại vạn linh thành âm nhạc đạo thuật sẽ chỉ ở chuyên nghiệp chương trình học trên truyền thụ. đát kỷ tiểu thư cũng bị cấm chỉ hát mười năm. hùng yêu có chút đáng tiếc nói rằng chúng ta chỉ có thể ở âm phù thư trên nghe nàng ca rồi. tôn ngộ không đối với chuyện này đổ không thèm để ý. tổng thể xem ra, vạn linh quốc đạo thuật sáng tạo còn chỉ là dừng lại ở giai đoạn sơ cấp. Sáng tạo đạo thuật tri thức ngưỡng cửa cũng không thấp. một đứa bé từ biết chữ bắt đầu. phải trải qua mười mấy năm giáo dục, mới có thể tiếp xúc được tiên văn. hơn nữa đạo thuật thần bí phức tạp. hiện nay đám yêu quái sáng tạo đạo thuật, cơ bản cũng đều là trò đùa trẻ con tính chất. vạn linh thành thường thấy nhất chính là bên ngoài cơ thể triển khai đạo thuật, trong đó lại lấy nguyên tố làm chủ. giống tôn ngộ không như vậy, nắm giữ dung hợp kỹ thuật người, tìm khắp nhân khẩu ngàn vạn vạn linh quốc, cũng không vượt qua một ngàn người. hùng yêu chủ động mời tôn ngộ không đi diệu âm phường xem cuộc vui. hồ chi luyến, tôn ngộ không đối với hí kịch không có một chút nào hứng thú, nhưng đối với danh t ử này lại cảm thấy rất hứng thú. dạng chính là cái gì cố sự. hai con hổ ly cùng hai cái thần tiên ái tình cố sự. hùng yêu nói rằng, đây là thường nga tiên tử viết dễ bán cố sự. ngươi muốn xem sao. không được. tôn ngộ không lắc đầu. hắn có chút bất ngờ. thường nga tiên tử dĩ nhiên đi viết cố sự rồi. tôn ngộ không cùng hùng yêu tách ra. vừa muốn ký túc xá, lại ở nửa đường nhìn thấy suối phun chu vi chật ních học sinh, tôn ngộ không hiếu kỳ đến gần, mới phát hiện là đát kỳ ngồi ở suối phun một bên, cầm một cây bút trên giấy viết cái gì, nàng đang làm gì, hắn hỏi, vẽ vời, phía trước sói yêu quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, đát kỳ tiểu thư gần nhất mê mẩn vẽ vời, ồ! Tôn ngộ không tầm mắt nhìn về phía đáp kỷ đang ở miêu tả đối tượng. cái kia không phải trấn nguyên đại tiên sao. đúng đấy. tiên tử làm sao sẽ h ỏ a hắn. những học sinh khác cũng rất kỳ quái. hai người này làm sao sẽ đi tới đồng thời. bọn họ nhìn một lúc. đáp kỷ tranh vẽ hoàn thành rồi. được rồi. nàng đứng dậy đem tranh vẽ triển khai. nhất thời, vô số ánh b ạ c bay ra. Bao trùm ở c h ấ n nguyên đại tiên trên người. Phú linh. Bọn học sinh lập tức hiểu được. Phú linh là đạo thuật sáng tác một môn k ỹ xào. Có thể phó thác thứ nào đó linh tính. Hoặc là sức mạnh. Hoặc là bề ngoài ánh sáng. đ ạ i tiên. Ngươi thấy thế nào. đ á t kỳ đứng dậy hỏi. đ ạ i tiên giơ lên ốm tay áo. nhìn thấy trên người tiên lóng lánh. Có thể. Trấn nguyên đại tiên gật đầu, có thể kéo dài bao lâu. ngươi cầm bức họ a này, đáp chỉ đem họ a đưa cho trấn nguyên đại tiên. họ a hiệu quả có thể kéo dài hai tháng, đầy đủ rồi. đại tiên một mặt thỏa mãn, ngươi lần sau triển lãm tranh, ta cho ngươi miễn phí cung cấp sân bãi, trong lòng hắn cao hứng, ốm tay áo vung lên, liền tiêu sái rời đi rồi. Bọn học sinh ước ao nhìn cả người lòe lòe tỏa sáng trấn nguyên đại tiên. đại tiên tốt phong tao a. Hắn vẫn là như cũ. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. trái lại có chút cao hứng. vạn linh quốc đạo thuật sáng tạo muôn màu muôn vẻ. Hắn cũng không thể thua bọn họ. tôn ngộ không từng ngày ở trong học viện hấp thu hai mươi năm qua Hắn không biết mới mẻ sáng tạo. Hắn cũng không chút keo thiệt đem trí tuổi của chính mình truyền thủ cho người khác. chính vì như thế, hắn chịu đến chu vi học sinh rộng khắp tôn kính. Nửa năm sau, cùng lớp học sinh bắt đầu lựa chọn đạo thuật sở trường phương hướng rồi. Hùng yêu muốn đi học tập thủy nguyệt tiên tử mở chữa bệnh sở trường. Chạy tới hỏi dò tôn ngộ không. ngươi muốn làm gì. uvkwwm. tôn ngộ không thả xuống trên tay sách. có thể không thể kìm được ta lựa chọn. Hắn đem vật mới mẻ đều hấp thu gần đủ rồi. không qua mấy ngày, một cái tiên lại đem Hắn mang tới vạn linh điện, trừ Hắn ra. còn có ba mươi tên thiếu niên bị dẫn theo lại đây, đều không rõ phát sinh cái gì. tôn ngộ không ở đây nhìn thấy ngao loan, so với Hắn nhạt thiếu ký ức. lúc này ngao loan mặt như băng xương, có vẻ xa lạ hơn nhiều. hoan nghịnh, ngao loan nói rằng, các ngươi là vạn linh quốc ưu tú nhất hai tử. ta mời mời các ngươi tham dự tư h cấu thế giới nghiên cứu. tư h cấu thế giới. các thiếu niên giật này cả mình. tôn ngộ không thầm nghĩ quả nhiên. tư h cấu thế giới là trí cao vô thượng đạo thuật sáng tạo. mặc dù hiện tại, cũng chỉ tồn tại trong thí nghiệm ở trong. hắn biết làm sao sáng tạo. năm đó ngủ say trước. hắn sáng tạo thư viện. đây chính là hư cấu thế giới, nhưng đó là mượn thiên tôn sức mạnh sáng tạo, lấy phàm nhân thân phận sáng tạo, sẽ trở nên phiền phức một điểm. các thiếu niên mừng rỡ tiếp nhận rồi công việc này. bọn họ không phải duy nhất nhà nghiên cứu. ở vạn linh điện, có một nhánh la sát nữ lãnh đạo mấy trăm người nghiên cứu đội ngũ. đây là vạn linh quốc tinh anh. tôn ngộ không rất nhanh cũng ném vào vào trong. Hắn hầu như không có bỏ phí quá to lớn tâm tư, ngay ở trong đội ngũ được then chốt vị trí. cái tên này là quái vật sao. Hết thầy lão thành viên đều đối với tôn ngộ không tài năng cảm thấy vừa mừng vừa sợ. ở Hắn đến sau, tư cấu thế giới nghiên cứu một chút liền biến nhanh hơn. mấy tháng sau, an tính ninh thần đi vào gian phòng. tiên t ử cái kia ngô hành quả nhiên là cái thiên tài. bọn họ không dám lớn tiếng, chắp tay nói rằng, la sát tiểu thư nói, qua nửa năm nữa, bọn họ liền có thể đem vạn linh thủy tinh sáng tạo ra đến, được, trong phòng, ngao loan nhìn bóng dáng ngủ say kia, ta sẽ làm được, h u y n n trường, nàng xoa xoa tôn ngộ không mặt, ta nhất định đem nam thiêm bộ châu đưa cho ngươi, long nữ trong mắt hỏa diếm, So với bất luận người nào đều muốn r ồ i r à o như lai nhất định phải bài không chín, chương hai trăm sáu mươi phát động vận rủi, trên chương vạn linh điện nghiên cứu đổi thành vạn linh tạo vật, sáng tạo vật phẩm, biểu đạt tinh chuẩn hơn, bản cuốn một hồi dính đến nhiều vô cùng mới đồ vật, rất muốn tế viết, nhưng lại sợ lần thứ hai rơi vào kéo dài, vẫn là tăng một chút tốt đi, hai tháng sau, tôn ngộ không đem la sát nữ vị trí đỉnh đi. chuyện này gây nên rất nhiều tiên nhân thảo luận. bất quá đối với nghiên cứu vạn linh tạo vật yêu quái tới nói. đây là chuyện đương nhiên kết quả. lại quá rồi ba tháng. bọn họ thành quả đi ra rồi. vạn linh điện, ngao loan nhìn quyển sách trên quả cầu ánh sáng. sắc mặt có chút hoài nghi. nó đúng là vạn linh thụ. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía đến đây báo cáo là sát nữ. Vạn linh t h ủ là mô phỏng theo hai mươi năm năm trước đại t h ủ kết quả. Mục đích là truyền bá vạn linh tiên đạo. chỉ cần đem cây này t r ủ n g ở nam t h i ê n bộ châu trên đất. nó liền có thể hướng về nơi đó rót vào vạn linh tiên đạo quy tắc phương pháp sử dụng đơn giản. phàm nhân cũng có thể làm được. nhị đại vương, đây chính là vạn linh t h ủ La sát nữ hướng về ngao loan khẳng định, ngao loan nhíu mày, năm đó tôn ngộ không tiện tay quy tắc rót vào, đối với cho các nàng tới nói, nhưng là một cái rất khó kỹ thuật, nàng không thể không cẩn thận một điểm, chu t ử quốc vẫn không có bị tiên đạo ảnh hưởng, ngao loan nói rằng, ngươi đem ngô hành mang tới, La sát nữ gật đầu, rõ ràng ý của nàng, Ngao loan muốn ngô hành dùng vạn linh t h ủ ở chu tử quốc thành lập quy tắc. Hắn vừa là phàm nhân, lại là chủ yếu nhà nghiên cứu. Không có người so với Hắn càng thích hợp, làm điều thừa. tôn ngộ không nghe xong la sát nữ truyền lời, không nhìn được nghĩ, cái này đã là hoàn thành phẩm rồi. Nếu như không phải lo lắng làm quá nhanh g ử i ra hoài nghi, Hắn một tháng liền có thể đem vạn linh t h ủ kinh doanh đi ra. Bất quá, tôn ngộ không cuối cùng vẫn là cùng la sát nữ đi đến chu tử quốc. Hai người tìm tới một cách linh khí đầy đủ thung lũng. Do tôn ngộ không tự tay đem quả cầu ánh sáng để dưới đất. Nửa nén hương qua đi. trước người hai người nhiều một gốc phát sáng cây nhỏ. đem dễ cây chăm chú mọc dễ vào mặt đất. trong sơn cốc linh khí bắt đầu xuất hiện biến hóa. đang đợi biến hóa hoàn thành trong quá trình. tôn ngộ không hướng về la sát nữ hỏi một vấn đề, vạn linh tiên đạo sẽ khiến linh khí tăng cường sao. vấn đề này từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua la sát nữ, làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc. ngươi dĩ nhiên phát hiện rồi. La sát nữ trên dưới đánh giá tôn ngộ không, vạn linh tiên đạo xác thực sẽ khiến linh khí tăng cường, nhưng liền liền tắc tiên nhân, cũng là mười mấy năm cũng không phát hiện. Mãi cho đến những năm trước đây, c h ấ n nguyên đại tiên điều tra linh võng thời điểm, phát hiện linh võng cường độ vượt qua mong muốn, mới ý thức tới vạn linh tiên đạo sẽ khiến linh khí tăng cường. trong đó nguyên do, bọn họ hiện tại cũng không tìm được, ngươi phát hiện nguyên nhân gì sao. la sát nữ hỏi, tôn ngộ không lắc đầu, ta nếu là phát hiện, liền sẽ không hỏi ngươi rồi, ta cũng không biết La sát nữ cười khổ, vạn linh tiên đạo cổ vũ sáng tạo đạo thuật, linh khí lại càng dùng càng nhiều, thật là chuyện lạ, những kia tăng cường linh khí không phải tinh hoa nhật nguyệt biến thành, lại như là bỗng dưng nhô ra, khởi nguồn thành mê, b ộ đề tổ sư cũng đang nghiên cứu chuyện này, nhưng hắn tìm khắp thư viện tiên văn, cũng không có bất luận cái gì manh mối, nói không chắc, đại vương cũng không nghĩ tới chuyện này. La sát nữ nói rằng, tôn ngộ không không nhìn được nhìn nàng một cái. Hắn xác thực không nghĩ tới. Hắn vừa bắt đầu chỉ là cho linh võng rót vào quy tắc, rót vào quy tắc sau. trái lại để linh khí nhịp hướng tăng cường. phi thường khó mà tin nổi. linh khí tăng cường không phải chuyện xấu. nhưng nó không ở tôn ngộ không mong muốn bên trong. tôn ngộ không thậm chí có chút hoài nghi. n à y có phải là cùng thiên địa quy tắc có quan hệ. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Hắn cũng không tìm được manh mối. tôn ngộ không cùng la sát nữ ở thung lũng đời ba ngày. Vạn linh thủ mới đem quy tắc h u y ế t tán đến toàn bộ chu tử quốc. Thí nghiệm thành công rồi. Hai người lập tức vạn linh điện, báo cáo thí nghiệm kết quả. ngao loan lại để cho an tính ninh thần kiểm tra một lần, chờ đến kiểm tra không có vấn đề. Nàng lần thứ nhất lộ ra nụ cười. các ngươi làm rất tốt. Nàng cho hết thầy tham dự nghiên cứu đám yêu quái không ít khen thưởng. vài ngày sau, ngao loan lại đem tôn ngộ không chịu đi qua. nói là không cần lại tiến hành tạo vật nghiên cứu. có càng quan trọng công tác s a o cho hắn. tôn ngộ không đi tới vạn linh điện. nhìn thấy bên trong đứng đầy yêu quái cùng nhân loại. yêu quái đều là đại yêu. nhân loại đều là đạo sĩ nhân loại số lượng là yêu quái gấp mười lần tỷ lệ cùng vạn linh quốc nhân khẩu tỷ lệ không hợp muốn bắt đầu rồi tôn ngộ không biết ngao loan phải làm gì rồi bất luận là yêu quái vẫn là nhân loại bọn họ đều không có thành tiên ngao loan đi vào đúng như dự đoán nàng vừa mở miệng chính là muốn bọn họ dùng vạn linh tiên đạo chinh phục nam t h i ê n bộ châu mọi người tất cả xôn xao muốn dựa vào chúng ta chinh phục nam t h i ê n bộ châu làm sao có khả năng làm được bọn họ cảm thấy này quá khó mà tin nổi rồi một tên hổ yêu đi ra hỏi nhị đại vương chúng ta phải như thế nào cùng thiên cung đối kháng không cần đối kháng ngao loan trả lời huyên trưởng đã suy yếu tiên nhân ở nam t h i ê n bộ châu sức mạnh các ngươi trong bóng tối hành sự liền có thể lại một tên đạo sĩ đứng dậy, tiên t ử hắn chắp tay hỏi, tiên nhân bị suy yếu đến mức độ nào, chí ít nam t h i ê n bộ châu thiên địa linh khí sẽ không bị tiên nhân khống chế. ngao loan trả lời, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó bắt đầu thảo luận, tiên nhân không thể khống chế linh khí, chỉ là đại biểu bọn họ không thể ngăn cản vạn linh tiên đạo ở nam t h i ê n bộ châu khuyết tán, nhưng vạn linh điện yêu quái cùng đạo sĩ lại không thể không cân nhắc cùng tiên nhân xảy ra chiến đấu nguy hiểm cố này nguy hiểm hầu như là trăm phần trăm đây là một cái công tác cực kỳ nguy hiểm tiên t ử đạo sĩ lại hỏi ta có thể từ chối sao có thể ngao loan lạnh nhạt nói rằng từ chối s a o ta sẽ đem ngươi đoạn này ký ức biến mất để ngươi trở lại nguyên lai sinh hoạt đạo sĩ có chút bất ngờ các ngươi có thể suy nghĩ một chút ngao loan nói tiếp huyên trưởng bố trí năm mươi năm kỳ hạn hiện tại đã qua hơn nửa các ngươi không làm tự nhiên sẽ có người làm hiện tại vạn linh quốc chính là không bao giờ thiếu nhân khẩu đạo sĩ cùng đại yêu quái số lượng cũng không ít mọi người còn đang do dự tôn ngộ không lại không chút do dự đáp ứng rồi ngao loan đứng dậy kêu lên hắn ngươi đi theo ta nàng mang theo tôn ngộ không đi ra vạn linh điện ta đối với ngươi ôm ập kỳ vọng cao ngươi có thể đáp ứng chuyện này ta rất cao hứng ngao loan vừa đi vừa nói ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem nam t h i ê n bộ châu lấy xuống tôn ngộ không méo sệt đầu ngươi có phải là đánh giá cao ta rồi ta chuẩn bị cho ngươi một c á c h hợp tác ngao loan ở vạn linh điện cửa vỗ tay nhất thời trên trời có một cái bóng đen rơi xuống tôn ngộ không một lần cho rằng đó là một con chim mãi đến tận nó rơi xuống ngao loan trên tay hắn mới phát hiện đây là một con tùng thử tiểu g i a hỏa này rất cơ linh có thể làm cho ngươi gặp d ữ hóa lành ngao loan đem sóc đưa cho tôn ngộ không nói rằng nó bị tảo bà tinh tự dưỡng mười năm không phải đến cần phải không muốn dễ dàng cho nó h ạ p rồi tôn ngộ không đùa sóc cho nó h ạ p rồi sẽ như thế nào sẽ phát động vận rủi ngao loan nói rằng cái kia không phải tầm thường vận rủi ngươi đến c ẩ n thận tôn ngộ không hiếu kỳ lên hắn vừa muốn lại hỏi ngao loan lại xoay người đi vào vạn linh điện ngươi trước tiên cùng nó ở chung một trận lên đường thời điểm Ta sẽ nói cho ngươi biết, như lai nhất định phải b ạ i không chín, chương hai trăm sáu mươi một chơi không vui. Thư viện, tảo bà t i n h dùng hoa quả khô cho ăn sóc, thông đỏ, vân sam, cây linh sam, thông dụng lá, thông trắng trung quốc cùng cây p h ỉ hoa quả khô cùng với hạt giống. những thứ này đều là nó thích ăn. tảo bà t i n h nói rằng, nó rất tốt nuôi. không đồ ăn thời điểm, mầm cây cùng ngấm loại hình cũng sẽ ăn, tôn ngộ không gật đầu, như thế xem ra, con sóc này cơ bản cái gì đều có thể ăn, bất quá để hắn bất ngờ chính là, chính mình dĩ nhiên sẽ ở thư viện gặp phải tảo bà tinh, càng bất ngờ chính là, tảo bà tinh vẫn là vạn linh thư viện người quản lý, tại sao là ngươi ở quản lý thư viện, tôn ngộ không hỏi, ngươi cảm thấy ta không tư cách, tào bà tinh liếc mắt nhìn hắn, cái này gọi ngô hành thiếu niên rất kỳ quái, dĩ nhiên không hề có một chút sợ sệt chính mình dáng vẻ, không chỉ như vậy, ngữ khí của hắn cũng so với bình thường phàm nhân lớn mật, ta ở đây sẽ không ảnh hưởng người khác, tào bà tinh cũng không tức giận. nói tiếp, khả năng này là đại thánh có ý sắp xếp, tôn ngộ không trước khi ngủ, đúng là đem tảo bà tinh phù văn sáng tạo phương pháp lưu tại thư viện bọn họ chưa hề đem phù văn sáng tạo ra tới sao tôn ngộ không nghĩ đem tảo bà tinh vẫn vây ở thư viện không phải là hắn bản ý hắn đ ặ t ý ở thư viện tìm một hồi tìm tới cùng tảo bà tinh tương quan tiên công văn quyển sách này hiển nhiên đã bị vượt qua rồi phía trên phù văn cũng không đơn giản nhưng tổ sư bọn họ nên có thể sáng tạo ra đến bọn họ không có làm sao đang ở tôn ngộ không suy tư thời điểm mấy cái âm thanh ở sau lưng của hắn gọi hắn hắn quay đầu lại nhìn thấy cùng hắn đồng thời ở vạn linh điện nghiên cứu tạo vật đám yêu quái ngô hành nghe nói ngươi muốn rời khỏi vạn linh điện đám yêu quái hỏi uvk q u q u m tôn ngộ không đem sách thả lại giá sách. gật đầu nói, ta phải đến làm một hạng càng quan trọng công tác, đám yêu quái có chút giật mình, còn làm việc so với vạn linh tạo vật càng quan trọng. bọn họ đem tôn ngộ không lôi ra thư viện, phải cho hắn tổ chức tống biệt yến, đi nhà ta đi. một tên nữ yêu tinh nói rằng, nhà ta điếm ở vạn linh thành là số một số h a i không muốn, cái khác yêu quái lập tức từ chối. chúng ta không ăn tổ yến. Nữ yêu tinh mẫu thân là chỉ chim én vàng. nhà nàng tổ yến là vạn linh thành phi thường dễ bán m ỹ thực. nhưng nghĩ đến tổ yến lai lịch. cùng nàng đồng hành yêu quái đều không muốn ăn. đi ăn mì sợi được rồi. tôn ngộ không chủ động đề nghị. hắn sau khi trở về, liền cũng lại chưa từng nghe tới mì sợi tin tức rồi. nhà ta cũng làm mì sợi nữ yêu tinh lập tức nói rằng đi nhà ta đi ta muốn đi ngưu ma vương nơi đó tôn ngộ không trả lời vậy cũng là nhà ta điếm nữ yêu tinh nói rằng tôn ngộ không ngẩn người một chút ngưu ma vương cùng ngươi là thân thích không phải nữ yêu tinh lắc đầu hắn chuyển đi cùng hoa quả sơn ngọc diện hồ ly ở nhà ta đem hắn điếm mua lại tôn ngộ không thầm nghĩ thì ra là như vậy chẳng trách hắn không nghe thấy ngưu ma vương tin tức đoàn người đi tới tiệm mì sợi tiệm mì sợi bên trong tôn ngộ không lại nhìn thấy người quen bằng ma vương đứng ở bên trong phụ thân nữ yêu tinh đối với hắn hô một tiếng tôn ngộ không nhìn bằng ma vương hóa ra là con gái của hắn thời gian thực sự là đáng sợ tôn ngộ không nghĩ chỉ trước mắt gian, rất nhiều người đều thay đổi. đám yêu quái ngồi xuống ăn mì, tảo bà tinh là tự nguyện lưu tại thư viện. trong lúc, bọn họ trả lời tôn ngộ không liên quan với tảo bà tinh nghi vấn, nàng tình cờ cũng sẽ ra tới đi một chút. nhìn dáng dấp, phù văn nên đã sáng tạo ra đến rồi. ngô hành, ngươi đến cùng bị phái đi làm cái gì, đám yêu quái cảm thấy hiếu kỳ. ngươi đi rồi sau, còn có thể tiếp tục nghiên cứu tiên văn quán sao. Bọn họ mới vừa hoàn thành vạn linh thủ nghiên cứu. Kế tiếp tiên văn quán một dạng trọng yếu. Tên i văn quán là c h ấ n nguyên đại tiên quy hoạch, một cách mô phỏng theo thư viện thành lập đồng thiên phúc địa. Bên trong linh khí sẽ cùng với bên ngoài ngăn cách, có thể hư cấu ra các loại cảnh tượng đối với tiên văn sáng tạo, kiểm tra, thậm chí là tin tức thu thập. đều có cực kỳ trọng đại tác dụng, có n g ư ờ i ở lời nói, rõ ràng không cần mấy năm liền có thể đem tiên văn quán kiến được rồi. đám yêu quái nói rằng, không sao, tôn ngộ không cười nói, ta ở bên ngoài cũng có thể nghiên cứu, hắn đem vạn linh quốc đồ vật hấp thu gần đủ rồi, một người cũng có thể tiếp tục nghiên cứu, tiên văn quán là một c á c h không thể không nghiên cứu đối tượng, vạn linh tiên đạo phát triển quá nhanh, cần gấp hoàn thiện một ít cơ sở phương tiện tiến hành quản lý, ăn xong mì sợi, không mấy ngày, vạn linh điện tiên lại lần thứ hai đem tôn ngộ không mang tới ngao loan trước mặt, cái này cho ngươi, ngao loan đem một cái vòng tay giao cho hắn, ngươi có thể đi nam t h i ê n bộ c h â u rồi, đây là cái gì, tôn ngộ không hiếu kỳ nhìn vòng tay, mới nhất cải tiến quyền sách, ngao loan trả lời, quyển sách khó có thể mang theo c á c h này vòng tay có thể thu nhận càng nhiều tiên văn đạo thuật tôn ngộ không đem vòng tay đeo ở tay trái ngươi phụ trách khu vực ở đây ngao loan lập tức lấy ra địa đồ đem ngô hành muốn truyền bá quy tắc khu vực nói cho hắn tôn ngộ không nghe nàng giảng nói từ khu vực to nhỏ bên trong phân tích ra nên có không ít với sáu mươi người đồng thời tiến hành c á c h này công tác Tôn a sao? có khác thể t những hệ và người liên ngộ không hỏi, không thể. Ngao loan lạnh giọng nói rằng, vì lý do an toàn, giữa các ngươi không cần phối hợp, này không hãy cùng tử sĩ một dạng sao. Tôn ngộ không trong lòng nghĩ, hơi nhíu mày. s a u khi chuyện thành công, ta sẽ khen thưởng ngươi một viên tiên đan. Ngao loan cuối cùng nói rằng, có thể để cho ngươi sống thêm hai ngàn năm c á c h này thù lao đối với phàm nhân mà nói đầy đủ rồi tôn ngộ không đỡ lấy nhiệm vụ xoay người rời đi vạn linh điện nhớ k ỹ một câu nói ở hắn trước khi ra ngoài ngao loan âm thanh ở sau lưng của hắn nhắc nhở không quản những tiên phật kia nói cái gì đều không thể tin tưởng tôn ngộ không bước chân dừng lại Vạn linh nhất định phải nắm giữ ở c h ú n g ta trên tay. ngao loan lạnh g i ọ n g nói rằng, tôn ngộ không đi ra vạn linh điện, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có thể ta cho nàng áp lực quá lớn. trong lòng hắn nghĩ, cô quạnh cùng cừu hận sẽ thay đổi một người. ngao loan có chút thay đổi. bất quá, trên đời này đều là sẽ có các loại bất ngờ phát sinh. tôn ngộ không rất nhanh lại nghĩ thông. Hắn đem bất ngờ đều tính toán ở bên trong là có thể rồi. Một tên tiên lại đi tới tôn ngộ không bên người. Ta mang ngươi xuống. không cần. tôn ngộ không đem sóc cất vào trong lồng ngực. từ b ầ u trời nhảy xuống. tiên lại đi xuống nhìn sang. chỉ thấy một vệt ánh sáng xí ở sau lưng của Hắn tỏa ra. để Hắn hóa thành một con chim. hướng về phương đông xa xôi bay đi. Hắn đúng là phàm nhân. Tiên lại trợn mắt ngoát mồm, như vậy thừa gió mà đi phép thuật, là một phàm nhân có thể làm được sao. đông thắng thần châu, bệ hạ, thái bạc kim tinh tìm tới ngọc đế, vì kia tiên tử động thủ rồi, ngọc đế khẽ mỉm cười, bao nhiêu người, hai trăm, thái bạc kim tinh trả lời, hai trăm, ngọc đế thấy buồn cười, nàng không khỏi quá khiêng thường ta rồi, ngự để ngủ say sau. Trò chơi này đều biến không được chơi. như lai nhất định phải bài không chín. chương hai trăm sáu mươi hai nghênh ngang. sắp tối dưới, tôn ngộ không đi ở lầy lội trên sơn đảo. hắn một cước dẫm lên. đầy chân đều là bùn. có loại mới m ẻ cảm giác. tôn ngộ không nhìn chung quanh một chút. sau đó chơi tâm nổi lên. lại như năm đó cầu đảo bình thường. ở trên sơn đảo nhảy lên, nhân loại kia làm sao cùng chỉ giống như con k h ỉ một cái báo hoa mai ở trong rừng rậm bí mật quan sát tôn ngộ không. tuy rằng kỳ quái điểm, nhưng chỉ là người bình thường, không có bất cứ uy hiếp gì. báo hoa mai tìm tới cơ hội, đột nhiên xông qua, tôn ngộ không chính chơi cao hứng, bỗng nhiên một đảo vàng ảnh từ phía sau lưng giống lò so một dạng vọt tới. Hắn trực giác tránh ra, vàng ảnh đụng vào phía trước sắc bén đá, đá nổ vang, để nó không nhìn được gào thét lên, báo hoa mai gào thét sau, lập tức con người lại, há miệng to như c h ậ u máu, nhân loại, ngươi làm gì t h ế né tránh, ngươi muốn giết ta, ta đương nhiên muốn né tránh rồi, tôn ngộ không nhìn báo hoa mai, nó có thể nói tiếng người, h i Ở nhiên đã thành tinh rồi nhưng liền toán thành tinh cũng chỉ là một con tiểu yêu tôn ngộ không đi tới cho nó kiểm tra vết thương báo hoa mai liền cắn mấy lần không có cắn được có chút khó mà tin nổi nhìn hắn ngươi không sợ ta yêu quái ta đã thấy rất nhiều có gì đáng sợ chứ tôn ngộ không tay trái hiện lên bạc quang chữa khỏi báo hoa mai hắn sau đó đứng dậy ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời bầu trời mây đen cuồn cuộn tựa hồ sắp mưa rồi được rồi ta đến tìm một chỗ qua đêm rồi hắn sờ sờ báo hoa mai đầu theo đường n ú i tiếp tục tiến lên đi đến một gian gọi hoàng n g ư quan đạo quan tôn ngộ không gõ gõ cửa lớn cửa lớn mở ra bên trong đạo đồng đi ra vừa nhìn lập tức gương mặt sợ hãi đóng cửa đồng tử tại hạ trên đường đi qua nơi đây tôn ngộ không nói rằng có thể hay không mượn ở một buổi chiều ngươi phía sau ngươi có con báo trong cửa c h u y ề n đến đảo đồng âm thanh tôn ngộ không quay đầu nhìn lại hóa ra là con kia báo hoa mai theo lại đây hắn lập tức cười nói con báo này cũng muốn tránh mưa ngươi để nó ở một buổi chiều lại có gì khó không thể không thể trong cửa đạo đồng liên thanh từ chối, tôn ngộ không bất đắc dĩ, chính muốn rời khỏi, đạo quan nơi sâu xa lại truyền lên tiếng, để bọn họ vào đi. sau đó, run như tầy xấy đạo đồng mở ra cửa lớn, nhưng hắn vừa thấy được báo hoa mai, liền như một làn khói chạy vào đạo quan, tôn ngộ không mang theo báo hoa mai đi vào, lập tức liền nhìn thấy một vị hạc phát đồng nhan lão đạo nghinh đón tới, Bần đạo là hoàng n g ư quan quan chủ. Lão đạo hướng về tôn ngộ không chắp tay. Vừa nhìn bên cạnh hắn báo hoa mai. liền biết hắn cũng không phải là hạng người tầm thường. tiên sinh nhưng là từ vạn linh quốc mà đến. Lão đạo hỏi. quan chủ làm sao biết. tôn ngộ không có chút kỳ quái. xem quần áo liền biết. Lão đạo trả lời. vạn linh quốc trang phục cực đẹp. Hắn ở trường an gặp qua không ít ăn mặc tương tự quần áo vạn linh thương nhân. Lão đạo mời tôn ngộ không tiến xem. Dằn do các đạo sĩ vì hắn rót trà nóng. Hai người hàn huyên vài câu. Lão đạo lại khiến người ta b ư n g tới cơm tẻ. đ ề u là chút cơm canh đảm bạc. Kính xin tiên sinh tạm một hồi. Lão đạo nói với tôn ngộ không. không sao. tôn ngộ không cảm thấy cái này quan chủ phi thường nhiệt tình. Ta này cơm tẻ, giống gạo là hoa quả sơn mà tới. Lão đạo nói rằng, năm mươi năm trước, chu vi không ít thôn trang đều tới trong này tìm kiếm giống gạo. hiện nay nhưng là không người hỏi thăm. nói tới cái này, tôn ngộ không liền có chút kỳ quái. ta một đường trải qua mấy cái thôn, vì sao gặp không tới người, tiên sinh không biết. lão đạo lắc đầu, nói rằng, đều bị trinh đi rồi. Hắn nói cho t ô n ngộ không. hiện nay nhân vương vào chỗ ban đầu. liền tuyên bố thanh yêu l ệ n h từ các nơi điều động đàn ông nhập ngũ. ở nam t h i ê n bộ châu triển khai minh mông cuồn cuộn thanh yêu chiến tranh. nam t h i ê n bộ châu yêu quái chung quanh lưu lạc. phần lớn đều bỏ chạy tây ngư hạ châu cùng với đông thắng thần châu. c á c h này cũng là vạn linh quốc nhân khẩu vượt qua ngàn vạn một trong những nguyên nhân. nhưng mà chiến tranh kéo dài mấy chục năm nhân loại cũng trả giá nặng nề hoàng ngư quan chu vi mấy cách thôn trăng hiện tại đã không có người ở rồi n à y thanh yêu lệnh nói tới đơn giản thì lại làm sao có thể chân chính thanh yêu tôn ngộ không nghe xong không nhìn được nói rằng tiên sinh nói rất có lý lão đạo thở dài lên đáng tiếc bần đạo năm đó chưa từng hiểu rõ Hắn cũng tham dự cuộc chiến tranh này, quá rồi mấy chục năm, mới phát hiện đang làm uổng công, nhân loại trừ phi chặt đ ứ c hết thầy sinh linh, bằng không ở trên thế giới này, lại làm sao có khả năng hoàn toàn không có yêu quái đây. nhân vương cử động, trái lại tức giận yêu quái, để nam t h i ê n bộ châu trở nên càng bất an đình lên, ta từng nghe nói, bây giờ phương sĩ cùng các loại yêu ma nhiều tụ tập ở kinh sư trường an lấy bàng môn tà đạo kỳ huyễn tà thuật mê hoặc mọi người không từ bất cứ việc xấu nào lão đạo nói rằng m ệ hạ hùng t à i đại lược chẳng biết vì sao lại làm như không thấy tôn ngộ không lộ ra đăm chiêu biểu tình quên đi chuyện phiếm không đề cập tới lão đạo hỏi tiếp tiên sinh vì sao tới đây Trồng cây, tôn ngộ không trả lời. Trồng cây, lão đảo lộ ra vẻ mặt nghi hoạt, một đêm vô sự. ngày thứ hai, lão đảo cùng mấy c á c h đồ để nhìn tôn ngộ không ở trong sân đi lại. tiên sinh xác định là nơi này. lão đảo hỏi, nơi này không có nửa điểm đồ vật, làm sao có khả năng trồng gia thủ đến. tôn ngộ không không có trả lời. trên tay hắn kéo tia sáng. c h ầ m rãi không rơi vào trên đất, thời gian một nén nhăng, vạn linh thụ liền từ mặt đất thăng tới, các đạo sĩ giật này cả mình, đây là pháp thuật gì, lão đạo liền vội vàng hỏi, vạn linh tiên thuật, tôn ngộ không trả lời, lão đạo trong lòng chấn động, đây chính là cái kia phàm nhân cũng có thể sử dụng tiên thuật, tôn ngộ không quay đầu nhìn lại, n g ư ờ i nghe qua, tự nhiên nghe qua, Lão đạo gật đầu, ta từng nghe nói đại thánh sáng vạn linh tiên đạo, nhưng lại không biết đó là vật gì. Hôm nay gặp mặt, quả thật thần kỳ không gì sánh được, tiên sinh không có một chút nào pháp lực, vì sao có thể bỗng dưng sáng tạo một thân cây. Lão đạo truy hỏi lên, tôn ngộ không cũng không ẩn giấu, hãy cùng hắn g i ả n g nói một lần. Lão đạo không có nghe hiểu, lại tâm sinh kính yêu. tiên sinh có thể không đem này vạn linh tiên đạo dạy ta. dạy ngươi, tôn ngộ không khẽ cao mày. hắn cũng không có thu đồ để kế hoạch, cũng không có thời gian ở lại chỗ này. bần đạo một lòng cầu đạo, lại b ở i tư chất có hạn, cho tới nay không thành tựu lớn. lão đạo đối với tôn ngộ không chắp tay. nói rằng, chỉ cần một điểm là tốt rồi, tiên sinh có thể đem tiên đạo truyền t h ủ cho ta. tôn ngộ không suy nghĩ một chút, lại liếc nhìn lão đảo nóng bỏng ánh mắt, trong lòng làm ra quyết định, ta không thích hợp dừng lại quá lâu. tôn ngộ không nói rằng, nếu như ngươi nghĩ họp, phải cùng ở bên cạnh ta, chuyện này có khó khăn gì. lão đảo tinh thần chấn động, lập tức sẵn dò các đ ệ tử thu thập nổi lên hành lễ. còn có một chuyện, ta đến nhắc nhở, tôn ngộ không nói rằng, cùng ở bên cạnh ta, tất nhiên nguy cơ trùng trùng, tiên sinh yên tâm, lão đạo nở nụ cười, chúng ta cầu đạo người, sáng nghe đạo, tối chết có thể rồi, tôn ngộ không xứng sờ, ngược lại không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời này, liền như vậy, một đám đạo sĩ theo tôn ngộ không truyền bá nổi lên vạn linh tiên đạo, còn thêm vào một cái báo hoa mai, dọc theo đường đi, tôn ngộ không không gheo h i ệ t chia sẻ tri chi thức, bất chi bất giác, đám người bên người lại càng t ụ càng nhiều, cái kia nghiễm nhiên đã không phải trong bóng tối hành sự, mà là nghênh ngang rồi, như lai nhất định phải b ạ i không chín, chương hai trăm sáu mươi ba thánh nhân cầu cái nguyệt phiếu, thiếu niên chạy quá sạn nước mặt đất, còn không trở lại thôn, hắn liền nhìn thấy mấy người mặc trường bào đạo sĩ đứng ở cửa thôn, Đang đạo đến Đạo đi đi sao? xoay cùng trưởng thôn nói chuyện. Là đạo sĩ. Thiếu niên trong lòng Bọn nào Hắn nhìn một lúc. Đạo sĩ này nói Liện người niên nhẹ nhóm. Hắn đi tới trưởng thôn gấp gáp. lúc. chút trước Thiếu rất trừ một Thiếu thở tới mặt. rồi rời rồi. họ phào lời. yêu Là lẽ là sĩ. sĩ vị Trưởng thôn, đạo sĩ này tới làm cái gì, có một vị thánh nhân đi ngang qua nơi đây, bọn họ là đến dò đường, Thôn cười dài nói, tiểu vân, ngươi nhanh chóng về nhà, gọi mẹ ngươi đi ra, hỗ trợ chuẩn bị nồi lớn yến, thiếu niên xứng sờ, chuẩn bị nồi lớn yến làm cái gì, tự nhiên là chiêu đãi thánh nhân a. Trưởng thôn nói rằng, hắn có thể giúp chúng ta giải trừ khô hạn, thiếu niên có chút không tin, nhưng vẫn là về đến nhà, đem mẫu thân vêu lên, hai nén n h a n g sau, đội ngũ thật dài đi qua sạn nước mặt đất, đi đến lưu gia thôn, trưởng thôn dẫn sắt các thôn dân đứng ở cửa thôn chờ đợi, nhìn thấy đội ngũ đến, đều là lấy làm kinh hãi, đội ngũ này dĩ nhiên tất cả đều là do đạo sĩ tạo thành, trong đó còn có con hổ, con báo, cùng với cái khác g i ã thú hung mãnh, không có mang theo bất luận cái gì gông x i ề n g ngoan ngoãn đi ở trong đội ngũ, quả thật là thánh nhân a trưởng thôn nhĩ g lập tức dấn sắt thôn dân bái đi gặp qua thánh nhân đang từ voi lớn trên lưng nhảy xuống tôn ngộ không nghe được câu này kém chút liền một cước g i ấ m lệch ngã xuống đất thánh nhân ai cho ta loạn truyền ra hắn chừng chu vi các đạo sĩ các đạo sĩ âm thầm cười phụ trách dò đường mấy cái đạo sĩ tiến lên nói rằng Tiên sinh một đường giải quyết khó khăn. tự nhiên là thánh nhân. tôn ngộ không trợn mắt lên. những này ngô ngốc đạo sĩ còn h i ể m đội ngũ không đủ lớn. chung quanh loạn truyền tin tức ạc. sớm muộn bỏ rơi các ngươi. tôn ngộ không nói thầm trong lòng. hắn một đường này đi tới. người ở bên cạnh càng tù càng nhiều. hiện tại đã vượt qua một trăm người rồi. nhiều người cũng là thôi. những người này còn giống như chỉ lo người khác không biết một dạng tiền hô hậu ừng làm tôn ngộ không liên thành c h ấ n cũng không dám tiến vào hắn cho rằng chẳng mấy chốc sẽ có tiên nhân xuất hiện sau đó liền có thể tìm cơ hội vung những người này lại không nghĩ rằng đi rồi một tháng cái gì tiên nhân đều chưa thấy những tiên nhân kia làm việc như thế nào tôn ngộ không vừa nghĩ vừa gọi các thôn dân đứng lên các thôn dân không nghĩ tới thánh nhân là trẻ tuổi như vậy thiếu niên đều có chút trợn mắt ngoác mồm chúng ta đem ở đây mượn ở mấy ngày đồ ăn phương diện chúng ta tự xét giải quyết chỉ là cầu trưởng thôn cung cấp một ít nghỉ ngơi phòng chứa củi tôn ngộ không mở miệng trưởng thôn vui mừng khôn x i ế t tự nhiên tự nhiên nhưng hắn vẫn là xin mời tôn ngộ không đám người ăn một bữa cơm tập thể ngày thứ hai tôn ngộ không tùy tùng trưởng thôn đi tới thôn phía đông sông lớn, bởi vì khô hạn duyên cớ, trừ bỏ lòng sông trung gian còn chảy sàn tế nước sông, phần lớn lòng sông đều nước ra miệng lớn, năm nay mưa ít, nước sông cũng càng ngày càng ít, trong ruộng hoa màu đều nhanh khô héo rồi. Trưởng thôn nói rằng, tôn ngộ không đối với mấy cái đạo sĩ nói một tiếng, để bọn họ kiểm tra dòng sông thượng du, tiên sinh, thượng du cũng không thủy rồi, không lâu, những đạo sĩ này liền b a y trở về báo cáo, hết cách rồi, chỉ có thể tăng cường vạn linh t h ủ linh khí rồi, tôn ngộ không nói rằng, các đạo sĩ kinh hãi, tiên sinh, muốn nghĩ thoải mái nơi này thổ địa, chỉ sợ chúng ta lưu lại linh khí cũng phải hao hết, linh khí nên dùng ở nơi như thế này, nó vốn là vật như vậy, tôn ngộ không nói rằng, hắn ở trong thôn bên giếng nước, gieo xuống một thân cây, cây này vạn linh t h ủ so với trước đây vạn linh t h ủ cũng phải lớn hơn. vài ngày sau, giếng nước liền ùm ùm ùm ùm bốc lên bong bóng, nước giếng đầy tràn ra ngoài, có thủy, có thủy rồi, các thôn dân hoan hô nhảy nhót, từng người cầm vải nước trang nổi lên thủy, một ít nhỏ vụn linh khí rơi xuống, bị tôn ngộ không cất vào vòng tay bên trong làm sao còn thừa nhiều như vậy hắn nhìn còn lại linh khí có chút bất ngờ trừ bỏ dưới một gốc vạn linh thụ hắn nên đem linh khí đều dùng xong nhưng còn lại linh khí lại đủ hắn trùng hai cây rồi tôn ngộ không kỳ quái nhìn về phía đại thụ đại thụ lá cây hơi rung nhẹ hình như tại cảm tạ hắn bình thường đại thủ lẽ nào cũng có sinh mệnh, tôn ngộ không trong lòng l ó e ra cái ý niệm này, vạn linh t h ủ t h ẳ n g tắp mà đứng, thiếu niên núp ở phía xa, lặng lẽ nhìn hoan hô thôn dân, nguyên lai đúng là thánh nhân, hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cũng may những đạo sĩ này không phải đến trừ yêu hàng ma, thiếu niên cao hứng về đến nhà, mở ra cửa lớn, chợt xứng sờ, chỉ thấy một cái tiểu hoa tinh ngồi ở chậu hoa trên, lung lay hai chân cùng một con sóc nói chuyện, ngươi làm sao đi ra rồi, thiếu niên liền vội vàng hỏi, hoa tinh là hắn trước đó vài ngày ở ven đường gặp phải tiểu yêu tinh, nàng lúc đó nhanh chít khát, thiếu niên liền đem nàng cứu trở về, ta phải đi rồi, hoa tinh quạt lên cánh, ở thiếu niên bên người bay, vị thánh nhân kia là vạn linh quốc người, ta nghĩ cùng bọn họ cùng đi thiếu niên xứng sờ ngươi muốn cùng ta cùng đi sao hoa t i n h lại hỏi ta thiếu niên ánh mắt sáng lên ta có thể không nhưng hắn rất nhanh lại ảm đạm xuống quên đi hắn xưa nay cũng chưa hề nghĩ tới rời đi thôn này cha mẹ cũng không thể để hắn rời đi lại quá rồi một ngày tôn ngộ không muốn rời khỏi thôn trang rồi các thôn dân đem trong nhà rượu đế đều lấy ra đưa cho các đạo sĩ các đạo sĩ cảm kích sau đội ngũ thật dài từ từ đã rời xa thôn thiếu niên vẫn ở cửa thôn nhìn bọn họ rời đi đi thôi một đôi tay bỗng nhiên vỗ vào trên b ả vai của hắn phụ thân thiếu niên quay đầu nhìn lại nam t ử hắn đại t r ư ở n g phu vốn là nên đi ra ngoài lang bạc một phen cha của hắn cười nói vì tiên sinh kia là chân chính thánh nhân không có từ thôn của chúng ta lấy đi bất luận là đồ vật gì đã có cơ hội ngươi liền theo tới đi nhưng là mẫu thân nàng cũng đồng ý rồi phụ thân đem một cách bao đưa cho thiếu niên đây là nàng vì ngươi bện quần áo mới đúng thiếu niên bảo bối tiếp nhận bao vây liền hướng đội ngũ đuổi theo đuổi tới một nửa hắn lại dừng bước lại x o a y người hướng về phụ thân lại mấy lần. đi thôi. phụ thân phất phất tay. thiếu niên bước chân đuổi theo đội ngũ. cái kia đội ngũ thật dài phía sau. lại thêm một người người. bầu trời. hai tên tiên nhân nhìn kỹ tình cảnh này. ta chưa từng gặp lớn mật như thế phàm nhân. cổ sát linh quan nhìn phía dưới bốn lượng đội ngũ. hắn không biết đây là chiến tranh sao. đây chỉ là chứng minh một chuyện. Thái bạc kim tinh nhìn cưới ở voi lớn trên lưng thiếu niên, nói rằng, cái kia quả nhiên là ngô tương, năm đó cái kia ngô tương sông thang trời thời gian, cũng là như thế gan lớn. Hắn không sợ vi phạm mệnh lệnh, để vân tiêu tiên tự trách tội sao. Cô sát linh quan hỏi tiếp, Hắn có thể cùng bệ hạ đánh cờ, lại làm sao x é sợ người kia. Thái bạc kim tinh lắc đầu, người này có đại trí tuệ, không nên nói phục, ngươi xuống quan sát một trận, xem có thể hay không đem hắn lôi kéo tới. đúng, cổ sát linh quan gật đầu, sau đó hóa thành một vệt kim quang xuống rồi, bề hạ quả nhiên nghĩ tới chu đáo, thái bạc kim tinh nghĩ đến, ngọc đế không có ưu tiên lựa chọn xung đột, mà là phái gia tiên nhân, thử đem vạn linh thành truyền đạo giả đều thu phục đi qua, những thứ này đều là nhân tài hiếm thấy vạn linh tiên đạo tiên nhân một dạng cũng có thể sử dụng như lai nhất định phải bại không chín chương hai trăm sáu mươi bốn ta cùng vạn linh đồng thời thung lũng thiếu niên dùng hổ lô chứa đầy suối nước hắn đắp kín hổ lô tre một mặt vui mừng cầm hổ lô hướng về rừng rậm chạy đi tiên sinh tiên sinh thiếu niên đem hổ lô mang vào rừng rậm xuyên qua tầng tầng đoàn người, đem nó đưa cho ngồi nghỉ ngơi tôn ngộ không, ta sắp xếp gọn nước rồi. cảm tạ, tôn ngộ không cầm lấy nước hét lên, thiếu niên vui rạo rực nhìn hắn, cái này thánh nhân cực nhỏ yêu cầu đồ vật, thậm chí các đạo sĩ chuẩn bị cho hắn xe ngựa, hắn cũng nói gây trở ngại tầm mắt, thà rằng cùng các đạo sĩ đồng thời lộ thiên mà đi, một đường truyền đạo, các đạo sĩ trăm phương ngàn kế nghĩ vì hắn làm những gì cơ hội nhưng là cực nhỏ thiếu niên rất cao hứng chính mình có cho hắn đựng nước cơ hội tôn ngộ không giải khát lau lau khóe miệng sau đó yêu quát một tiếng mọi người nhất thời đều vây quanh ở chung quanh hắn ngồi trên mặt đất ngày hôm nay chúng ta giảng kết cấu thể nhưng trước đó tôn ngộ không nói rằng các ngươi có nghi vấn gì có thể trước tiên hướng về ta hỏi dò tiên sinh ta có lập tức một người trung n i ê n đứng dậy n g ư ờ i nói tôn ngộ không gật đầu ta ngày gần đây nghe tiên sinh giảng đạo vạn linh tiên đạo người người có thể học nếu như kẻ á c học chẳng phải là đến khiến nhân gian đại loạn người trung n i ê n hỏi tôn ngộ không lần thứ nhất từ phàm nhân trong miệng nghe được vấn đề thế này lớn mật, có đạo sĩ đứng lên, không sao, tôn ngộ không ngăn cản hắn, cười nói, cũng được, vấn đề này so sánh khó giải thích, hắn suy nghĩ một chút làm sao thuyết minh, nói rằng, vạn linh tiên đạo chỉ muốn quản lý được đến, không những vô hại, trái lại có đại lợi, người trung niên đầy mặt kinh ngạc, lời ấy giải thích thế nào, người chi làm áp nhiều do ăn, mặc ở, đi lại mà lên, tôn ngộ không nói rằng, nếu như vạn linh tiên đạo phổ cập, liền có thể ăn no mặc ấm, các đạo sĩ r ồ n r ậ p gật đầu, đổi một tháng trước, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng câu nói này, nhưng hiện tại bọn họ hiểu rõ vạn linh tiên đạo, tin tưởng nếu như nó phổ cập, nhất định có thể tăng lên rất cao lương thực sản lượng, phàm nhân cũng có thể ăn no mặc ấm mọi người học tiên đạo thỏa mãn ăn uống chi dục dĩ nhiên là sẽ mở trí tôn ngộ không nói rằng mở trí người chỉ cần chính xác giáo hóa quản lý liền có thể thức lễ nghi hiểu quy củ người người thành tín chuyên nghiệp xã các bình đẳng công chính quốc gia phồn vinh hưng thịnh nói tới chỗ này, mọi người chính là tất cả xôn xao. thật có thể như vậy, các đạo sĩ liền vội vàng hỏi. tất có thể như vậy, tôn ngộ không gật đầu. hắn một lòng ngóng trông trong thiên thư miêu tả tương lai. tuy rằng không biết phải hao phí thời gian bao lâu, nhưng hắn tin tưởng sức sản xuất tăng cao, nương theo mà đến tư tưởng biến cách. cuối cùng rồi sẽ thay đổi tất cả, bất ngộ trí nhân. Phi truyền đại đạo, tôn ngộ không lắc đầu, hiện nay tam giới, trí nhân nhưng là cực nhỏ, vạn linh tiên đạo thực chất, chính là đem phàm nhân biến thành trí nhân, mọi người khé cao mày, như hiểu mà không hiểu, người trung niên lại lộ ra vẻ trầm tư, tôn ngộ không kế tiếp giảng đạo, hắn lại không làm sao nghe vào rồi, lại quá rồi mấy ngày, đội ngũ thật dài cất bước ở ruộng lúa bên trong tiên sinh các đạo sĩ mang theo một cái trọng thương yêu quái đi tới tôn ngộ không trước mặt hắn như ngươi bình thường cũng là vạn linh quốc người ồ tôn ngộ không dừng lại đội ngũ để các đạo sĩ chữa khỏi yêu quái ta biết ngươi yêu quái tỉnh táo sau rất nhanh sẽ nhận ra tôn ngộ không ngươi hắn nhìn tôn ngộ không chu vi đạo sĩ làm sao nhiều người như vậy. bọn họ đều là nghe ta truyền thụ v ả n linh tiên đạo. tôn ngộ không trả lời. yêu quái lộ ra một mặt vẻ mặt như gặp phải d ư ợ t vậy ngươi vì sao không bị tóm, bắt. tôn ngộ không một mặt kinh ngạc. người phương nào muốn bắt ta. tiên nhân à. yêu quái cảm thấy rất khó mà tin nổi. chính mình lén lén lút lút đều bị tiên nhân tóm gọn. cái tên này như vậy n g h n h ngang. dĩ nhiên không bị tóm lấy thực sự quá không công bằng rồi ngươi gặp phải tiên nhân rồi tôn ngộ không nhất thời thấy hứng thú nhanh nói cho ta một chút xảy ra chuyện gì yêu quái thở dài một tiếng nói tới trải nghiệm của chính mình nguyên lai hắn đi tới nam t h i ê n bộ châu sau liền vẫn trong bóng tối hành động thận trọng từng bước lại vẫn bị tiên nhân nắm lấy rồi tiên nhân khuyên bảo hắn gia nhập ba ngàn tiên đạo, yêu quái dùng tiểu kế, đã lừa g ặ p tiên nhân, c ử u t ử nhất sinh trốn thoát, ta bị tóm lấy thời gian, còn nhìn thấy rất nhiều đồng bào, yêu quái nói xong, biểu tình chính là tối sầm lại, e sợ đã gặp bất hạnh rồi, tiên nhân hy vọng thuyết phục bọn họ gia nhập ba ngàn tiên đạo, nhưng vạn linh quốc đám yêu quái tự có tự tôn, rất nhiều đều không hề bị lay động tôn ngộ không nghe xong yêu quái trải qua không nhìn được thở dài ngao loan cờ kém một b ậ c đã bại lộ động tác ngươi vạn linh t h ủ đều reo xuống sao tôn ngộ không hỏi tiếp yêu quái lắc đầu không có c á i kia mang ta tới đi tôn ngộ không đứng dậy nói rằng ta giúp ngươi trùng xong yêu quái đầy mặt cảm kích nhìn hắn đội ngũ vượt núi băng đèo, đi tới một chỗ thung lũng, đi tới nơi này, tôn ngộ không cùng yêu quái đều là xứng sờ, một gốc vạn linh thụ đứng thẳng ở trước mặt hai người, ngươi không phải nói nơi này không t r ù n g sao, tôn ngộ không hỏi, này, này không phải ta t r ù n g yêu quái mặt lộ vẻ giao động, khẳng định là đang bị nắm sau, có người đem nó t r ù n g lên, có thể ngươi nói đúng rồi, tôn ngộ không xoa xoa cây kia cảm giác cây này hoàn thành độ cũng không thấp hơn chính mình này không phải tầm thường yêu quái sáng tạo vạn linh thụ ngao loan hiển nhiên còn có hậu chiêu không biết người nào càng có thủ đoạn như thế tôn ngộ không than thở vẫn ở trong đội ngũ quan sát cù sát linh quan nghe đến đó không nhịn được cau mày hắn cũng không biết là ai thân phận của người kia cũng là thiên cung muốn biết. thiên cung đem vạn linh quốc phái hướng về nam t h i ê n bộ châu nhân thủ một lưới bắt hết. nhưng mà kỳ quái chính là, không quản bọn họ bắt bao nhiêu người, vạn linh thủ như thường lệ sẽ xuất hiện, vạn linh thủ một khi thành hình, coi như đem t h ủ phá hoại, tiên đạo cũng đã hóa vào mặt đất, không thể xua tan. cổ sát linh quan là ngọc đế tai mắt, mắt xem lục lộ, Tay nghe bát phương, có thể t ra thế gian vạn sự chân tướng, chỉ có đối với chuyện này bó tay toàn tập, bất quá người kia tuy rằng lời hại, nhưng không sánh được ngô hành, cổ sát linh quan quan sát cũng gần như, mấy ngày sau, hắn ở một lần giảng đạo bên trong đứng lên, tiên sinh vì sao không đi đông thắng thần châu, cổ sát linh quan hướng về tôn ngộ không hỏi, nơi đó có thang trời, phàm nhân cũng có thể thoát thai hoán cốt ngươi nên hỏi dưới người khác tôn ngộ không trả lời các đạo sĩ r ồ n r ậ p gật đầu bọn họ tại sao không có đi đông thắng thần châu nguyên nhân chính là thang trời cùng cầu tiên một dạng mong muốn không thể thành thang trời hàng năm mở ra một lần có thể thế phàm nhân tái tạo linh căn hàng năm thông qua số lượng nhưng là đã ít lại càng ít thiên đạo mặt ngoài công bằng thực chất vẫn như cũ là số ít người trò chơi, mà đối với bình thường đạo sĩ tới nói, không nói linh căn vạn linh tiên đạo mới là lựa chọn tốt nhất. tiên sinh, ngươi cùng bọn họ không giống, cù sát linh quan không sợ đắc tội cái khác đạo sĩ, nói rằng, nếu như tiên sinh bước lên thang trời, tất có thể thu được tiên nhân lọt mắt xanh, tôn ngộ không nở n ụ cười, hắn tiếp lắc đầu, nói rằng, ta cùng vạn linh đồng thời, cổ sát linh quan biến sắc mặt, vừa là như vậy, hắn đứng dậy nói rằng, vậy liền do ta đưa tiên sinh đi đông thắng thần châu, cổ sát linh quan vừa mới chuẩn bị động thủ, người trung n i ê n liền che ở trước mặt hắn, dừng tay, người trung n i ê n quát một tiếng, linh quan trên người tiên lực hoàn toàn không có, cả người hắn cả kinh, hướng về người kia nhìn lại đây là người phương nào như lai nhất định phải bại không chín chương hai trăm sáu mươi năm thắp sáng lửa c h ạ y cổ sát linh quan bất thiện chiến đấu nhưng hắn nhưng là chân chính tiên quan hai chữ liền có thể đem hắn tiên lực tiêu trừ nhất định không phải hạng người tầm thường tuy rằng không biết người trung niên là ai nhưng cổ sát linh quan vẫn là chắp tay bái một cái tạm thời lui xuống, hắn nghĩ lại tìm cơ hội, nhưng ngày thứ hai tỉnh lại, lại không tên bị một đạo tiên khóa bó ở trong rừng rậm, tôn ngộ không cùng yêu quái lại đi rồi những nơi khác, đều không ngoại lệ, các nơi vạn linh t h ủ đều t r ù n g được rồi, tại sao lại như vậy, yêu quái vừa mừng vừa sợ, đã nghĩ cùng tôn ngộ không cáo từ, về tây ngưu hạ châu rồi, chờ đã Tôn ngộ không trước hết để cho yêu quái lưu lại. Mấy ngày sau, Hắn đem một quyển sách đưa cho yêu quái. đây là cái gì, yêu quái hỏi. Tên i văn quán nghiên cứu tư liệu. Tôn ngộ không nói rằng ngươi đem nó mang về. nên hữu dụng, yêu quái tiếp nhận sách thật cao h ứ n g tây ngưu hạ châu đi rồi. Tôn ngộ không ghi thực cũng có thể trở lại. nhưng Hắn suy nghĩ một chút. cuối cùng vẫn là lưu lại. Hắn phát hiện trên đường nhìn thấy vạn linh thụ đều có gì đó không đúng. Muốn điều tra một phen. một phen này điều tra. trong lúc lơ đãng liền quá rồi hai tháng. ngã xuống vạn linh thụ dưới. tôn ngộ không xoa xoa mặt đất. còn có thể tìm tới vết máu. đấu càng ngày càng kịch liệt rồi. Hắn nghĩ, ngao loan đến cùng phái bao nhiêu người đi ra. Hắn cũng không hiểu nổi. Bất quá xem ra, kế hoạch của nàng rất thuận lợi, ngọc đế chưa hề hoàn toàn ngăn cản, nhưng mà không lâu sau đó, nam t h i ê n bộ châu liền truyền đến thời cuộc dung chuyển âm thanh, phản loạn, tôn ngộ không nhất vừa nghe thấy tin tức này, còn coi chính mình nghe lầm rồi, các nơi phản loạn rồi, các đạo sĩ phi thường khẳng định lại nói một lần, làm sao có khả năng tôn ngộ không không thể tin tưởng khỏe mạnh làm sao sẽ xuất hiện làm phản hắn một đường này đi tới v ì kia nhân vương mặc dù giỏi võ nhưng ở dân gian danh vọng nhưng không kém nhân vương là hùng tài đại lược người làm sao có khả năng liền quốc gia đều khống chế không được nhưng mà mấy tháng sau nam thiên bộ châu ngay ở tôn ngộ không ánh mắt khó mà tin nổi ở trong từ từ sụp đ ổ Nam t h i ê n bộ châu số trời bị thay đổi rồi, tôn ngộ không không biết phát sinh cái gì. theo lý mà nói, đây là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. hồi lâu sau, một ít nội mạc tin tức lần lượt truyền đến. trong mơ hồ, tôn ngộ không nhìn thấy một ít đan dệt âm mưu. đây là nam t h i ê n bộ châu, vạn linh quốc, câu trần đại đế. cùng với ba ngàn tiên đạo cộng đồng đối kháng đi ra thành quả, ngao loan cùng ngọc đế đối kháng, đã hiện ra ở trong triều đình, ở thiên điều còn ở tình huống, có thể thẩm thấu nam thiên bộ châu, cùng ngọc đế chiến đấu đến trình độ như thế này, ngao loan thành tựu, thực sự là để tôn ngộ không kinh ngạc, nhưng mà, ta để cho các ngươi dốc hết trí tuệ, không phải là đi làm c á c h này, tôn ngộ không nghĩ, cảm thấy nam thiên bộ châu không khí đều trở nên âm trầm lên. không lâu. hắn ở lứa đồ bên trong được phong hàn. các đạo sĩ hy vọng dùng đạo thuật chữa trị hắn. không cần rồi. nhưng tôn ngộ không từ chối rồi. phàm nhân thân thể như vậy yếu đuối. để hắn có chút bất ngờ. hắn từ chưa bao giờ bị bệnh. đây là một loại rất mới mẻ cảm giác. nhưng mà càng làm cho tôn ngộ không bất ngờ chính là. sinh b ệ n h đồng thời, hắn phát hiện tinh thần của chính mình trở nên càng mẫn cảm, nhận ra được một ít chính mình vốn là không có phát hiện đồ vật, tỉ như vạn linh t h ủ hắn rốt cuộc phát hiện là là là ở chỗ nào rồi, đồng dạng một gốc vạn linh t h ủ sử dụng kỹ thuật một dạng, nhưng mà bất đồng người sáng tạo vạn linh t h ủ khí tức dĩ nhiên là bất đồng, hóa ra là như vậy, ngày nay, tôn ngộ không một mình đứng ở trong sơn cốc, nhìn một gốc vạn linh thụ, hắn rõ ràng rồi. đó là chuyện rất đơn giản tình. nếu như là hắn b ả n tôn, một mắt liền có thể xem hiểu, nhưng mà dùng phàm nhân thân thể phát hiện chân tướng, lại tiêu tốn như vậy thời gian dài rằng rặc. mỗi một k h ỏ a vạn linh thụ linh lực trên đều khắc rõ người sáng tạo cá nhân ý chí. tôn ngộ không xoa xoa vạn linh thụ, có thể từ mặt trên của nó cảm giác được cô quạnh, kiên cường, phẫn nộ, cùng với sâu không thấy đáy một loại khác cảm tình, ngao loan. tôn ngộ không biết rồi chủ nhân của nó. đây là ngao loan sáng tạo vạn linh thụ, nhưng nàng là tiên nhân, làm sao đem cây g i ố n g ở đây. tôn ngộ không có rất nhiều nghi vấn vô pháp giải đáp, nhưng mà vạn linh tiên đạo linh khí sẽ tăng cường nguyên nhân ở trước mặt hắn hiện ra đi ra. Trải qua vạn linh tiên đạo cải tạo linh khí, đã không còn là tầm thường sức mạnh, mà là một loại có thể hấp thu chúng sinh ý chí đồ vật. linh khí bởi vì đan dệt ý chí mà tăng trưởng, ngao loan phát hiện điểm ấy. nàng muốn đem vạn linh quốc ý chí thêm chú ở nam thiên bộ châu phía trên. nàng đi nhầm đường, thực sự là ngoài ý muốn biến hóa. Tôn ngộ không nghĩ, ngao loan thay đổi, vạn linh tiên đạo cũng phát sinh không tưởng tượng nổi biến hóa, đã thoát ly kế hoạch của hắn. nhưng cùng lúc, một luồng khó có thể nói rõ vui sướng từ hắn đáy lòng thăng lên, hắn phát hiện đồ vật ghê gớm, lưu ý ở ngoài ở trong, vạn linh tiên đạo đem cái kia trí cao vô thượng chân lý một góc thể hiện rồi đi ra, ngươi đến tột cùng là ai. có âm thanh đột nhiên hỏi tôn ngộ không quay đầu nhìn phía sau đến gần người đàn ông trung niên chính là cái kia vì hắn ngăn cản cổ sát liên quan người ngươi là ai hắn hỏi người đàn ông trung niên đi tới bên cạnh hắn trên người phảng phất có đốm lửa n é qua trong nháy mắt liền đã biến thành một vị đỉnh đầu miệng lưu tay áo phiêu phiêu tiên nhân tôn ngộ không sường sốt hồi lâu Thanh hoa đại đế. đứng ở trước mặt hắn chính là đông cực thanh hoa đại đế. cũng chính là thái ấp cứu khổ thiên tôn. vì này thiên tôn từ trước đến giờ không hỏi đấu tranh. đại náo thiên cung sau. tôn ngộ không cũng từng mời quá hắn. hắn lại nói đối với ba phần thiên hạ không có hứng thú. tiếp tục cất bước thế gian. t r u n g quanh cứu khổ cứu nạn. tôn ngộ không ở sau khi h i n h n g ạ c chắp tay thăm hỏi. đại đế, hồi lâu không gặp, thanh hoa đại đế nhìn tôn ngộ không, nhìn hồi lâu, quả nhiên là ngươi, sớm chiều ở chung mấy tháng, hắn xác định thân phận của tôn ngộ không, ngươi từng nói với ta, vạn vật không quy thiên cung khống chế, thanh hoa đại đế hỏi, như vậy, chúng nó nên bị vạn linh quốc khống chế sao, tôn ngộ không ngẩn người một chút, sau đó lắc đầu, không nên, âm thanh của hắn có chút tiếc nuối, thanh hoa đại đế nở nụ cười, vậy chúng ta có thể nói chuyện rồi, hắn tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm được có thể đối với đàm luận người, ba phần thiên hạ, mang cho nam t h i ê n bộ châu tương lai, đang ở từ từ biến thành xung đột, nhưng mà hắn ở tôn ngộ không trên người, nhìn thấy khác một khả năng tính, một ngày này, Thanh hoa đại đế cùng tôn ngộ không đàm luận hồi lâu. Không có ai biết bọn họ nói chuyện cái gì. Chỉ là ngày thứ hai, tôn ngộ không đem vòng tay hái xuống. cái này đã không ý nghĩa rồi. Hắn đem vòng tay thả dưới tàng cây. sau đó xoay người liền đối với Thanh hoa đại đế nói rằng, c h ú n g ta đi thôi. đại thiện, Thanh hoa đại đế gật đầu. dưới triều dương, tôn ngộ không cất bước về phía trước. Thanh hoa đại đế đi theo bên cạnh hắn, điều này cần thời gian bao lâu, có thể mười mấy năm đi, nam thiêm bộ châu bắt đầu trở nên dung chuyển bất an, ở chỗ này chàng đan dệt yêu quái, nhân loại, tiên nhân, đủ loại kiểu dáng thế lực sóng lớn biển rộng ở trong, một nhánh tên không ai từng biết đến đội ngũ thắp sáng lửa trại, như lai nhất định phải bại không chín, Chương hai trăm sáu mươi sáu đơn giản tính toán, vạn linh quốc ở nam t h i ê n bộ châu truyền vào tiên đạo quy tắc, dùng thời gian năm năm, năm thứ sáu mưa rầm thời tiết, đến từ tây ngư h ạ châu đội buôn lái vào bách việt chi đ ị a ta không thích không khí nơi này, đ ị a dũng phu nhân sắp xếp chính mình bộ lông, nói rằng, nơi này quá ướt, đang ở kẽ hở dày bò cạp tinh gật gật đầu, tì tì, Hoàn thành lần này công tác, đại tiên thật sẽ cho chúng ta nhân sâm quả sao. Bò cạp tinh hỏi, đại tiên sẽ không nuốt lời. Dỉa dũng phu nhân mới vừa nói xong một câu nói. x e ngựa liền bỗng nhiên ngừng lại. Hai vị phu nhân, vương cung đến rồi. Phu xe nói rằng, tỉ tỉ, bò cạp tinh đem giày nhanh chóng kẽ hở tốt, đưa cho điện dũng phu nhân, điện dũng phu nhân mặc vào giày. cùng mùi mùi đồng thời xuống xe ngựa nhìn về phía trước vương cung vương cung tráng lệ là nam thiên bộ châu thái tử ở b á c h việt chi địa cung điện nhân vương lưu triệt đăng cơ hơn mười năm mới được vị này thái tử một lần vô cùng thương hắn nhưng mà thái tử sau khi lớn lên quá mức nhân từ dày rộng ôn h ò a cẩn thận nhân vương chê hắn không giống chính mình liền đem hắn phái tới bách việt chi địa. hiện nay, bách việt chi địa do thái tử thống trị, là nam t h i ê n bộ châu thế i t lực lớn nhất một trong. vị này thái tử tính cách cùng hai vị tiên vương tương tự, đối với ta vạn linh quốc có hào cảm. địa dũng phu nhân nói rằng, chúng ta nhiệt tình tương đãi, tất nhiên có thể đem hắn lôi ghéo tới. t ỷ t ỷ nói đúng lắm, bò cạp tinh gật đầu tán thành. Địa dũng phu nhân lập tức sẵn dò đi theo tán tiên, đi ra sau trên xe ngựa đánh thức một người thiếu niên, tên kia là người câm, ngao loan tiểu thư tại sao nói hắn có thể thuyết phục nhân vương, bò cạp tinh thấp dòng hỏi, ta cũng không hiểu, Địa dũng phu nhân lắc đầu, nhưng ta tin tưởng, ngao loan tiểu thư không sẽ mắc sai lầm, nam t h i ê n bộ châu năm năm này biến hóa, đã chứng minh ngao loan trí tuệ thiếu niên sau khi xuống xe hai cách nữ yêu tinh mang tới hắn hướng về vương cung đi đến nhưng mà đúng vào lúc này mấy vệt sáng trắng bỗng nhiên từ bầu trời hạ xuống ngăn ở phía trước đó là tiên nhân các vị tiên quân địa dũng phu nhân trước tiên mở miệng các ngươi cũng là vị thái tử mà đến n à y không có quan hệ gì với ngươi các tiên nhân lạnh g i ọ n g nói rằng, ở chúng ta đồng thủ trước, yêu tinh, lập tức dẫn sắt đội buôn rời đi nam thiêm bộ châu, đ ị a dũng phu nhân tự nhiên không đáp ứng, ta từ chối, hai phe nhân mã bắt đầu đối lập lên, ai cũng không muốn để ai tiên tiến vương cung. vào lúc này, vương cung cửa lớn chậm rãi mở ra, văn võ đại thần đưa một đám đạo sĩ đi ra vương cung, Bò cạp tinh nhìn sang, Hắn tại sao lại ở chỗ này. c h ú n g ta vào thành thời điểm, cửa thành liền bị vây đến nước chảy không lọt. địa dũng phu nhân nhìn đạo sĩ bên trong thiếu niên, ta sớm nên đoán được là Hắn đến rồi. đó là một vị truyền kỳ thiếu niên. năm năm qua, Hắn dẫn dắt các đạo sĩ chung quanh làm việc thiện, dấu chân đạp khắp nam t h i ê n bộ châu, thâm thủ phàm nhân kính yêu. thậm chí có cái thánh nhân s ư n g hô cái này ngô hành bò cạp tinh hỏi hắn sẽ không phải cũng là vì thái tử mà đến đây đi các tiên nhân lấy làm kinh hãi lẽ ra nên sẽ không địa dũng phu nhân có vẻ rất bình tĩnh ở thiếu niên lữ đồ bên trong hắn thường thường vì các nơi thế lực giảng g i ả i vạn linh tiên đạo được triệu kiến cũng không phải hiếm lạ sự tình thiếu niên đến gần rồi Hắn nhìn thấy địa dũng phu nhân, liền tự ốm tay lấy ra một quyển bút ký, hướng về nàng đưa tới. địa dũng phu nhân tiếp nhận bút ký. đây là một quyển có liên quan với vạn linh tiên đạo nghiên cứu bút ký. từ bốn năm trước bắt đầu, ngô hành liền không nữa nghe theo ngao loan chỉ lệnh, nhưng cũng không có quấy giày vạn linh quốc hành động. Hắn đem nghiên cứu của chính mình bút ký, sai người mang về cho vạn linh quốc, cân nhắc đến điểm ấy, ngao loan sẽ không có cùng hắn là địch, mà đối với ngô hành bút ký, các tiên nhân cũng phi thường trọng thì, bọn họ nhìn thấy thiếu niên đem sách giao cho địa dũng phu nhân, đều có chút không vui, bọn họ vừa định làm chút gì, một cái người đàn ông trung niên liền che ở thiếu niên bên người, chú tiên phẫn nộ từ bỏ rồi, thanh hoa đại đ ấ cùng ngô hành đồng thời làm việc thiện, các tiên nhân khó có thể ra tay, cũng bởi vì như thế, ngô hành du tẩu ở nhân loại, tiên nhân, yêu quái ở giữa. bốn năm qua, dĩ nhiên ai cũng không có đắc tội, phiền phức ngươi đem nó mang về tây ngưu hạ châu, tôn ngộ không đem sách giao cho điệu dũng phu nhân sau nói rằng, điệu dũng phu nhân gật đầu, tôn ngộ không không còn dừng lại, phất tay mang theo các đạo sĩ rời đi, cùng vị thiếu niên kia gặp thoáng qua, hầu như cũng trong lúc đó, thân thể hai người run lên, thiếu niên kinh ngạc nhìn về phía tôn ngộ không, tôn ngộ không cũng kinh ngạc nhìn hắn, sau đó khẽ mỉm cười, thiếu niên xứng sờ c h ú t lát, sau đó trong mắt lộ ra một chút kinh hì, tôn ngộ không bước lớn từ bên cạnh hắn rời đi rồi, hắn xem ngươi làm cái gì, điệp dũng phu nhân hướng về thiếu niên hỏi, thiếu niên lắc lắc đầu, không hề nói gì, tôn ngộ không cùng thanh hoa đại đ ế rời đi vương cung, mở miệng nói rằng, chúng ta có thể thành lập linh võng rồi, tiên sinh làm sao sớm rồi, một tên đạo sĩ kinh ngạc lên, chúng ta không cần lôi kéo thái tử sao, không cần rồi, tôn ngộ không lắc đầu, linh võng vô pháp ẩm dấu quá lâu, lại không thành lập, phải bị phát hiện rồi, Hắn dùng thời gian bốn năm sáng tạo một c á c hoàn h toàn mới linh võng hệ thống, cũng gần như phải có động tác rồi. thiên cung cùng vạn linh quốc quân cờ đồng thời tiến vào vương cung, nhưng cuối cùng, ai cũng không có lôi kéo thái tử. lại quá rồi hai năm, nam t h i ê n bộ châu thiên địa linh khí bắt đầu lưu động, cố này lưu động tuy rằng rất nhỏ, lại lập tức liền bị vạn linh quốc cùng thiên cung nhận ra được rồi. Chưa t ừ Ngau thấy linh vóng, vạn linh điện vóng Vạn n g o loan là là tay giấy viết thư. Hóa ra Nam nát trên như、vậy. Nàng rõ ràng Ngô hành mục đích là ở Nam Thiên bóp Bộ viết thư rõ giấy vậy đích h mục c ở â thành loan vẫn ở cảnh giác ngô hành nhưng không có hắn đặt tiết điểm tin tức không có tiết điểm liền nói rõ một chuyện ngô hành đang ở thành lập linh võng, sử dụng vạn linh q u ố c không có kỹ thuật, ta đến được linh võng, ngao loan lập tức làm ra an bài, thiên cung, ngọc đế cũng phải đến linh võng tình báo, hắn rất bất ngờ, nam t h i ê n bộ châu trên bàn cờ, dĩ nhiên bỗng nhiên nhiều một cái kỳ thủ, b ệ h ạ thái bạc kim tinh khom người hỏi, cái kia ngô hành, hắn tính toán chúng ta, ngọc đế cảm khái vạn phần, đơn giản như vậy tính toán, dĩ nhiên có thể ẩn dấu sáu năm. bề hạ, v ì kia tiên tử khẳng định cũng phải đến tin tức, thái bạc kim tinh nói rằng, chúng ta không thể để cho nàng đem linh võng cướp đi. ngọc đế gật đầu, cái tiểu cô nương kia không phải là kẻ tầm thường, hắn khẽ nhíu mày, đi dạo mà đi. ngọc đế đối với thanh hoa đại đế cử động rất kinh ngạc. Hắn vẫn canh giữ ở ngô hành bên người, cũng không để ý tới thiên cung mệnh lệnh, n à y không chỉ có để thiên cung khó có thể ra tay, cũng làm cho ngọc đế hoài nghi. Thanh hoa đại đế có phải là ở mượn ngô hành sức mạnh, phản đối Hắn ở nam t h i ê n bộ châu bố cục, thanh hoa quá yếu lòng rồi. ngọc đế làm ra quyết định, Hắn phải đến, hoặc là ngăn cản linh võng thành hình, coi như là thanh hoa đại đế. cũng không nên vì nhất thời thiện tâm phá hoại thiên cung đại cục như lai nhất định phải bại không chín chương hai trăm sáu mươi bảy quản khống linh võng thành trường an nam thiên bộ châu phồn vinh nhất thành t h ị như ý chân quân đang ở tiểu lâu tâm lại đang chăm chú trên đường đám người lui tới có thể đúng như thanh nguyên tử nói tiểu tử kia nói không chắc là cái cá trạc h tinh Ngu nhung vương ở trước mặt hắn uống buồn rượu. c h ú n g ta đuổi hắn năm năm. đều đang không nắm lấy. ngày hôm nay nhất định có thể tóm lại. như ý t r â n quân nói xong. không khỏi nhớ tới cái kia phá hoại ngao loan kế hoạch thiếu niên. hắn năm năm trước thành lập linh võng. quấy dày vạn linh quốc hết thầy kế hoạch. ở vạn linh quốc kế hoạch ở trong. vạn linh tiên đạo nên do bọn họ khống chế. một khi đem vạn linh thủ trùng tốt, nắm giữ kỹ thuật tri thức vạn linh quốc, liền có thể từ từ đem nam t h i ê n bộ châu thu làm lệ thuộc. nam t h i ê n bộ châu muốn học tập tiên đạo, liền không thể không từ vạn linh quốc lấy kinh. vạn linh quốc có thể cho nhân loại nơi này cung cấp thần tiên cũng cho không được đồ vật. nam t h i ê n bộ châu chắp cánh khó thoát. nhưng mà, thiếu niên kia thay đổi tất cả, hắn thành lập linh võng. Truyền thụ tiên đạo, sử dụng kỹ thuật không thua với vạn linh quốc, bởi vì như thế, vạn linh quốc cũng không có đạt thành mong muốn sức ảnh hưởng. Hắn thật sẽ đi qua từ nơi này sao, lanh lành dọn nữ ở như ý chân quân bên người vang lên, như ý chân quân quay đầu, nhìn ngồi cùng bàn thiếu nữ, ngài yên tâm đi. Hắn đối với thiếu nữ nói rằng, chúng ta đuổi hắn 5 năm năm, Hắn nhất định sẽ ở trên con phố này xuất hiện. đây là đi về hoàng cung tuyến đường chính. người trên đường sóng triều động, nhìn như nguy hiểm, lại thích hợp nhất che lấp. vạn linh quốc cùng ba ngàn tiên đạo đều đang đuổi bắt thiếu niên. ở nam t h i ê n bộ châu danh vọng nhưng là càng ngày càng tăng. nhân vương nhiều năm trước liền xuống chỉ, đem thiếu niên phong làm chân chính thánh nhân, đồng thời vẫn mời Hắn đến hoàng cung. thiếu niên vẫn không muốn, mãi đến tận gần nhất một vị công chúa bệnh nặng, thiên hạ đều biết, thiếu niên mới đã đáp ứng đến. xem thời gian, hắn cũng nên đến rồi. như ý chân quân vẫn ở chú ý trên đường đồng tính, nhưng đợi đ ắ t lâu, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì kẻ khả nghi. lần này thiếu niên mang theo đạo của hắn sĩ nhóm đồng thời lại đây, không thể lần đi tốt như vậy. có chút không đúng, ra ngoài xem xem, thiếu nữ bỗng nhiên đứng dậy, mang theo hai cái yêu quái đi ra tiểu lâu, người đến người đi phố lớn, tựa hồ không có cái gì gì thường, đều là người bình thường, như ý chân quân ngắm nhìn bốn phía, nói rằng, không đúng chỗ nào rồi, ngô nhung vương cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoạt, cái bóng không đúng, thiếu nữ nhìn kỹ dưới chân cái bóng, sau đó xem hướng lên trời thái dương một nén nhăng không động nàng bỗng nhiên hướng về bầu trời đưa tay ra phá thiếu nữ khẽ quát một tiếng cầu v ò n g từ trên tay nàng bắn ra kích hướng lên trời sau một khắc người đi đường đỉnh đầu bầu trời giống như lưu ly bình thường nước da to lớn mảnh vỡ rơi xuống ở đoàn người tiếng kinh hô bên trong những kia mảnh vỡ ở giữa không trung bỗng nhiên nát tan hóa thành từng đoàn tinh vân ở giữa không trung đ a n dệt diễn biến thành vô số tiên văn biến mất rồi loại hiện tượng này quá mức khó mà tin nổi để toàn bộ trên đường c á c h người đều ngây người rồi đây là cái gì ngô nhung vương hỏi vạn linh tạo vật thiếu nữ trả lời đây là vạn linh tạo vật phép thuật thiếu nữ xoay người nghe thấy hoàng cung truyền đến lễ nhạc, hắn đã qua rồi, thiếu nữ nói rằng, như ý chân quân cùng ngô nhung vương sắc mặt tái xanh, lại bị cái kia ngô hành chạy, hoàng cung, nhân vương lưu triệt dẫn s ắ c cả triều văn võ nghinh tiếp thánh nhân, bề hạ, tôn ngộ không hướng về nhân vương chắp tay hành lễ, tiên sinh không cần đa lễ, qua tuổi trung niên lưu triệt đi tới, đỡ hắn dậy hai tay, văn võ bá quan âm thầm giật mình, bọn họ vị này bệ hạ từ trước đến giờ kiêu ngạo, ra nghinh tiếp cũng là thôi, lại vẫn đối với thánh nhân khách khí như vậy, loại này quy cách, đã vượt qua bình thường thần tiên rồi, tiên sinh có thể để chúng ta thật là khổ, lưu triệt đầy mặt vui sướng đánh giá ngô hành, hắn rất khó tưởng tượng, như vậy gầy gò một người thiếu niên, dĩ nhiên nắm giữ siêu việt vạn linh quốc trí tuệ đây chính là sức mạnh của nhân loại lưu triệt cảm xúc chập trùng cùng cái kia đầy trời tiên phật cùng những yêu quái kia không giống thiếu niên trong cơ thể là chân chính thuộc về sức mạnh của nhân loại tiên sinh xin mời vào lưu triệt lôi ghéo tôn ngộ không tự mình dẫn hắn tiến vào hoàng cung nam thiêm bộ châu hoàng cung là một cái các loại thế lực đan dệt địa phương nhưng ở đây, không người nào có thể vi phạm lưu triệt ý chí. tiên nhân cũng không dám manh động. tôn ngộ không ở lưu triệt s ẫ n sắt đi. đi đến công chúa tầm cung, hắn cũng không có tiêu ha quá nhiều thời gian. hay dùng tiên pháp đuổi đi công chúa ốm đau. thực sự là khó mà tin nổi. nhìn công chúa nặng nề ngủ thiếp đi. lưu triệt cảm thấy kinh ngạc. ta nữ nhi này chính là tiên thiên tâm bệnh. đạo sĩ cũng nói cần phải tiên pháp mới có thể chỉ tốt. lưu triệt hướng về tôn ngộ không hỏi. tiên sinh vừa là p h ạ m nhân. vì sao cũng có thể triển khai tiên pháp. ta sẽ không tiên pháp. tôn ngộ không trả lời. vạn linh tiên đạo bản thân liền có tiên pháp quy tắc. ta bất quá là đem chúng nó đ ề u dùng đến. bình thường về mặt ý nghĩa tiên pháp, đều muốn do tiên nhân từng người lính ngộ, từng người thi pháp, giữa lẫn nhau không cùng xuất hiện, nhưng mà vạn linh tiên đạo không giống, tôn ngộ không đem phép thuật quy tắc cùng phương thức truyền vào cho linh khí, mức độ lớn hạ thấp người sử dụng tư chất yêu cầu. trên lý thuyết, chỉ cần một người đầy đủ thông minh, liền có thể tùy ý sáng tạo tiên thuật, thì ra là như vậy, lưu triệt nghe rõ ràng rồi, vị kia đại t h á n h quả thật là kỳ tài ngút trời, Hắn không nhìn được cảm khái, đăng cơ thời gian càng lâu. Lưu triệt liền càng rõ ràng phụ thân năm đó tại sao như vậy tôn sùng tôn ngộ không. Vạn linh tiên đạo có thể lật đổ tất cả. cũng khó trách thiên cung cùng vạn linh quốc đều không hy vọng Hắn chiều nắm giữ cái này tiên đạo. Lưu triệt mời tôn ngộ không đi tới thư phòng, cùng Hắn trò chuyện với nhau một ngày, đối với nhân vương hết thảy nghi vấn. Tôn ngộ không đều không hề bảo lưu trả lời rồi. Lưu triệt nghe xong. Cuối cùng hỏi, tiên sinh, vị kia đại thánh đối với vạn linh tiên đạo khống chế mạnh bao nhiêu. đây là một cái rất đặc biệt vấn đề. Tôn ngộ không liếc mắt nhìn lưu triệt. nhất thời cũng nhìn không ra tâm tư của hắn. đại thánh một tay sáng lập tiên đạo quy tắc. Tôn ngộ không suy nghĩ một chút. vẫn là thành thật trả lời. vạn linh tiên đạo hóa vào nó thân, hắn cùng tiên đạo bản làm một thể, phàm là vạn linh tiên đạo sáng tạo tiên pháp, vật phẩm, đều thuộc về hắn, nói tới chỗ này, hắn nhìn thấy lưu triệt đem nhíu mày lên, tiên sinh, lưu triệt hỏi tiếp, vạn linh tiên đạo có thể hay không thoát ly đại thánh mà tồn tại, tự nhiên có thể, tôn ngộ không gật đầu, đại thánh chính đang ngủ say, Nam t h i ê n bộ châu vị trí xa xôi, nơi này vạn linh tiên đạo, lại tạm thời không về hắn khống chế, chỉ cần thành lập một cách trung khu, quản khống linh võng, hắn dừng một chút, nói tiếp, nam t h i ê n bộ châu vạn linh tiên đạo liền có thể đ ộ t lập thành hình, lưu triệt nghe vậy đại hì, lập tức đứng lên, tiên sinh có thể biết cách kia trung khu làm sao thành lập, tôn ngộ không lần thứ hai gật đầu, lưu triệt vui mừng khôn nguôi, lập tức khom người nói, ta muốn mời tiên sinh đảm nhiệm quốc sư chức, không thể, tôn ngộ không lắc đầu, ta không thích chính sự, lưu triệt trong mắt lóe ra một tia hàn quang, nhưng vẫn là gật đầu, vừa là như vậy, ta liền không miễn c ư ỡ n g tiên sinh rồi, như lai nhất định phải bại không chín, t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi tám p h ạ m nhân trò chơi, tôn ngộ không ở hoàng cung xứng s ờ hai ngày, một đảo sáng sủa ánh lửa ở đầu ngón tay của hắn bốc cháy lên, được rồi, tôn ngộ không tắt ánh lửa, nói với lưu triệt, linh võng bắt đầu lưu chuyển rồi, hắn đi tới thành trường an mục đích, trừ bỏ chữa trị công chúa, trọng yếu hơn chính là đem linh võng bao trùm tới đây, làm phiền tiên sinh rồi, Lưu triệt ở thư phòng tự mình pha trà, cảm tạ tôn ngộ không, ở nam t h i ê n bộ châu, thánh nhân đi qua địa phương, hỗn loạn linh khí sẽ bị một lần nữa sắp xếp, lưu chuyển thành linh võng một phần, nơi này linh võng cùng vạn linh quốc không giống, không có bình phong, có chỉ là lưu động, tiên sinh, lưu động đối với linh võng có gì ý nghĩa, lưu triệt hỏi, tăng cường linh khí, tôn ngộ không uống trà trả lời, chỉ cần linh khí cùng càng nhiều nhân loại đan sen vào nhau, linh võng sức mạnh sẽ kéo dài tăng trưởng, đây là một cái lý do, còn có một cái lại là, dễ dàng cho quản khống, lưu triệt nghe được tôn ngộ không nói ra mặt khác bốn chữ, ngay lập tức sẽ rõ ràng rồi, chỉ có lưu đ ộ n g linh võng, mới có thể thành lập trung khu đi khống chế nó, quả nhiên không thể để cho hắn rời đi, lưu triệt trong lòng nghĩ, chén trà một té, từ lâu chuẩn bị sắp xếp thì v ệ lập tức vọt vào, đem tôn ngộ không vây lên, bề hạ đây là ý gì, tôn ngộ không đặt chén trà xuống, tiên sinh tài trí hơn người, tự nhiên rõ ràng, lưu triệt đứng dậy, nói rằng, linh võng không bị ràng buộc, tất bị tùy ý sử dụng, tôn ngộ không gật đầu, này thì lại làm sao, ta là nhân vương, lẽ ra nên quản khống linh võng, lưu triệt đối với tôn ngộ không, chắp tay mái nói, tiên sinh đ ấ t là nhân tục, kính xin ở trường an thành lập trung khu, tôn ngộ không hơi kinh ngạc, hắn cũng không kinh sợ lưu triệt mục đích, kinh ngạc chính là lưu triệt đối với mình quy đầu, nhân vương này ngược lại cũng không xấu, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, sau đó đứng dậy nói rằng, bề hạ cần gì phải gấp gáp, lưu triệt nhìn sang, ta đem trung khu cho ngươi, ngươi liền có thể bảo vệ sao, tôn ngộ không cười nói, như thế như vậy, không bằng chờ đợi thời cơ, lưu triệt khẽ cao mày, chính muốn nói gì, đã thấy bị thị về vây quanh thiếu niên một hồi liền bị bạc quang mang đi rồi, tiên thuật Hắn hơi biến sắc, sao có thể có chuyện đó. Hắn đã phong tỏa vương cung, làm sao còn có thể có tiên nhân đi vào, mau đuổi theo, trong hoàng cung chuyện đến gầm lên. b ầ u trời, thanh hoa đại đế dùng tay cầm tôn ngộ không, cưới mây đạp gió mà đi. Ta đã sớm nói, không nên tới nơi này. đại đế nói rằng, nhân vương kia không phải hạng người tầm thường. Ta kém chút cũng không vào được, có thể ngươi vẫn là đi vào rồi. Tôn ngộ không cười, nhìn xuống cái kia từ từ đi xa hoàng cung, cái kia hoàng cung khắp nơi đều có cao nhân, nhưng không có người cùng đến lên thanh hoa đại đế. Vương cung ở ngoài, cũng có mấy bóng người đuổi lại đây. Tôn ngộ không nhìn sang, vừa vặn cùng một cô thiếu nữ áng mắt đối với cùng nhau, thiếu nữ thân thể hơi chấn động. sau đó mặt lộ vẻ nghi hoặc, một giây sau, tôn ngộ không bị thanh hoa đại đế mang theo từ bầu trời biến mất rồi, thiếu nữ dừng bước lại, làm sao không đuổi, như ý chân quân hỏi, không đuổi kịp, thiếu nữ trả lời, ngươi làm sao trường người khác trí khí, như ý chân quân hỏi, mang đi hắn là thần thánh phương nào, thanh hoa đại đế, thiếu nữ trả lời, vậy còn thật không đuổi kịp như ý chân quân cũng từ bỏ rồi lời đồn đãi kia dĩ nhiên là thật như ý chân quân k h ẽ cao mày thanh hoa đại đế vì sao cùng hắn đồng thời thiếu nữ không hề trả lời nàng nhìn tôn ngộ không đi xa phương hướng không biết tại sao vừa nãy một mắt kia làm cho nàng có chút cảm giác quen thuộc như là huyên trưởng con mắt nàng nghĩ như thế sau đó lại lắc đầu, không thể, ngô hành ở vạn linh thành đợi mấy năm, nếu là h u y ê n t r ư ờ n g nàng đã sớm nên phát hiện rồi. nhưng bất kể nói thế nào, thiếu nữ xoay người, nhìn về phía hoàng cung, ngày hôm nay bắt đầu, nhân vương lưu triệt cũng cùng ngô hành cũng làm lộn tung lên rồi. cho tới nay, lưu triệt hướng về ngô hành mọi cách lấy lòng, trong lòng nghĩ nhưng là trên tay hắn kỹ thuật nếu như lấy lòng không chiếm được hắn sẽ lấy giống như vạn linh quốc phương pháp liền xem ai có thể trước tiên nắm lấy hắn rồi thiếu nữ nghĩ nhưng mà mỉa mai chính là sau đó năm năm bên trong không có bất kỳ người nào nắm lấy ngô hành ngô hành ở nam thiên bộ châu hành tung vẫn như c ũ thường thường xuất hiện thế lực khắp nơi đều phái ra nhân mã toàn lực ứng phó bắt lấy hắn, mãi cho đến năm năm sau, toàn bộ nam t h i ê n bộ châu linh võng thành hình, ngô hành vẫn như c ũ bình yên vô sự, ngay ở mọi người bắt đầu suy tư ngô hành bước kế tiếp sẽ làm cái gì thời điểm, một cái tin từ bách việt chi địa truyền đến, tin tức này c h ấ n động nhân vương lưu triệt, thành trường an suốt đêm phái ra đạp sứ, vội vội vàng vàng chạy tới bách việt, thái tử đ i ệ n h ạ Hắn hướng về thái tử hành lễ. Bệ hạ muốn ta hỏi ngài. t h á n h nhân muốn ở b á c h việt chi đ ị a tổ chức vạn linh tiên đạo luận võ, đem linh võng sao cho người thắng. nhưng là thật t ỉ n h đúng. Thái tử gật đầu, điện hạ. đặc sứ hỏi tiếp, t h á n h nhân ở b á c h việt chi đ ị a ngài vì sao không báo cáo cho bệ hạ. ta tự có chủ trương. thái tử trả lời. đặc sứ có chút khiếp sợ. Nam thiêm bộ châu phân liệt, bất quá nhân vương lưu triệt là vì chống lại thiên cung cùng vạn linh quốc áp lực ký x ả o đặc sứ không thể tin được, thái tử sẽ vi phạm phụ thân hắn ý chí. thái tử đ i ệ n hạ, xin mời cùng loài người đại cuộc làm chủ. đặc sứ nói rằng, ngươi có thể biết tin tức này vừa ra, các nơi vương ra đều nổi lên dị tâm, một c á c h có thể khống chế linh võng phần thường, đủ để giao đ ồ n g nam t h i ê n bộ châu vương quyền thế nhưng thái tử không một chút nào lo lắng phụ vương hùng tài đại lược tự nhiên có thể giải quyết vấn đề này điện hạ rất kinh ngạc nhìn chằm chằm thái tử ngươi đã quên những thần tiên kia sao bọn họ chiến không thắng được c h ú n g ta thái tử có chút không muốn nói phất tay cũng làm người ta đem đặc sứ đưa xuống đặc sứ sau khi rời đi một người từ đại điện bóng mở nơi đi ra tiên sinh thái tử xoay người hướng về người kia hành lễ n g ư ờ i không hối hận sao tôn ngộ không đi ra hỏi sẽ không thái tử trả lời phụ vương sẽ lý giải ta hắn tiếp có chút bận tâm thiên cung cùng vạn linh quốc sẽ tham gia t ỷ thí sao sẽ tôn ngộ không đi ra đại điện xem hướng lên trời mây tổ mây tan nhưng cuối cùng vẫn là sẽ tổ hợp lại cùng nhau. thiên cung ngọc đế rất nhanh sẽ được tin tức p h ạ m nhân trò chơi hắn thở dài một tiếng cái này ngô hành nhìn thấu thiên cung cùng vạn linh quốc nhược điểm dĩ nhiên đem chúng ta tính toán đến trình độ như thế này thái bạc kim tinh k h ẽ cao mày b ề hạ vậy chúng ta có muốn hay không tham gia tham gia ngọc đế trả lời Ai khống chế linh võng, ai liền có thể quyết định nam t h i ê n bộ châu thuộc về. Hắn không thể để cho linh võng rơi xuống vạn linh q u ố c trên tay. vạn linh điện. ngao loan tìm tới đông hoa đế quân. đế quân. nàng mắt lạnh nhìn đông hoa đế quân. tại sao thái tử sẽ cùng ngô hành đồng thời. ngao loan hỏi, ngươi đến cùng làm cái gì. v ì kia thái tử lẽ ra nên là bọn họ vật trong túi. Hoa quả sơn hai vị nhân vương đều chống đỡ nàng. Nàng để đông hoa đế quân đi qua làm thuyết khách, đã sớm nên đem thái tử lôi kéo tới rồi. nhưng thái tử, bây giờ lại cùng với ngô hành, như lai nhất định phải b ạ i không chín, chương hai trăm sáu mươi chín thiên điển ngô x u â n nam hải quận, đến từ tam đại bộ châu đại biểu hợp tụ tập ở đây. Cộng đồng thỏa thuận vạn linh tiên đạo tỉ t h í chi tiết nhỏ, Rời đi ầm ý đại điện, c h ấ n nguyên đại tiên cất bước ở c ạ n h biển thành t h ị thực sự là khó mà tin nổi. từ cư dân trong miệng, hắn biết được v ẹ n v ẹ n là một năm trước, nơi này còn không có thứ gì, nhưng mà ở vị thánh nhân kia dẫn sắt đi, một tòa hùng vĩ thành t h ị ở hắn tin chúng trong tay vụt lên từ mặt đất, chưa tới nửa năm thời gian liền thành hình rồi, ở nguồn sức mạnh này dưới, mọi người ý thức được thánh nhân đối với vạn linh tiên đạo tuyệt đối lực trưởng khống trấn nguyên đại tiên nhìn thấy vị thánh nhân kia thánh nhân ở c ạ n h biển cùng một đám thiếu niên giảng đạo trấn nguyên đại tiên đi tới tôn ngộ không ngẩng đầu liếc mắt nhìn phất tay liền để các thiếu niên rời đi rồi khỏng mạnh một cuộc chiến tranh ở trong tay ngươi biến thành chiến đấu trấn nguyên đại tiên ở tôn ngộ không bên người ngồi xuống hiền đ ệ thật là có phong cách của ngươi. tôn ngộ không kỳ quái trấn nguyên đại tiên làm sao biết thân phận của hắn. nhưng hắn càng để ý một chuyện khác. đại tiên ngươi làm sao biến thành dáng dấp này. giờ k h ắ c này trấn nguyên đại tiên là một bộ phấn trắng thiếu niên dáng dấp. đây là ta nằm mơ dáng vẻ. trấn nguyên đại tiên có chút đắc ý. có thể so với ngươi đẹp trai hơn nhiều. tôn ngộ không rõ ràng. Này trang chu mộng điệp là ai dạy ngươi. ngao loan. Trấn nguyên đại tiên trả lời. đế quân cũng là nàng dạy. Câu trả lời này để tôn ngộ không có chút bất ngờ. Trang chu mộng điệp cực kỳ cao thâm. khống chế nó người dĩ nhiên không phải bộ đề tổ sư. mà là ngao loan. Trang chu mộng điệp là c á c h biện pháp tốt. tôn ngộ không tán dương. nàng ầm dấu rất tốt. ngao loan kế hoạch thuận lợi như thế. cũng là bởi vì nàng dùng trang chu mộng điệp truyền bá vạn linh tiên đạo khó được chính là cái kế hoạch này cho tới nay không có bị thiên cung phát hiện nàng so với ta càng an hiểu đánh cờ tôn ngộ không nói rằng nhưng nàng vẫn bị ngươi chơi xoay quanh trấn nguyên đại tiên lấy xuống một cọng cỏ lá ngậm lên miệng nàng để ta hỏi ngươi đây là tại sao hắn đi tới nam hải quận là ngao loan gọi hắn lại đây ngao loan từ đông hoa đế quân nơi đó chi đạo rất nhiều năm trước đế quân liền nhận ra tôn ngộ không nàng muốn biết đáp án bản thân không có tới lại làm cho c h ấ n nguyên đại tiên đến rồi tôn ngộ không có thể cảm giác được quyết tâm của nàng ta không thích nàng cách làm tôn ngộ không nói rằng ta định ra thiên điều vốn là vì giảm thiểu xung đột Hắn biết rõ, thần tiên chiến tranh một khi ở nam t h i ê n bộ châu mở ra, sẽ khắp nơi phong h ỏ a sở dĩ Hắn đánh đuổi phật tổ, suy yếu ngọc đế cùng thần tiên quyền hạn, hy vọng giảm thiểu thương vong, dùng văn minh phương thức thay đổi nam t h i ê n bộ châu, khiến loài người đứng ở bọn họ bên này. nhưng mà ngao loan quá mức cấp tiến, nàng dùng phương pháp là đối kháng, Nàng cùng ngọc đế ở nam thiêm bộ châu giao chiến dấu diêm sát cơ, sắc bén không gì sánh được, đã xé sách mảng đại l ụ c này, ở phàm nhân không nhìn thấy hậu trường, vạn linh quốc cùng thiên cung chung quanh thẩm thấu, đem thế lực khác nhau thu làm phát ngôn viên, hơn nữa ẩm nhẫn nhân vương, ba bên tích lũy vô số mâu thuẫn, sớm muộn đều sẽ bạo phát, tôn ngộ không hy vọng ở mâu thuẫn bạo phát trước, dùng một loại phương thức khác giải quyết bọn họ tranh chấp vạn linh tiên đạo tỷ thí là ở trong kẽ hở lựa chọn đại tiên đổi một cọng cỏ lá h i ệ n đ ệ ngươi quá lý tưởng hóa rồi vốn là đơn thuần đồ vật còn nói gì tới lý tưởng tôn ngộ không lắc đầu nói rằng hơn mười năm đến ngao loan được đến chính là hỗn loạn cùng phân liệt nàng cũng thắng không được cùng nó như vậy không bằng y theo ta phương thức chơi một hồi thiên cung vạn linh các phái đại biểu nhân tộc cũng có cơ hội tôn ngộ không nói rằng thắng bại định ra nguyện thua cuộc ai cũng không trách ai nói như thế đại tiên nở nụ cười đây là ý nghĩ của ngươi không phải thanh hoa đại đế không phải tôn ngộ không trả lời Thanh hoa đại đế là phi thường đơn thuần người. Hắn không thích ngọc đế cùng ngao loan tranh đấu. đại đế hy vọng cứu vãn nam t h i ê n bộ châu. tôn ngộ không đề nghị dùng tỷ t h í phương pháp quyết định thành bại. được hắn chống đỡ. cũng chính là bởi vì có thanh hoa đại đế chống đỡ. tôn ngộ không mới có thể làm cho cuộc tỷ t h í này trở nên quyền uy. đại tiên. tôn ngộ không nhìn về phía đại tiên. cùng ta hợp tác làm sao. Trấn nguyên đại tiên đem cỏ lá ném xuống đất. Ta từ chối. Hắn đứng lên. Ta muốn cùng ngao loan đồng thời. tôn ngộ không cũng không ngoài ý muốn. ngao loan nói chỉ có đem nam thiên bộ châu nhét vào vạn linh đồ. mới có thể làm cho ngươi thức t ỉ n h Trấn nguyên đại tiên nói rằng. nàng bất luận làm sao. đều sẽ không bỏ qua. nàng quả nhiên đã biết rồi sự kiện kia. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. ở phát hiện vạn linh thù bên trong ý chí thời điểm, hắn liền cảm nhận được ngao loan quyết tâm, muốn nghĩ để hắn thức tỉnh, đem nam t h i ê n bộ châu linh khí hóa vào vạn linh đồ là phương pháp nhanh nhất, sở dĩ, tôn ngộ không biết, bất luận làm sao, ngao loan đều sẽ không đồng ý hắn hiện tại cách làm, ngao loan sẽ không bỏ qua để hắn tỉnh lại, ta không nghĩ tới, hiểu rõ nhất vạn linh đầu người, dĩ nhiên sẽ là nàng, tôn ngộ không hơi xúc động, phát hiện hắn thức tình điều kiện, có thể thấy được ngao loan đối với vạn linh đồ nghiên cứu tương đương tinh thâm, này cũng khó trách ngao loan sẽ sử dụng trang chu mộng điệp, nàng là trừ hắn ra, thế giới này an hiểu nhất vạn linh tiên đạo người, cái kia dù sao cũng là ngươi lưu lại đồ vật, c h ấ n nguyên đại tiên cười nói, nàng có thể so với chúng ta dụng tâm hơn nhiều, Cuộc tỉ t h í này là cơ hội hiếm có. Trấn nguyên đại tiên phất tay áo. x o a y người đi rồi. Hiện đệch. ú n g ta võ đài gặp. Hắn vẫn rất muốn cùng tôn ngộ không đánh nhau một trận. Lần này cuối cùng cũng coi như có cơ hội rồi. Tôn ngộ không nhìn Hắn rời đi hình bóng. Luôn cảm thấy đại tiên có chút cao hứng. Hắn vẫn là như cũ. Một thanh âm ở tôn ngộ không bên người nói rằng. tôn ngộ không không quay đầu lại. Trả lời một câu. thời gian đ ỉ n h xong chưa. So với ngươi mong muốn lâu một chút. Thanh hoa đại đế gật đầu. Ba năm sau. Ba năm sau. Vạn linh tiên đạo tỷ t h í đem ở nam hải quận mở ra. Các thế lực lớn phái ra phàm người đại biểu tham dự tỷ t h í Tỷ t h í quá trình do thanh hoa đại đế. Thái thượng lão quân cùng ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn trọng tài. như vậy được sao, thanh hoa đại đế hỏi, không sao, tôn ngộ không gật đầu, bọn họ đều là công chính người, không, ta là nói, thanh hoa đại đế trả lời, ngươi không giúp vạn linh quốc được không, không cái gì không tốt đẹp, tôn ngộ không nói rằng, chứng kiến các loại khả năng tính, cũng rất có thú. hơn nữa, hắn dừng một chút, nói rằng, vui vẻ như vậy một điểm, thanh hoa đại đế thở dài một tiếng, ở chung càng lâu, hắn đối với vị này đại thánh liền càng kính phục, có thể đại thánh, có thể tìm tới đáp án cuối cùng kia cũng khó nói. đáp án, tôn ngộ không cao mày, ngươi chỉ cái gì, ngọc đế cùng phật tổ làm sao cũng không tìm tới đáp án, thanh hoa đại đế nói rằng, kết thúc tam giới đại hiếp nạn phương pháp, có thể đại thánh ngươi có thể tìm tới tôn ngộ không cùng bọn họ không giống hắn cùng tất cả mọi người cũng khác nhau hắn toàn tâm toàn ý tìm kiếm tương lai nên được trên đời độc nhất vô nhị chỉ có hắn mới có thể đánh vỡ thiên địa kia ngô xuẩn thanh hoa đại đế nghĩ như thế